Chương 426, 81 đạo thần thức. Chương 426, 81 đạo thần thức. Hóa giải cực hàn chi lực, cái này khiến Trần Trường Mạnh đi một cái tâm bệnh, tâm tình lập tức buông lòng không thiếu, tăng thêm hủy diệt kiếm ý cũng bị ma diệt không thiếu, trong lòng cái kia cảm giác bị đè nén cũng quét sạch sành xanh. 10 năm thời gian mười phần dài dàng đặc, nhưng đối với Kim Đan cảnh tu sĩ mà nói, dạng này bế quan tu luyện cũng bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. 10 năm này, Trần Trường Mệnh cũng không chỉ tu luyện Thiên Lô Giản Thể thuật, còn đang tu luyện Kim Nguyên Quy Nhất công cùng Tam Cửu Thần thiếu thuật. Liên vào tháng trước, Hàn Độ Vi từ Kim Đan cảnh một tầng, thành công bước vào Kim Đan cảnh tầng 2. Mười năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, ngược lại cũng không chậm, nhưng Trần Trường Mệnh cũng không để ý trong 10 năm đó, uy nguyên quy nhất công được cường hóa tới rồi lần thứ 3, uy năng cùng tốc độ tu luyện tự nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng bởi vì thiếu khuyết Kim Đan cảnh năng dược, cho nên Trần Trường Mệnh cảm thấy vẫn có chút chậm. Nhưng thân ở Huyễn Dương Mù Đá ngầm san hô bên ngoài trên hòn đảo, ở đây 10 phần hoang vu, hắn cũng không có cách nào đi mua sắm hoặc luyện chế tương ứng đan dược. Tư chất của ta là cấp hạ phẩm, bởi vì là ngũ hành linh căn, ngũ hệ tương sinh, Cho nên tốc độ tu luyện có thể so với điệu cấp hạ phẩm tu sĩ, tỉ bảo kim nguyên quy nhất công được cường hóa ba lần, cho nên hôm nay tốc độ tu luyện có thể so sánh điệu cấp trung phẩm tu sĩ, nếu là có thượng phẩm phụ trợ năng lượng, nói không chừng liền có thể bắt kịp địa cấp thượng phẩm tu sĩ. Trần Trường mệnh tự lầm bẩm, nhìn chăm chú trước mắt u ám, khe khẽ thở dài. Khoảng cách thiên cấp tư chất thiên tài, hắn còn rất xa xôi, hắn cũng chỉ có thể cần cù đủ thông minh rồi. Tam vụ thân thiếu thuật Trần Trường mệnh cũng vẫn luôn tại tu luyện, 10 năm này u tâm đan đã tiêu hao sạch sẽ, cái này cũng thành công nhường hắn 27 đạo chân thức đạt đến kim đan cảnh tầng năm. Bất quá Đan Cửu Thần Thiếu Thức tức sẽ nên đón lần thứ 3 cường hóa. Một khi cường hóa sau đó, thần chí của hắn liền đem tiếp tục phân liệt, từ 27 đạo thần thức biến thành 81 đạo. Một khi phân liệt, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa phân liệt sau thần thức cường độ sẽ lại một lần nữa hạ xuống, nhưng cái này cũng không có cái nào. Ngoài ra phủ, hai thân ảnh lại một lần bay khỏi hầu đạo. Cảm thụ được hai người cần cụ chăm chỉ hao tốn 10 năm thời gian không ngừng tìm tòi miễn xương mù đá ngầm san hô, Trần Trường mệnh cũng là có chút hài lòng, mặc kệ Khô Quỷ chân nhân như thế nào quỷ kế đoàn, nhưng những năm gần đây vẫn là rất trung thực bạn Phật. Ai, thảo bổ cũng không biết lúc nào xuất hiện. Chân Trương Mạnh cũng có chút nhàm chán, vẫn có thể dùng tu luyện có thể đổi thời gian, nhưng hắn không thể nào không bao giờ ngừng nghỉ chờ đợi a. Một phần bạn 100 năm cũng không xuất hiện, như vậy hắn một mực trệ lưu ở nơi đây, cũng toàn bộ không có ý nghĩa. Chân Trương Mạnh tối đầu xuống, liếc mắt nhìn Phệ Linh trùng. Đầu này linh trùng bị hấp diễm dung khô 10 năm, đã sớm từ trong ra ngoài đều tối, cũng liền mang ý nghĩa Phệ Linh trùng nhục thân cường độ, cũng đạt tới một cái 10 phần trình độ khủng bố. 10 năm qua, Phệ Linh trùng cũng từ cấp 7 yêu thú, thành công vượt qua tới rồi cấp 8 yêu thú đã trở thành cấp 8 trung giai yêu thú có thể nói nó mỗi ngày từ thần bí kia chìa khóa bên trên, thu được khó có thể tưởng tượng cho tốt. Ma Linh đẳng tại những năm gần đây, thực lực cũng tăng trưởng không thiếu, nhưng cũng không có đột phá đến cấp 9 trung giai. Mà mục nát diệp hắc khâu từ cấp 5 yêu thú nhất cử đột phá đến cấp 7 sơ giai yêu thú, trong cảnh giới có thể so với kim đang cảnh tầng 7 tầng 8 tu sĩ, đây coi như là trần trưởng bệnh trong tay trước mắt thực lực yếu nhất yêu thú rồi. Huyết sát yêu tôn ngầm thần, bây giờ đã hấp thu xong, sau này cần muốn đi vào trong biển bắt giết một chút yêu thú. Trần Trường Mạnh ngâm nói, Không thể không nói, những năm gần đây Mết Sát yêu tôn nhục thân giúp hắn đại ẩn, nhường hắn có đầy đủ sinh mệnh năng lượng để đền bù tự thân. Bây giờ thân thể này không có, hắn nhất định phải từ yêu thú trong thân thể thu hoạch sinh mệnh năng lượng rồi. Hắn quyết định đem Tam cựu thần khiếu thuật tu luyện tới lần thứ ba cường hóa sau đó, tự ra đi săn giết yêu thú, đồng thời hắn cũng nghĩ thử thời vận, nếu như gặp phải hiếm thấy cường đại yêu thú, cũng nghĩ đem hắn hàng phục, tiếp đó khế ước đứng lên, trở thành yêu sủng. Ba ngày sau, trong động phủ chuyển đến sóng chấn động bé nhỏ, thân thất tại trong hư không kịch liệt rung động, phát ra ba ba tiếng âm. Thời khắc này Trần Trường Mệnh cái chắn cũng hiện lên một lớp mồ hôi lạnh, bắt đầu hung hiểm nhất thần thức phân liệt. Hắn mới vừa một lần kia tu luyện, đã đem Tam Cửu Thần Khiếu thuật tu luyện đến lần thứ ba cường hóa, bây giờ lại tu luyện, chính là thứ 10000 một lần. Một lần này công pháp vật chuyện, là phải đối mặt thần thức phân liệt cái này vô cùng trọng yếu chính tự. Cũng may Trần Trường Mệnh có chi hai lần trước kinh nghiệm, cho nên một lần này thần thức phân liệt cũng là hữu kinh vô hiểm vừa qua, hắn nguyên bản 27 đạo thần thức tổng cộng chia làm phân thành 81 đạo. Nguyên bản kim đan cảnh tầng 5 thần thức cường độ, bây giờ lại một lần nữa hạ xuống. Vô đạo thần thức cường độ quay về tới rồi Kim Đan cảnh tầng 2. Đối mặt loại tình huống này, Trần Chương Mạnh cũng là dở khóc dở cười. Bất quá Hàn Nghiên Lặng đã tính toán một chút, tại 27 thần thức lúc, hắn tổng thể sức mạnh thần thức có thể so với Kim Đan cảnh 9 tầng tu sĩ, bây giờ chia ra thành 81 đạo sau đó, thần thức tổng lượng đã đạt đến Kim Đan cảnh 10 tầng đỉnh núi. Chỉ cần hắn lại tu luyện tam cựu thần khiếu thuật một đoạn thời gian, liền có thể đem thần thức tổng lượng đột phá đến Nguyên Anh cảnh một tầng. Đợi chân nhân cái này lão gia hỏa sau khi trở về, ta được hỏi lại một chút hắn phải chăng còn có ưu tâm nào. Trần nghĩ trong lòng. Dựa theo phòng đoán của hắn, Hô Quỷ Chân Nhân trong tay hẳn còn có một chút U Tâm thảo. Lần trước hắn luyện đan còn thừa lại không thiếu Thiên tinh can, cho nên chỉ cần U Tâm thảo đúng chỗ, hắn liền có thể luyện chế U Tâm đan, tiếp đó nhanh chóng mở rộng thần trí của mình về sau, liền có thể tu luyện thần niệm ba thần thông. Đối với môn thần thông này, chân trường mệnh mười phần quan trọng, dù sao cho đến tận này hắn còn chưa từng tu luyện thần thức công kích loại thần thông. Lại qua một ngày, Hô Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Bị Tiên đã trở về. Chân mệnh cố ý rời đi đỡ phụ, đứng chờ ở bên ngoài hai người. Vị tiên bối này vậy mà đi ra rồi, là có chuyện gì sao? đang chuẩn bị hạ xuống hắc mị tiên trong lòng cả kinh, nhịn không được thấp giọng hỏi bên cạnh Khô Quỷ chân nhân. "Khô Quỷ, chắc có chứ?" Khô Quỷ chân nhân đắng thiếu đạo. Những năm gần đây, hắn và hắc mị tiên cần cụ chăm chỉ, trong lòng cũng tích toàn một chút không hài lòng, nhưng mà Khô Quỷ chân nhân cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Khô Quỷ chân nhân, trong tay ngươi nhưng có ưu Tâm Thảo. Chờ hai người sau khi rơi xuống, chân Trường bệnh liền nhàn nhạt mà hỏi. "U Tâm Thảo?" Khô Quỷ chân nhân do dự một chút, tiếp đó cắn răng nói, "Tiền bối, đoàn bối còn có chút Tâm Thảo, cái này hiếu kính lão nhân ra ngài." Nói xong, Hắn ra ngoài một cái chứa vật túi, đem còn giữ lại vu tâm thảo toàn bộ cống hiến ra ngoài. Chân Trương Mệnh tiếp nhận chứa vật túi quan sát một cái, phát giác trong này lại có 400 gốc vu tâm thảo, lập tức nhường hắn vừa mừng vừa sợ, không có nghĩ đến lao già này vậy mà cất chứa nhiều như vậy. Đây đều là ngươi chủ tâm thu thập chi vật, bây giờ bên trên giao cho ta, ngươi nhưng có lời hoàn dẫn. Chân Trương Mệnh nhàn nhạt hỏi, tiền bối, vãn bối nào dám có cái kê loại ý nghĩ. Khô khí chân nhân trong lòng hoảng hốt, liền đội vàng không người nói ra, bối đã từng công kích qua bối, phạm phải tội ác tày trời. Cho nên dù là đem toàn bộ tài sản đều cống hiến ra tới cũng là nên. Người biết liền tốt." Trần Trường mệnh sắc mặt lạnh lẽo, Phiêu Nhiên tiến vào trong độc phủ. "Cái này Khô Quỷ chân nhân nếu không phải còn hữu dụng dựa theo hắn tính cách trước kia, hắn đã sớm giết chết rồi, căn bản không có khả năng nương người này sống lâu như thế." Chương 427, thân thức đột phá nguyên anh. Chương 427, thân thức đột phá nguyên anh. Đối với Khô Quỷ chân nhân tương lai, Trần Trường mệnh dù là về phần một mạng, cũng sẽ phế bỏ hắn hơn phân nửa tu hoặc đem giết chết, xong hết mọi chuyện, tiến hắn sớm ngày tiến vào luôn gọi Mà Hắc Mị Tiên cùng hắn không có thù oán gì, hơn nữa còn cho hắn cung cấp không thiếu tin báo, cho nên Trần Trường Mệnh sẽ bỏ qua nàng. Cầm một túi U Tâm thảo tiến vào Đạo Vũ, Trần Trường Mệnh liền bắt đầu luyện chế U Tâm đan, luyện chế được một lò thượng phẩm U Tâm đan sau đó, hắn lúc này liền phục dụng, tiếp đó bắt đầu tu luyện Tam Cựu Thần Thiếu Thuận, nhờ nhờ đan dược chi lực tới nhanh chóng mở rộng thần thức. Cuộc sống như vậy, qua một tháng sau, Trần Trường Mạnh 81 đạo thần thức cuối cùng đột phá đến nguyên anh cảnh một tầng, mà giờ khắc này hắn, tu đạo cảnh giới mới bất quá kim đan cảnh tầng 2 mà thôi. Cái này rất khủng bố rồi. Cái này tu tiên giới ở bên trong Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được điều này. Như vậy thần thức cường độ, có lẽ có thể tu luyện thần niệm ba thần thông a. Trần Trương mệnh mở mắt, nhẹ nhàng phun ra một luồng chọc khí, khuôn mặt hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Thần thức cường đại, tác dụng thực sự nhiều lắm. Một khi hắn tu luyện thành thần niệm ba thần thông, sẽ nhường chiến lực của hắn có một chất tăng lên. Thử nghĩ một cái, một khi phát động thần niệm ba công kích đối thủ thế giới tinh thần, làm cho đối phương lâm vào tinh thần sốc xếp hoàn cảnh, như vậy bị hắn tận thân, đối phương còn đâu còn giữ được mệnh sao? Loại công kích này vô hình vô ảnh, khó khăn để phòng ngừa. Chủ phi là tu luyện một loại nào đó thần thức phòng ngự thần thông, hoặc trên thân nắm giữ ngăn cản thần thức công kích bảo vật, bằng không căn bản là ngăn không được. Thêm một bức dạng, nếu như Trần Trường Mệnh đem thần niệm ba thần thông cường hóa, uy lực tất thì càng khủng bố hơn, dù là có người muốn phòng ngự đều chưa chắc có thể phòng ngự rồi. Đối với cái này cửa thần niệm ba thần thông, Trần Trường Mệnh là nhất định phải được, nhất định phải tu luyện thành công. Nhưng hắn cũng biết, trước đây Khô Quỷ chân nhân thân là nguyên anh cảnh tầng ba tu sĩ, cũng tu luyện lâu như vậy, hắn muốn tu luyện thành công, tự nhiên cũng sẽ vô cùng gian khổ. Cô vị chân nhân sở dĩ không có tu luyện thành công, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thần thức cường độ không đủ, cho nên mới muốn thông qua U Tâm Thảo tới tăng cường thần thức. Chân Trương Mạnh phán đoán, nếu là mình thần thức tổng lượng đạt đến nguyên anh cảnh tầng 4, hẳn là liền có thể đem thần niệm ba thần thông tu luyện thành công. Từ từ sẽ đến đi. Trần Trương Mệnh nghĩ đến đây, khe khẽ thở dài. Trong tay hắn U Tâm Thảo còn thừa lại 300 gốc, hắn muốn tiếp tục đưa chúng nó đều luyện chế thành thượng phẩm ngũ tâm đan, tiếp đó mỗi ngày phục dụng. Tiếp xuống, Chân Trương Mạnh hoa 1 tháng thời gian, đem còn lại U Tâm Thảo luyện chế thành U Tâm Đan. Hắn bên cạnh luyện chế bên cạnh phục dụng thượng phẩm u tâm đan, thân thức cường độ đang không ngừng tăng trưởng chờ toàn bộ u tâm đan tiêu hao sạch sẽ sau đó, hắn 81 đạo thần thức cường độ tăng lên tới kim đan cảnh tầng uốn. Thân trí của hắn tổng lượng, kha bị nguyên anh cảnh bà tầng tu sĩ. Cái này khiến Trần Trường Mệnh thấy được ánh sáng động. Hắn quyết định nhường Khâu Quỷ chân nhân đi cỡ lớn trên hải đảo thu thập một chút u tâm thảo trở về, mà Hắc Mị tiên tiếp tục dò xét huyền dương ngủ đá ngầm nhân, ta còn thiếu quyết một chút thảo, đi cho ta thu Quỷ gọi vào trong Trần Trường Mệnh sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình. Khô Quỷ chân nhân trong lòng cả kinh. Thân này bí thể tu, vì sao muốn cần nhiều như vậy Vũ Tâm thảo? Hắn trước trước sau sau tổng cộng cung cấp 1400 gốc Vũ Tâm thảo rồi, lại còn không đủ dùng sao? Hắn tu đạo cảnh giới, chẳng lẽ cũng là nguyên anh? Một cái ý niệm trong đầu dâng lên, Khô Quỷ chân nhân trong lòng càng tiến kỵ, trong Huyền Thiên Hải có thể đem tu đạo cùng luyện thể đồng thời tu luyện tới nguyên anh cảnh tu sĩ, cơ hộ không có. Cái này quá khó khăn. Nếu như đối phương tu đạo cảnh giới, cũng là một gã nguyên anh cũng là có thể giải thích được vì cái gì cần nhiều như vậy ưu tâm thảo rồi. Hắc mị tiên đi nhiều như vậy lội, bây giờ đã sớm quen thuộc lộ tuyến, người rời đi đoạn này thời gian, nhờ một mình nàng đi là tốt. Chân Trương mệnh từ tuột nói, "Được, tiền bối." Khâu Quỷ chân nhân cũng chỉ có thể ngượng ngùng đáp ứng. Không có cách, hắn mạng nhỏ ngay tại trong tay người ta, nếu như có thể hao tài tiêu thai, như vậy hắn nhưng thật ra là vui lòng. Khâu Quỷ chân nhân rất rõ ràng, chính mình đã từng công kích qua đối phương, nếu là đổi thành hắn, hắn đã sớm đem công kích hắn người chết rồi, căn bản không có khả năng làm cho đối phương sống lâu như thế. Cô quỳ chân nhân rời đi, Hắc Mị Tiên một thân một mình, lặng lẽ đi tới Trần Trường Mệnh trước mặt. Tiên bối, nàng muốn nói lại thôi, có chút trột dạ nói ra, ta không có lộ ra ngài tin tức cho hắn. Ha ha, Hắc Mị Tiên, ngươi là người thông minh. Trần Trường Mệnh tiếu đạo, cái này mười mấy năm qua, Hắc Mị Tiên thủ khẩu như mình, cũng không có để lộ ra hắn chính là Khô Lâu Nghị bổn bên trong chính là cái kia linh cẩm. Nhận được Trần Trường Mệnh chắc chắn, Hắc Mị Tiên nở đủ cười xinh đẹp, tâm tình cũng lòng lẹo xuống. Trong lòng nàng, linh cẩm thực sự quá mạnh mẽ và thần bí, nhất là tại Ngự thú phương diện càng là cường đại chẳng những có ngân uyến vẻ tâm trùng, còn có một gốc thần bí Hắc Đằng. Mà Hắc Đằng lại là cấp 9 sơ giai yêu thú, thực lực có thể sừng kinh khủng, trước đây Lý Vượng Linh thi triển loại kia băng hệ thần thông đóng băng 10 dặm, cuối cùng Ninh Cẩm vẫn là dựa vào thần bí Hắc Đằng phá vỡ khối băng, đánh bại Lý Vượng Linh. Mà Khô Quỷ chân nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa linh xáo, đánh vào cái này Hắc Đằng phía trên, cũng không tạo thành bao lớn tổn thương. Người vậy có thể thấy được cái này Hắc Đằng lực phòng ngự đáng sợ đến cỡ nào. như vậy nhân vật, Hắc Mị tội, chí từ ở trong nội tâm, nàng còn rất muốn đuổi theo, theo dạng này giả. Dù sao dạng này cũng giả, có thể mạnh hơn cô quỷ chân nhân nhiều lắm, giữa hai người trên lệch chính là khác nhau một trời một vực. Trần Trường Mệnh nhìn chằm chằm Hắc Mị Tiên, đạm nhiên tiêu đạo: "Tiên tâm, ta sẽ không làm có ngươi, ngươi giúp ta đi tìm hiểu Hắc Bộ tin tức, ta về sau cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Tiền bối, ta hiểu được." Hắc Mị Tiên liền ồ quyền, quay người bay hướng Huyền Dương Mù Đá ngầm san hô. Nhìn qua Hắc Mị Tiên bóng lưng biến mất ở phía chân trời, Trần Trường Mệnh vùng lên, liền đem Mục Nát Diệp Hắc ra. Đầu này yêu thú vừa xuất hiện liền chui vào trong đất bùn, biến mất không thấy gì nữa. Sở Dĩ Triệu hồi ra Mục Nát Diệp Hắc Khâu là bởi vì trần trường mệnh trong tay yêu thú thi thể đều hấp thu xong, hắn phải đi ra ngoài một bận săn giết trong biển yêu thú. Ngoại trừ săn giết yêu thú bên ngoài, hắn còn muốn thừa cơ hội này luyện tập một chút khế ước pháp môn, hy vọng có thể mau chóng cường hóa đến lần thứ tư, Đã như thế, pháp môn này liền cường đại không ít có thể lại một lần nữa cho Ma Linh đăng giá cố. Đồng thời, cường hóa đến lần thứ tư về sau, hắn cũng có thể lại thu một cái yêu thú rồi. Mục nát Diệp Hắc Khâu bây giờ tu vi quá thấp theo lý thuyết Trần Trường Mệnh muốn hắn nên từ bỏ, nhưng hắn người này có chút hoài tiểu tính, cho nên không có cùng Mục nát Diệp Hắc Khâu giải trừ khế ước nượt lại hôm nay mục nát diệp hắc khâu đã là cấp 7 yêu thú, nếu là sau này hành tẩu Nguyễn Tĩnh Hải, cũng có thể thích hợp hắn cái này kim đang cảnh tầng 2 tu sĩ. Trần Chương mệnh lấy ra hải đồ, quan sát phút chốc, tiếp đó liền đặng không mà lên, lượn kiếm mà đi, bay về phía đông nam phương hướng. Nơi này và Huyền Dương Mù Đá ngầm san hô phương hướng tương phản. Dựa theo địa đồ đánh dấu, nơi đây có một đầu sâu không lường được hải uyên, giai ước trừ bạn dạng, chiều sâu không biết, cái này hải uyên bên trong yêu thú rất nhiều, bởi vậy nơi đây cũng được người xưng là loạn yêu nguyên. Hy cái này loạn bên trong có thể nhiều một ít cấp 8 yêu thú. Chân Trương Mạnh lẩm bẩm nói, "Đối hắn mà nói, thông thường cấp 7 yêu tố căn bản cũng không đủ, nhất thiết phải cấp 8 sơ giai trở lên yếu tố thể nội ẩn chứa sinh mệnh năng lượng mới có thể bổ sung nhục thể của hắn." Chương 428, Thương Lan côn chương 428, Thương Lan côn một đạo hắc quang, lấy cực tốc độ khủng khiếp bay ra hồ đảo, chạy loạn yêu đen phương hướng bay đi. Chân Trương Mạnh gọi ra cấp 8 trung cấp phệ linh trùng làm thuốc cưỡi, tốc độ tự nhiên cực nhanh, cái này kỳ trùng bảng bên trên xếp hạng đệ cựu hao tốn thời gian, liền bay đến ngoài vạn bên, bên ngoài. Loạn hải vùng biển này, nước biển đen nhánh, sâu không thấy đáy lộ ra một loại cảm giác quỷ dị, một tâm nhàn nhạt hắc khí, ba phủ trên mặt biển khiến cho lòng người sinh kiềm chế. Nơi này là một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa, nhưng cũng là các tu sĩ lịch luyện nơi tốt, nhưng tu vi không đến kim đang cảnh cao dài, đến nơi đây là có đi không về. Chỉ có nguyên anh cảnh tu sĩ nhiều thuấn di thần thông, có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, khi tiến vào loạn yêu đên sau đó mới có thể giữ được tính mệnh. Nhưng loạn yêu đên thăm bất khả trắc, dù là nguyên anh tu sĩ cũng muốn lượng sức mà đi, nếu như tùy tiện xông nhập, cũng có thể là vất lạn. Chân chương mệnh tu phệ linh trùng, một mình bay vào đèn nhánh trong nước biển. Nước biển băng lãnh, Nhiệt độ xa thấp hơn nhiều khác hải vực, trong nước biển kia sáng u ám, tầm nhìn rất thấp, nhưng cái này ảnh hưởng chút nào không được Trần Trường mệnh rõ xét. Dù sao thần thức của hắn hôm nay đã cam bị Nguyên Anh cảnh tầng 3 tu sĩ, cho nên tại đen nhánh hải điện ở bên trong, ít nhất Phương Viên bạn trưởng đều đang hắn quét hình phạm vi phía dưới. Thần thức quét lớp phía dưới, trấn Trường mệnh thấy được hải điện chỗ sâu xuất hiện số lớn yêu thú, những thứ này yêu thú không hoàn toàn giống nhau, có nhận biết, có căn bản không biết. Trấn Trường mệnh một đường tiềm hành, ước chừng giảm xuống ngàn trượng sau đó, có tính cách tương đối yêu thú hung tàn phát hắn, liền hung mạnh tới, muốn đem khách không mà đến tôi vệ. Cái này là một đám khát máu cá mập, số lượng tại mấy chục cái, mỗi một cái khát máu cá mập thân dài đều chừng 2 3 trượng, toàn thân phân bố một tầng mịn gai nhọn, thỉnh thoảng nở rộ vết quăng. Chỉ có cấp 7 tru giai. Chân chương mạnh mẽ đầu, những thứ này khát máu cá mập đẳng cấp quá thấp, với hắn mà nói tác dụng cũng lớn, bất quá ngược lại là có thể lưu cho mục nát diệp hấp khâu thức ăn. Tay hắn cầm thanh liên kiếm, hướng về phía khát máu cá mập lường một lát chủ sát. Đen nhánh huyết dịch ở trong nước biển điền ra, nhuộm cả một lớn, đen thui trong thân uyên, số lượng càng nhiều khát máu cá mập nghe mùi máu tanh ra. Thật sự là phi Trần Trương Mạnh đoán trách một câu, một mặt đem giết chết khát máu cá mập thi thể giết, một mặt phóng tới thơm yên đi đánh giết mặt khác cái kia một đoàn khát máu cám ập. Hắn ước Trương giết thời gian đốt một nén hương, giết có mấy ngàn con khát máu cá mập sau đó, mới hoàn toàn kết thúc cuộc chiến đấu này. Giết chết thi thể quá nhiều, Trần Trường Mệnh cũng không có thu sạch đứng lên, cũng đã thu hơn 1.000 con, tiếp đó liền tiếp tục hướng về loạn hải nguyên chỗ sâu tiềm hành mà đi. Dọc theo đường đi, Trần Trương Mạnh thần thức không ngừng dò xét, tại gặp phải 7 yêu hắn cũng có sớm đi, miễn cho lại phải lãng phí hắn quý giá thời gian. Theo làn xuống chiều sâu càng lúc càng lớn, nguyên bản hắc ám nước biển cũng dần dần lộ ra từng tia ánh sáng, nguyên lai like đây là một chút lớn lên tại trên vách đá một loại nào đó linh thực tản mát ra ánh sáng nhạt, những thứ này linh thực lộ ra hình tròn, cũng chỉ có móng tay kích cỡ tương đương, có khi còn có thể thoát ly vách đá, ở trong nước biển tùy ý phiêu dãng, chính là những thứ này không biết tên linh thực, chiếu sáng cái này đen như mực không thấy đáy hải nguyên. Chân Trương mệnh thấy vậy cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này hắn phát giác hải nhiệt độ của nước không có phía trên thấp như vậy rồi, nước có chút ấm áp khiến cho người vô cùng thoải mái. Sau nửa canh giờ, Chân Trương Mạnh cuối cùng trong loạn hải bên, phát hiện cấp 8 bóng dáng của yêu thú. Đây là một cái hải côn, hình thể thập phần to lớn, khoảng chừng dài mười mấy trượng, bây giờ nó đang ăn tính lơ lửng một khối nô ra trên đá lớn vương, phảng phất tại nghỉ ngơi. Chân Trương Mạnh thần thức đã qua, liền nhận ra, không khỏi khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Đây là Thương Lan côn, một loại cỡ nhỏ côn. Nếu như là to lớn côn, hình thể ít nhất phải đạt đến 50 trượng trở lên. Cấp 8 trung cấp yêu thú, thực lực kham bị nguyên anh cảnh 3 4 tầng tu sĩ, cái này Thương Lan hình thể đối với nhân loại tu sĩ mà nói, 10 phần lớn. Nam giữ lực lượng kinh khủng cùng lực phong ngự, cho dù là Trần Trường Mệnh cái này thể tu xuất mã, cũng phải tốn điểm công phu. Vì tiếc mất thời gian, Trần Trường Mệnh quyết định phái ra Ma Linh Đẳng xuất chiến, ngược lại cái này loại yêu đлень bên, bên trong ít ai lui tới, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Một đoàn hắc quang bay ra, tại ưu ám bên trong bay hướng Thương Lan Côn. Ma Linh Đẳng giãn ra đằng mạng, thân thể biến cục lỗ, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền như là che quất bầu trời nô ra vô số hắc đẳng tạo thành một chương hắc sắc lưới lớn, lập tức liền đem Thường Lan Côn cho khống trụ. Cấp 9 yêu thú Ma Linh Đẳng, thực lực xa xa thắng Thường Lan Côn, cho nên hành động lần này mười phần quả vương hộ là một điểm động tĩnh cũng không có phát ra tới. Chân Trương Mệnh thấy vậy rất hài lòng. Hắn trực tiếp mệnh lệnh Ma Linh đang đem Thương Lan giết chết, tiếp đó thi triển Huyết Đại Pháp bắt đầu nút thu lại. Hắn hôm nay tu vi để cao sau đó, đang thi triển Huyết Đại Pháp uy lực cũng tăng lên. Một tầng huyết quang đem Thương Lan côn bao trùm, qua nửa canh giờ, làm huyết quang biến mất sau đó, đầu này quái vật khổng lồ liền chỉ còn lại có bộ xương rồi. Mà những xương cốt này trong khí huyết cũng bị hấp thu sạch sẽ rồi, theo nước biển ngâm thời gian lâu dài, liền sẽ tự từ, từ giải thể, hóa thành vô số viên hạt trôi lững bốn phương Trần Trường Mạnh trên khuôn mặt, thoáng qua một màn yêu dị đỏ ửng. Cái này thương Lan côn hình thể cấp lô, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa cũng mười phần rồi giàu, dẫn đến hắn hấp thu xong toàn bộ sau đó, thể nội lại có một loại trướng bụng cảm giác, thật giống như ăn nhiều đồng dạng. Đây nếu là đổi thành những thứ khác thể tu, e rằng lục thân sớm đã bị sinh bạo. Nhưng Trần Trường mệnh bình yên vô sự, một trận này có thể chống đỡ vài ngày. Trần Trường mệnh sờ lấy bụng, hai lòng nợ nở nụ cười, sau đó tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Đó lấy tới dọc theo đường đi, hắn chuyên môn tìm kiếm một chút hình thể khá nhỏ cấp 8 yêu thú ra tay mà ra tay tự nhiên vẫn là ma linh đằng. Tại dùng đến ma linh đằng thời điểm, hắn liền phóng ra đi, lúc không cần tiếp tục đặt ở ngự thú vòng tay bên trong. San giết gần trăm con yêu thú đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cực hàn chi ý, từ bốn phương tám hướng đột nhiên giống như ưu linh tập kết tới. Trong nháy mắt, hắn liền bị đông tại một khối băng bên trong. Trăn chương mệnh sợ hết hồn, bản năng liền liên tưởng đến Lý Vượng Linh đang đánh lên hắn. Nhưng tinh tế cảm ứng mới phát hiện khối băng bên trong cực hàn cùng đại băng thuật so sánh, còn thua kém rất xa. Cuối cùng có đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương, chỉ là nhường hắn tốc độ máu chạy chậm lại, thân thể cũng trở nên có chút cứng ngắc. Một đoàn cái bóng nhàn nhạt, nhạt đang lặng lẽ ở giữa chui vào khối băng bên trong, thẳng đến Trần Trường mệnh sau lưng mà đi. Cái bóng này rất nhạt, tại ảm đạm hải bên bên trong gần như không thể gặp. Trần Trường mệnh cũng không có phát giác. Ngược lại là Phệ Linh trùng thứ nhất phát hiện cái bóng này, đột nhiên tê bang lên. Trần Trường Mạnh trong lòng run lên. Chợt hắn liền cảm nhận được trên lưng bị công kích, phản phất có một cái sắc bén tê hướng rắn đâm vào trên lưng. Trần Trường Mạnh rên khẽ một tiếng, da thịt trong nháy mắt màu đen. Cái kia thép mâu đâm vào da thịt sau đó, liền bị màu đen cơ bắp cho cứng rắn kịp lấy. Ầm, chân chương mạnh thân thể khế động, lực lượng kinh khủng bộc phát, lập tức liền đem cái này khối băng cho làm bỡ nát. Cả người hắn cũng đã thoát khốn. Cùng lúc đó, sau lưng thép mâu rụt trở về. Cái gì yêu thú? Chân chương mạnh quay người, lại phát hiện phương hướng phía sau rốc tuyết, ngoại trừ ưu ám trong nước biển nổi lơ lửng sáng lên linh hạt, hắn đồng thời không nhìn thấy cái kia công kích yêu thú của hắn. Chương 429, kỳ trung bảng đệ thất hàn vũ chương 429 kỳ trùng bảng đệ nhất Hàn Vũ Chu một tầng linh khí cương cháo đột nhiên xuất hiện, đem Trần Trường Mệnh cho bảo vệ. "Chủ nhân, mới vừa rồi là Hàn Vũ Chu công kích ngươi." Phệ linh trùng ngữ khí bội và nói. "Hàn Vũ Chu?" Trần Trường Mệnh trong lòng hơi động, đột nhiên quân mặt hiện lên một cái sợi vui mừng đi ra. Hắn tu luyện hơn 200 năm, tự nhiên cũng không phải tu tiên giới tiểu bạch, cho nên kinh nghiệm cùng lực duyệt cũng là có, đối với tại trong tiên hạ yêu thú vẫn tương đối quen thuộc. Cái này Hàn Vũ Chu cũng không phải phổ thông yêu thú. Nó trên kỳ trùng bảng xếp hạng đệ nhất, so xếp hạng đệ cử vệ linh trùng còn cao hơn. Phàm La kỳ trùng đều là thiên hạ hiểm thấy, giống như phệ linh trùng, e rằng toàn bộ đại tần ngoại trừ Trần Trường Mệnh trong tay một cái này, cũng lại không tìm ra được cái thứ hai rồi. Trần Trường Mệnh trong mắt lộ ra kinh hỉ, thần thức điên cuồng quét một phía trước, tính toán tìm được Hàn Vũ Chu. Đây nếu là bắt được Hàn Vũ Chu, khế ước thành yêu thú của mình, như vậy thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trần Trưởng Mệnh phỏng đoán cái này Hàn Vũ Chu đang cấp, ít nhất đã ở cấp 8 chu giai. Thần thức quét tới quên lui, Trần Trưởng Mệnh vẫn là không có phát giác Hàn bằng dáng, phản phất cái này kỳ hơi khỏi nhân gian rồi, cũng lại tìm không được rồi. Trần Trưởng Mệnh trừng mắt nhìn chân mày hơi nhíu lại. Hắn đối với Hàn Đỗ Chu cũng không lý giải sâu khác, cho nên cũng không rõ ràng Hàn Đũ Chu đến cùng phải hay không một kích không chúng liền trốn. Nếu như trốn, như vậy ở nơi này sâu không lường được loạn yêu đen ở bên trong, hắn lại nghĩ đem hắn tìm được thật sự là khó khăn như đan tiên. Chân chương mạnh không muốn buông tha, dù sao cái này Hàn Đỗ Chu thực sự làm cho người rất động lòng. Kỳ chung bảng xếp hạng đệ nhất. Một khi khuế ước sau đó, liền đem tạo thành kế ma linh đằng phía sau lại một đại chiến sủng. Ngay tại hắn có chút bố kế khả thi thời khắc, nước biển quanh bên trong khí đột nhiên nồng nặc, lực vẻ đột nhiên vỗ cánh dựng lên bay vào linh khí trong lĩnh vực, Chân Trương Mạnh trong lòng hơi động, tuy thời chuẩn bị phóng xuất ra ma linh đằng tới bắt giữ Hàn Vũ Chu. Tại linh khí trong lĩnh vực, Phệ Linh trùng đối với trong lĩnh vực lực độ trưởng không cực mạnh, nếu như Hàn Vũ Chu ở trong đó, tự nhiên sẽ bị Phệ Linh trùng phát giác. Chủ nhân bên kia dưới tảng đá phương trong bóng tối. Phệ Linh trùng bay trở về, dán vào lô tai nói, Chân Trương Mạnh ánh mắt khẽ động, nhìn phía Phệ Linh trùng nói tới ngoài mười trượng một tảng đá lớn, cái này phía dưới là một tảng lớn bóng đen, hắn thần thức quét đi qua, lại không thu mạch được gì, nhưng hắn biết Linh trùng sẽ không nói dối. Cái này Hàn Vũ Chu có thiên phú che giấu thần thông, thần thông này rất cường đại, có thể trốn qua thần trí của hắn nhìn trộm. Hô, Chân Trương Mạnh không chút do dự, ném ra Ma Linh Đẳng. Ma Linh Đẳng đang phi hành bên trong, cũng đột nhiên tự thân gia tốc, ngàn vạn màu đen đẳng mạn điện cuồn cuộn tán, tạo thành một trường che khuất bầu trời lở lớn, đem cự thạch phương viên trong vòng mấy chục trượng toàn bộ bao phủ. Bắt được. Ma Linh Đẳng hô. Trần trường mệnh lập tức vui mừng. Ma Linh Đẳng tại đẳng cấp bên trên áp chế cái này Hàn Chu, cho nên chỉ cần xuất thủ chính xác, liền có thể một kích tất chúng, trực tiếp cho Hàn mang đến bắt rựa trong ngũ. Đo bóng lớn màu đen lao nhanh thu hẹp. Cái này tấm lưới lớn 10 phần đông đúc, cơ hồ không nhìn thấy mắt lưới, Ma Linh Đẳng làm như vậy vì chính là phòng ngừa Hàn đũ Chu đào thoát. Kích liệt hàn khí tại lưới lớn bên trong phóng thích ra ngoài, đem bốn phía nó bัง, cực hàn chi lực cũng rơi vào lưới lớn phía trên, lại không có đưa đến bốn, có hiệu quả. Trần Trường Mạnh thấy vậy cười nhạt một tiếng. Băng Linh Tiên tử đại hàn băng thuận đều không làm gì được Ma Linh Đẳng, chỉ là một cái cấp 8 yêu thú Hàn Vũ Chu hệ thông, lại há có thể đem Ma Linh Đằng thế nào? Ầm Tại Trần Trường Mạnh tụy phía dưới, đại trong lưới xuất hiện một tầng chất màu đen ngầm điệu. Tần vị phía bên trong Hàn Đỗ Chu liền phát động công kích, vòng thứ nhất công kích đem khối băng ngỡ ngụt, tầm tầm hắc đẳng như như mưa rào rơi vào trên người Hàn Đỗ Chu. Thông qua ma linh đằng góc nhìn chia sẻ, Trần Trường Mệnh nhìn thấy cái này Hàn Đỗ Chu diện mục chân thật, đây là một cái màu xám cho nhẹ, hình thể cũng không lớn, cũng chỉ có to bằng cái rốt, cơ thể tương đối trong suốt, nếu là bất động, giống như là một cái màu xám cho băng nghệ. Ta trước mắt khế ước pháp môn, cũng chỉ có thể khế ước ba con yêu thú, nếu muốn nhận lấy Hàn Đỗ Chu, nhất thiết phải giải trừ một cái. Trần Trường Mạnh lẩm nói. Ngoài trừ phương pháp này bên ngoài, Hắn còn có thể đem khế ước pháp môn cường hóa đến lần thứ tư, nhưng quá mức tiêu tàn hao tổn thời gian. Đi. Trần trường mệnh thu ma linh ngẳng, tiếp đó cười vẻ linh trùng một đường phóng lên trời, giở đi loạn yêu đuyền, từ trên không trung thay đổi phương hướng, hướng về lúc đầu động phủ bay đi. Loạn yêu điên trên mặt biển, đột nhiên dâng lên một tầng bọt sóng, một cỗ băng lãnh phải cảm giác từ trên mặt biển đẳng không mà lên khiến cho mới vừa rời đi trần trường mệnh cũng không nhịn được dùng mình một cái. Ưng. Chẩn Trương lên mồ hôi lạnh, vẻn vẹn gần như vậy trong mắt, hắn có loại tử vọng phụ xuống cảm giác. Hắn quay đầu nhìn một cái Hậu Vương nước biển, trong lòng vẻ sợ hãi càng đậm. Hắn tự hồ cảm thấy, trong loạn yêu liên có cái gì kinh khủng đồ vật thức tỉnh, đối phương vẹn vẹn liếc nhìn chính mình một cái, cả người hắn thì không chịu nổi. Không chỉ có là hắn, liên vệ linh trùng cũng bị ảnh hưởng lớn. Linh Cẩm, cái này loạn yêu liên không đơn giản a, giống như có một tôn đại yêu a. Lúc này, giọng Bích Thương chuyển tới. Tiên bối, cái này đại yêu cho ta cảm giác, tựa hồ so Huyền Hạt Vương còn lợi hại hơn. Chân chương bằng Tiếu đạo. Có lẽ vậy, những thứ này nhiều năm qua, linh giới thế nhưng là có không ít người bị hạ giới ngăn cản ma giới những người kiêm nhu đồ. Cho nên hôm nay nhân giới tại không thiếu chỗ hẳn còn có những đại nhân vật này lưu lại vết tích." Bích Thương nhẹ nói. Nghe thế lời nói, Trần Trường Mệnh cũng là sửng sở. Không nghĩ tới nhân giới còn có cái chủng này bí mật, đây đều là hắn trước đó chưa từng nghe nói qua đấy, tại hắn tiếp xúc một chút trong cổ tịch cũng không có ghi chép. Bích Thương tựa hồ không muốn qua giải thích thêm ma giới cùng linh giới ở giữa mâu thuẫn, chỉ là nhỏ giọng nói ra, "Linh Cẩm, ngươi yên tâm tu luyện liền tốt, nếu là đối phương là linh giới nhân vật nào đó, ta trên cơ bản nhận biết, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, nó hẳn là sẽ không ra tay với ngươi." "Được, ta hiểu được, tiền bối." Trần Trường Mệnh gật đầu, đem bắn ra hướng loạn yêu điên bên trong thu hồi ánh mắt lại, chuyên tâm gấp rút lên đường. Bích Thương thấy thế, trong lòng âm thầm cười khổ một cái. Nghĩ thẩm chính mình vừa rồi cũng có chút trang bức, linh giới đại nhân vật nàng chính xác nhận biết không thiếu, nhưng là có chút người đang nhân giới dành thời gian cho việc khác, có lẽ cũng không nhất định mua chứng. Huyền Hạt Vương chính là thứ nhất, nhưng thân là linh giới Bích Thương Vương, nàng đã đem hy vọng ký thác vào trên người Trần Trường Mệnh, tự nhiên cũng không muốn để cho mình biến như vậy vô dụng, cho nên mới xé nói vài câu khóc lác. Mặc dù đại nhân giới nàng có thể giúp có hạn, nhưng nếu như tới rồi linh giới Như vậy nàng Đường Đường Bích Thương Vương thân phận, tuyệt đối có thể che đậy Linh Cẩm sẽ không để cho hắn bị bất luận kẻ nào khi dễ. Kỳ thực, Bích Thương cũng biết lo lắng của mình là dư thừa. Huyền Hạt Vương cái kia cố dành thời gian cho việc khác cái chết, cũng đủ để chứng minh dù là linh giới cường giả đứng đầu nhất xuất thủ, đều không nhất định có thể đã muốn Linh Cẩm mệnh, dù sao lòng bàn chân hắn phía dưới cất giấu quá mức lực lượng đáng sợ rồi. Cũng không lâu lắm, chân Trường Mệnh liền trở về trong độc phủ, lúc này Khô Quỷ chân nhân cùng Hắc Mị Tiên vẫn chưa về. Hắn đem mục nát diệp Hắc Khâu triệu hắn đến trong độc phủ. Hắn vô cứ viết một cái phù văn, số dọn huyết dịch bay ra ngoài dung nhập trong lòng bàn tay tiêu thất. Giữa ngươi ta từ đây sẽ không còn có khế ước quan hệ, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta hốn, như vậy từ nay về sau liền ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho ngươi cung cấp tu hành tài nguyên. Nhìn qua còn có chút choáng váng, Mục Nát Diệp Hắc Khâu, chẩn trường mệnh tần sắc ôn hòa nở nụ cười. Chương 430, khuất phục nhân loại. Chương 430, khuất phục nhân loại. Mục Nát Diệp Hắc Khâu ngậm một hồi mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp đó liên tục gật đầu, giống một cái ôn thuận tiểu cậu như thế nằm ở trường mệnh dưới chân, thân thể thật dài nhẹ nhàng nhúc động. Nó đã là cấp 7 yêu thú, linh đã mở. Tự nhiên biết chủ nhân của mình một cái cỡ nào nhân vật lợi hại, mà chủ nhân thủ hạ chính là yêu sủng người người đều mạnh hơn nó. Dù là không có khế ước quan hệ, đi theo chủ nhân như vậy ổn, cũng vừa xa nó tại dã ngoại độc từ tu hành. Chủ nhân mặc dù không lại cùng nó khế ước, nhưng mà nó cam tâm tình nguyện vi thuận tại chủ nhân. "Được, người đi về trước đi." Gặp Mục Nát Diệp Hắc Khâu cam tâm tình nguyện thuận phục chính mình, Trần Trường Mệnh hài lòng nở nụ cười, đem cái sao thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Mục Nát Diệp Hắc Khâu kỳ thực thực lực cũng không yếu, chỉ cần sau này dưỡng, như thế cũng rất cường đại, có thể tạo thành mình trợ lực. Nhẹ nhàng vung tay lên, Chân Trương Mạnh triệu hồi ra Ma Linh Đẳng, bây giờ Ma Linh Đẳng vẫn như cũ duy trì một bộ phận lưới lớn hình thái, mà Hàn Đỗ Chu liền bị giam ở bên trong, đi qua bị Ma Linh Đẳng một phen sửa chữa ra hỏa này đã sơ khí diễm hoàn toàn không có. Chân Trương mệnh cảm thụ một chút, không khỏi nụ cười trên mặt càng đậm, một cái này Hàn Đỗ Chu, lại là cấp 8 sơ giai yêu thú. Bước này kỳ trùng bảng bên trên tiếng tấm lừng lên yêu thú, ở trên cảnh giới khang bị Nguyên Anh cảnh 3 tầng, nhưng thực lực có thể cùng Nguyên cảnh tầng 5 tu sĩ đấu ý rồi. Ngươi có bằng lòng hay không nhận ta làm chủ nhân? Chân Trương Mạnh ho khan một tiếng, Ánh mắt nhìn chăm chú Hàn Đũ Chu, cố ý hết sức nghiêm túc hỏi: "Chi chi?" Tấm bóng lớn màu đen ở bên trong, chuyển đến từng đợt tiếng kêu chói tai, ma bản kích cỡ tương đương màu xám nhợn hướng về phía trần trường mệnh không ngừng nghe rằng, nó tướng mạo dữ tợn, có vẻ hơi xấu xí cùng hoắc. Đùng đùng, tường cây hắc đẳng rơi xuống, vô tình quất vào trên người Hàn Đỗ Chu. Hàn Đỗ Chu từng đợt run dậy. Nó bản năng cảm thấy sợ, bởi vì này màu đen quái dây leo sức mạnh thực sự quá lớn, lại như thế xuống, nó sớm muộn sẽ bị hút chết. Ngươi có bằng lòng hay không nhận ta làm chủ nhân?" Trần mệnh lại một lần nữa chỉnh hỏi: Hàn Đỗ Chu nhế răng, vẫn như cũ 10 phần hung ác, tựa hồ nhận chủ chuyện này đối với nó tới nói, là một kiện căn bản cũng không có thể tiếp nhận sự tình. Dù sao nó là Hàn Đỗ Chu, kỳ trùng bảng xếp hạng đế thất, là tụ tập thiên địa khí vận tạo hóa mà sống, thế gian cực kỳ hiếm thấy. Điều này cũng làm cho tạo thành nó vô cùng cao ngạo nội tâm. Khuất phục nhân loại? Cái này sao có thể? Nó đường đường Hàn Đỗ Chu, thì sẽ không khuất phục tại bất luận nhân loại nào. Gặp Hàn Đỗ Chu minh oan bất linh, Trường mện cười, cười nghĩ tâm trùng đến, trước đây thu phục đầu này tiểu chủng thời điểm, hắn nhưng là hao tốn to lớn tâm tư cùng tinh lực. Xem ra cái này Hàn Đũ Chu cũng là như thế. Chân Trương Mạnh bắt đầu thi triển khế ước thuật, hắn đưa tay phải ra, vận dụng linh lực bắt đầu viết khế ước phù văn. Một cái màu bạc trắng phù văn vô căn cứ bay lơ lửng ở trước người. Chân Trương Mạnh cắn nát ngón tay, nhỏ vào chín giọt huyết, phù văn lập tức đã biến thành thần bí màu đen. Màu đen phù văn, không chỉ thần bí, càng lộ ra một loại làm cho người khó có thể dùng lời diễn tả được cao quý, đang cảm thụ đến màu đen phù văn sau đó, Hàn Đỗ cũng cảm nhận được một loại nào đó kinh khủng. Khế ước. Chân Trương một tiếng. Di tán thần bí cùng cao quý hơi thở màu đen phụ văn vượt qua hắc đầng ở giữa khe hở, rơi vào Hàn Đỗ Chu cái kia gần như trong suốt màu xám thân thể bên trên, màu đen phụ văn lóe lên liền chui vào trong, tiếp đó Hàn Đỗ Chu thân thể giống như là bị mực nước cho chó nhiễm, bắt đầu xuất hiện từng cái sợi xích màu đen. Xiên xích màu đen không ngừng mà nhúc đích, vươn hướng bốn phương tám hướng. Hàn Đỗ Chu kịch liệt run run, đang cật lực chống lại khế đớp phụ văn gây cho sức ảnh hưởng của nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo Hàn không ngừng mà run, run dậy, nguyên bản ở trong cơ thể nó xích màu đen vậy mà cũng thời gian dần qua phai nhạt, sau một nén nhang Vậy mà đều biến mất hết rồi. Chân Trương Mạnh thấy vậy đồng thời không có cảm giác ngoài ý muốn, dù sao Hàn Đũ Chu là giữa thiên địa hiếm thế kỳ trùng, cho dù là khế ước của hắn pháp môn được cường hóa rồi, cũng không khả năng một lần liền thành công. Hắn có là kiên nhẫn. Trần trường Mạnh theo nét bảo chế, lại một lần vạch ra một cái khế ước phù văn, nhỏ vào tiên huyết sau đó, bui đầu vào Hàn Đỗ Chu trên thân. Lần này lại thất bại. Tại liên tục thất bại nhiều lần về sau, trần trường Mạnh kinh ngạc phát hiện cái này Chu đối với văn, lực chống cự càng ngày càng mạnh, cái này không khỏi nhướng hắn nhíu mày. một con yêu thú, Cẩn chủ nhân tự thân tu vi áp chế yêu thú, mà hắn chân thật cảnh giới cùng Hàn Đỗ Chu thật sự là chênh lệch không nhỏ, cho nên khế ước độ khó cực lớn, cũng may khế ước của hắn pháp môn cường hóa ba lần, mới đền bù chỗ thiếu hụt này. Như là bình thường cấp 8 sơ giai yêu thú, tại khế ước của hắn pháp môn phía dưới sớm thành công. Xem ra, ta hoặc hứa ứng nên đem khế ước pháp môn cường hóa đến lần thứ tư, đã như thế, liền có thể thu phục Hàn Đỗ Chu rồi." Trần Chương mạnh thầm nghĩ trong lòng. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức lại một lần nữa thi triển khế ước pháp môn. Một lần này màu đen phủ văn, tại ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở sau đó, Tại Hàn Đỗ Chu thể nội liền mất hiệu lực. Hàn Đỗ Chu phát ra thanh âm TT, tựa hồ tại chế giễu trước mắt cái gã cái tu sĩ nhân tộc không biết lượng sức. Nó huyết mạch cao quý, như thế nào tiểu tiểu nhân tộc có thể cưỡi? Trần Trương Mạnh thấy vậy ngược lại trong lòng có chút kinh hỉ, Hàn Đỗ Chu phá giải khế ước phụ ban tốc độ càng nhanh, với hắn mà nói ngược lại càng có lợi, đã như thế hắn có thể tăng tốc khế ước số lần tạo thành. Khế ước số lần đạt tới trình độ nhất định, khế ước pháp môn liền có thể đột phá đến lần thứ tư cường hóa. Lần thứ tư cường hóa sau đó, Phải dược pháp môn uy lực ít nhất để thăng hơn gấp 10 lần, đến lúc đó một nhất định có thể đem Hàn Vũ Chu khế ước thành công. Trần Trường Mệnh bảo trì kiên nhẫn, một lần lại một lần khô khan thi triển khế ước pháp môn, theo màu đen phủ văn không ngừng mà tiêu thất, Hàn Vũ Chu đối với cái này khế ước pháp môn tiêu trừ càng ngày càng mạnh. Điều này cũng làm cho dẫn đến Trần Trường Mệnh khế ước tốc độ càng lúc càng nhanh, trong một ngày có thể đạt đến nghìn lần nhiều. Một tháng sau, Trần Trường Mệnh thi triển khế ước số lần đã đạt đến hơn 4 vạn lần, khoảng cách 5 vạn lần đại quang cũng chỉ còn lại mấy ngày mà thôi. Hòn đảo ra trên mặt biển, đột nhiên phóng tới một đạo quang. Đạm này hắc quang lung lung lay lay, tựa hồ trong đó người bị thương không nhẹ. Cuối cùng chạy về, Hắc quang rơi vào hòn đảo phía trước một tòa đạo phủ, hiện ra Khô Quỷ Chân Nhân thân hình tới. Hắn sát mặt tái nhợt, máu me khắp người, rõ ràng bị thương không nhẹ. "Tiền bối, cứu ta." Khô Quỷ Chân Nhân nhào vào trần trường mệnh đạo phủ trước, lập tức liền quỳ xuống, âm thanh bi thiết. Đang thi triển khế ước pháp môn trần trường mệnh trong lòng hư động, thần thức quét lướt ra ngoài, phát giác Khô Quỷ Chân Nhân thê thảm như thế, tựa gặp phải đại địch. "Xảy ra chuyện gì?" Trần Chương Mệnh thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại ngoài phủ. Tiên bối, ta lần này ra ngoài giúp ngài thu thập U tâm thảo, không muốn bị ngày xưa một vị kỵu địch phát giác. Hắn liên hiệp ba vị nguyên anh cảnh tu sĩ đối với ta bao vây chặn đánh, ta may mắn có chút thủ đoạn mới giết ra khỏi chúng đây, một đường chạy về. Khô Quỷ chân nhân thanh lệ câu hạ nói, chân chương mệnh thần sắc không thay đổi, không chút hoang mang mà hỏi, người góp nhặt bao nhiêu U tâm thảo? Tiên bối, ta hết thể góp nhặt 500 gốc. Khô Quỷ chân nhân dâng lên một cái chữ vật đối. Chân chương mệnh nhận lấy, thức lướt qua, khuôn mặt bên trên lập tức toát ra thần sắc hài lòng. Tiên bối, bọn ngàn Khâu Quỷ chân nhân đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn qua nơi xa bay tới bốn đạo quan mang, lớn tiếng nói: "Chương 431, Hàn Đỗ Chu hai đại thiên phú thần thông chương 431, Hàn Đỗ Chu hai đại thiên phú thần thông ngươi có thể điện tâm, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi." Chân chương Mệnh nhìn một cái nơi xa bay tới đột bằng, thần sắc bình tĩnh cười cười. Hắn thi triển Liễm Tức thuật, đem U vi trong nháy mắt tăng lên tới nguyên anh cảnh tam tầng. Bên cạnh Khâu Quỷ chân nhân nhìn thấy cái này Liễm Tức thuật thần diệu, cũng nuốt nước miếng một cái, trong lòng thật sự là hâm mộ. Nếu như hắn có loại thần thông này, về sau liền có thể đục nước méo cơ rồi, có thể mò được đủ loại chỗ tốt. Bốn đạo quang mang đột nhiên mà tới, dừng ở đọng phụ phía trên, hóa thành bốn tên nam tử, ba người là lão giải đượng, một người là nam tử trung niên hình tượng, bốn người này tu vi cũng là nguyên anh cảnh ba tầng. Một cái ông lão mặc áo trắng hai mắt phúc lửa, nhìn chằm chằm phía dưới giọng căm hận nói ra, khô quỷ chân nhân, trước kia ngươi hại ta lâm mộ toàn ra cửa nát nhà tan, hôm nay lão phu tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu." Trần Trường Mệnh chắp hai tay sau lưng, bày ra một bộ dáng phong độ của cao nhân, thản nhiên nói, "Hô quỷ chân nhân là làm trò ta chuyện, các ngươi muốn tính mạng của hắn, có hay không thu được lão phu đồng ý?" Nghe được Trần Trường Mệnh đột nhiên nói chuyện, Bốn trong lòng người đột nhiên cả kinh. Vị này chính là nguyên anh cảnh tầng 8 tiền bối, tu vi xa xa thắng tại bọn hắn, nếu như người này cho khô Quỷ chân nhân làm mỗ dụ, như vậy bọn hắn hôm nay không có phần thắng chút nào. Ông lão mà cáo trắng ngỡ nguyền, khó tin trận to mắt, trần chừ nói, tiền bối, cái này khô Quỷ chân nhân chính là Ma Tu, hắn vậy mà cho ngài làm việc. Không sai. Trần Trương mệnh bật đầu. Ông lão mà cáo trắng cùng ba người khác liếc mắt nhìn nhau, đồng thời khuôn mặt hiện lên vẻ khổ khái. Vị này nguyên anh cảnh tầng 8 tiền bối, thấy thế nào cũng là một mặt chính ký đang phái nhân sĩ, bây giờ lại thuê Ma Tu làm việc. Cái này thật sự là làm cho người khinh thường. Lão nhân gia ta cũng không muốn làm khó các ngươi." Trần Trường mệnh cười nhạt một tiếng, "Từ đâu tới đây, liền trở về nơi nào đi." Ông lão mà cáo trắng tin tưởng vị tiền bối này đã nương tay rồi, nếu như đối phương cũng là một vị ma tu, như vậy bốn người bọn họ sớm đã không còn mạng. Tiền bối, cáo tử." Bốn người chắc tay, hai người rời đi. Gặp nguy cơ giải trừ, khô Quỷ Chân Nhân như chút được cái nặng, đồng thời trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Hắn còn nghĩ Trần Trường mệnh triệu hoán đi ra thần bí kia hắc đằng suất thủ diện sát người này, không nghĩ tới cái sau tiếp tục mượn oai trực tiếp đem bốn người cho lửa gạt đi. Khâu Quỷ chân nhân, người làm không tệ, chuyến này cũng là khổ cực. Chân Trương Mạnh thu hồi chữa bất đối, hướng về phía Khâu Quỷ chân nhân nhẹ nhàng nợ đồ gửi. Khâu Quỷ chân nhân thụ sủng được kinh, gật đầu cấp yêu đạo, "Tiền bối, đây là ván bối phải làm." Vừa mới nói xong, liền thấy Hắc Mị tiên từ đằng xa bay tới, hắn thần sắc khẽ động, lẩm bẩm nói, "Hắc Mị tiên đã trở về, cũng không biết Hắc Vũ xuất hiện không có." Chân Trương Mạnh cũng lớn có mong đợi nhìn phía nơi xa. Hắc Mị phó phó rơi xuống, mang theo vui mừng, ôn nói ra, "Tiền bối, Huyễn Dương Mù Đá ngầm san hô bên trong hắc vụ xuất hiện. Rất tốt. Trần Trường Mạnh vui mừng. Đợi vài chục năm rồi, cái này thần bí hắc vụ cuối cùng xuất hiện. Hắc Mị Tiên ngay sau đó thần sắc biến đổi, thấp giọng nói ra, "Tiền bối, cái này Huyễn Dương Mù Đá ngầm san hô bên trong xuất hiện mấy cỗ thế lực, so với chúng ta trước một bước tiến vào Huyễn Dương Mù Đá ngầm san hô bên trong. Đi, chúng ta bây giờ xuất phát." Trần Trường Mạnh vung tay lên. Hắn cấp tốc về tới động phủ bên trong, đem Ma Linh Đăng với bị đằng điều bọc hàn vũ thu bảo. Khâu Kỳ chân nhân khống chế một chiếc linh trùng nhanh như điện chớp bay về phía Huyền Dương Mũ Đá ngầm san hô. Hắc quang hiện lên, một đoàn ma linh đẳng xuất hiện trong linh chu hương, thời khắc này ma linh đẳng cũng chỉ có nhất trượng lớn nhỏ, bên trong chặt chẽ bao vây lấy Hàn Đồ Chu. Vừa nhìn thấy hắc đẳng xuất hiện, khô Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên bản năng đều trong lòng cả kinh. Tiên bối, đây là? Khâu Quỷ Chân Nhân trừng mắt nhìn, thấy được Hàn Đồ Chu loáng thoáng thân thể hình dáng, trên mặt hiện ra ngờ vực vô căn cứ thần sắc. Chân Trương mệnh một tiếng, một bộ cử người ngoài ngàn dặm tần hái. Chân Nhân không dám hỏi nhiều. Hậu phương Hắc Mị Tiên vẫn không có nói chuyện chỉ là ở trong lòng đoán xem cái gì yêu thú sẽ bị cái này hắc đẳng cho bao vây lại. Nàng và Ninh Cẩm cũng là nhận biết rất lâu, tự nhiên tin tưởng Ninh Cẩm thủ đoạn, chẳng những là cái thực lực kinh người dạy tu, còn am hiểu ngự thú chi thuật. Do đó, theo Hắc bị Tiên, Ninh Cẩm thu phục một con yêu thú không có cái gì ly kỳ. Không nhìn Linh Chu trước sau hai người, Trần Trường Mệnh tiếp tục thi triển khế ước pháp môn, khi thấy máu đen sau đó, Khâu Quỷ chân nhân cũng là cả kinh, trong lòng hắn chỉ có một ít ma tu hoặc quỷ tu bởi vì tu luyện một ít công pháp đặc thù lại biến thành màu đen, nhưng không nghĩ tới vị này thể tu tiền bối dịch cũng là màu đen. Khâu Quỷ Chân Nhân càng phát cảm thấy Trần Trường Mệnh thập phần thần bí rồi, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm kiêng kỵ, không dám tùy tiện sinh ra báo thủ ý nghĩ tới. Từ phía trước đặt Chân Hồn Đạo đến Huyền Dương Mù Đá Ngầm San Hô biển dưới, khoảng cách có chút xa xôi, cần hai ngày thời gian. Liên tại bọn hắn chiếc này, Linh Chu mới vừa tiến vào Huyền Dương Mù Đá Ngầm San Hô cái kia phô thiên cái địa nhật bản trong xương ngủ lúc, Trần Trường Mệnh bên thai ở bên trong, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm như sấm. "Khế môn, và lần." Long bàn chân dòng nước cấm chạy khắp thân, đồng một cú khí tức rót não. Cuối cùng phá Trần Chương mạnh thở dài ra một hơi, sắc mặt lập tức biến vui mừng đứng lên. Đột phá khế ước pháp môn, huy lực tăng lên 10 nhiều gấp mấy lần, đã như thế, hắn có lòng tin lần tiếp theo có thể khế ước Hàn Vũ Chu thành công. Màu đen phủ văn lại một lần nữa xuất hiện, rơi vào Hàn Vũ Chu thể nội. Tại rơi vào phía trước, Hàn Vũ Chu còn thỉnh thoảng phát ra chi chi tiếng cời náo, tựa hồ đang cời náo trước mắt cái này cái tu sĩ nhân tộc không biết lượng sức. Nhưng theo màu đen phủ văn tiến vào trong cơ thể, Hàn Vũ Chu đột nhiên không phát ra được bất kỳ thanh gì, nó cảm giác một cố khó mà kháng cự lực lượng cường đại cấp tốc xâm nhập vào thân. Ngắn ngủi một hai cái hô hấp cấp Nó liền bị cố lực lượng này cho hoàn toàn đã khống chế, tuấn về phía muốn khế ước nó nam nhân kia, nó trong lòng vậy mà nổi lên sủng bái cảm giác. "Chủ nhân." Hàn Đỗ Chu phát ra âm thanh, âm thanh có chút khô khốc, tựa hồ còn không thuần thục. "Rất tốt." Trần Chương Mạnh hài lòng gật đầu một cái, trong lòng hết sức cao hứng. Đi qua cùng Hàn Đỗ Chu hơn một tháng đánh giằng co, hắn cuối cùng chiến thắng, thành công cùng kỳ trùng bảng bên trên xếp hạng thứ 7 Hàn Đỗ Chu thành lập khế ước quan hệ. Từ đó về sau, Hàn Đỗ Chu phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của mình. Cùng Hàn Đỗ Chu thiết lập liên hệ về sau, Trần Chương mệnh lập tức liền biết đầu này kỳ trùng có 2 hạng tiên phú thần thông. Thứ nhất, Hàn Sương đóng băng, có thể phun ra lệnh vô cùng băng sương khí tức, trong nháy mắt đem nước biển trùng quanh đóng băng thành to lớn khối băng, vây khốn địch nhân. Thứ hai, Ứu ảnh tiềm hành, có thể hóa thành Ứu ảnh lạc yên tiềm hành, tiếp cận địch nhân phát động tập kích. Cái này Hàn Đỗ Chu Hàn Sương đóng băng tiên phú thần thông, ngược lại là cùng đại Hàn băng thuật có chút tương tự, tiết lại uy lực yếu đi chút. nhẹ, nghĩ tới là thứ 7 tồn tại, tương lai đem đẳng cấp để sau đó. Cái này Hàn Dương Đông Thiên Phú thần thông cũng có thể sẽ uy lực lớn, có lẽ không thể so với Băng Linh Tiên tử đại hàn băng thuật yếu. Đến nỗi loại Thiên Phú thứ hai thần thông, Trần Trường mệnh ngược lại là có chút cảm thấy kinh hỉ, cái này Lũ Ảnh Tiềm hành thật sự là ám sát cực mạnh thủ đoạn, Hàn Đỗ Chu đem tự thân hóa thành lũ ảnh, có thể tại trong khoảng cách nhất định trong bóng tối này gọn, từ đó thực hiện đột nhiên tập kích. Ngay tại Trần Trường mệnh suy xét Hàn Đỗ Chu Thiên Phú thần thông thời khắc, xa xôi loạn yêu điên chỗ sâu, một cỗ hơi thở của cực hàn huyết chương tản ra, trong nháy mắt đem diện tích lớn nước biển trời đóng băng lại rồi. Con của ta Một đạo sâu kín giọng nữ, từ loạn yêu liên chỗ sâu ẩn ẩn chuyển đến. chương 432, con hai tử của ta chương 432, còn hai tử của ta đã chết. Con của ta cùng ta ở giữa đã mất đi tâm thần cảm ứng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nữ tử băng lánh hấp tấp tâm thành, từ loạn yêu liên chỗ sâu chuyển đến, trong giọng nói của nàng minh lộ ra mang theo một cô ý giận ngút trời. Chú Vương, có phải hay không là những cái kia đáng chết tu sĩ nhân tộc đem con gái của người giết? Một cái chất phát thanh âm nam tử băng lên. Không thể nào. Đồ Xương là Chu Vương nữ tử tuyệt đối phủ định, nữ nhi của ta chính là cấp 8 yêu thú, chưa bao giờ rời đi loạn yêu nguyên, nó một khi phát động ta Hàn Lô Chu nhất tộc cú ảnh thiên phú thần thông, cái nào sợ sẽ là nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp phát giác sự hiện hữu của nó. Cái kia con gái của ngươi rốt cuộc là còn sống hay đã chết?" Chất phát nam tử hiếu kỳ hỏi. "Sống sót, mặc dù tâm thần cảm ứng không có ở đây, nhưng mà ta có thể ngửi được khí tức của nó, ngay tại Huyền Xương Mù Đá ngầm san hô bên kia." Chu Vương trầm nói. "Huyền Xương Mù Đá ngầm san hô, cái kia địa phương rách nát thế nhưng là tạm nếu như ngươi phải đi, cũng phải cẩn thận nhiều hơn, có thể tuyệt đối không nên tiến vào cái kia trong hắc vụ." Nam tử can dặn. "Ta hiểu rồi." Chu Vương Trịnh trầm nói. Sau đó, Cố này khí tức băng hàn rời đi loạn yêu duyên, lấy một loại cực tốc độ khủng khiếp, ở trong nước biển cấp tốc đi xuyên, thẳng đến Huyền Dương Mù Đá ngầm san hô mà đi. Huyền Dương Mù Đá ngầm san hô bên trong, một chiếc linh chu đang nhanh chóng phi hành. Thời khắc này, Trần Trường Mạnh đã bất động thanh sắc đem Ma Linh đằng cùng Hàn Đỗ Chu toàn thu vào, Tiếp đó thần thức bắn ra đi, yên cảm thụ bốn phía một cái sương mù. Sương mù này cố có nhất định ngăn cách thần thức tác dụng, nếu như là Kim đang cảnh tu sĩ tới rồi, thần thức cũng chỉ có thể quét hình ra mấy trượng khoảng cách, cứ như vậy nhất định sẽ là đường. Chỉ có nguyên anh cảnh tu sĩ rựa vào thần thức cường đại, mới có thể quét hình phải càng xa, không dễ dàng bị những sương mù này vây khốn. Tiên bối, tiến vào huyễn sương mù đá ngầm san hô về sau, còn cần phải bay một đoạn thời gian, mới có thể đến hát Vũ Chỗ." Hắc Mị Tiên ở hậu phương nói. Trần Trương mệ nhẹ gật đầu, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua nơi xa sương mù trong mắt tinh mang lên một cái rồi biến mất. Nếu như hành chuyến này thuận lợi, Tìm được cốt thú đồng thời nhường ma linh đằng cắn nuốt lời nói, như vậy tất nhiên sẽ nhường ma linh đằng lại một lần nữa tiến hóa. Ma linh đằng, mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Linh chú tiếp tục phi hành. Sương mù bao phủ hải vực, cũng tồn tại rất nhiều lớn nhỏ không đều hòn đảo, cho nên căn cứ vào những hòn đảo này, hát mị tiên có thể định vị, từ đó mỗi một lần đều có thể nhẹ nhóm tìm được hắc vụ xuất hiện chỗ. Phi hành sau 2 canh giờ. Trần Chương mệnh thần thức quét lớp ra ngoài, đã nhìn thấy nơi xa nguyên bản màu xám trắng trong sương mù dày đặc choáng nhuộm đậm đà màu đen, cái này màu đen giống như đen như mực không thấy năm ngón tay đem tối, a ngon huyền sương mù đá ngầm san hô bên trong sương mù. "Tới rồi." Hắc Mị Tiên kinh thì nói. "Đi thôi, đi vào." Trần Chương mệnh đứng dậy, 10 phần mong đợi nhìn chằm chằm Hắc Vũ Phương Hướng. Linh chu tại khô quỷ chân nhân điều khiển phía dưới, đột nhiên ra tốc, một đầu hướng về Hắc vụ Phương Hướng đánh tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sương phía dưới nước biển gào lên, một cô hàn chí cực lạnh, trong nháy mắt liền bao phủ tới. "Còn hai tử của ta!" Một đạo u linh tiếng đàn bà từ nước biển chỗ sâu văng lên. Không tốt. Trần Trường mệnh trong lòng kinh hãi, hai chân bỗng nhiên lập mạnh, Linh Chu lập tức chia 5 xe 7, tại chỗ giải thể, mà bản thân hắn cũng như tiểu thuấn gì, đâm đầu thẳng vào cách đó không xa trong khói đen. Mà Hắc Mị Tiên cùng Khô Quỷ Chân Nhân tại nguy cơ sinh tử thời điểm, cũng không chút do dự thi triển thuấn di thần thông, lập tức cũng bay vào trong khối đen. Linh Chu mảnh bộ như hoa tuyết giống như rơi xuống, sau đó bị hàn băng phong bế, nhanh chóng ngã vào trong nước biển. Bây giờ Trần Trường Mạnh ở đây, tất thì nhất định sẽ nhận ra được đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hàn Đũ Chu. Chỉ bất quá, cái này Hàn Vũ Chu thực lực quá mạnh mẽ, đã đạt đến 10 cấp thượng giai đỉnh phong, vẹn vẹn kém nửa bức thì đến được 10 nhất giai yêu thú. Nếu như đạt đến 10 nhất giai yêu thú, như vậy yêu thú liền có thể hóa hình thành người rồi. Đáng chết, vẫn là chậm một bước. Nhìn qua quần quần Hắc Vũ, Chu Vương ánh mắt âm trầm, cảm xúc phức tạp, con của nó ngay tại cái kia nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ trong tay, bây giờ người này đã tiến vào Hắc Vũ, nếu như nó tùy tiện đi bảo, cũng sẽ có nguy hiểm nhất định. Nhưng nếu như không vào lời nói, nó cũng sợ hài tử tính mệnh đã lo. Mạnh này Hắc quá quỷ dị cho dù là nó loại này, mỗi cấp yêu thú đều không dám tùy tiện tiến bảo. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem Hải Tử cứu ra. Đi qua trong lòng một phen thiên nhân giao chiến sau đó, Chu Vương cuối cùng hạ quyết tâm, nó thân thể khế động, lấy tốc độ khủng khiếp cũng bay vào trong khói đen biến mất không thấy. Tiến bảo trong khói đen về sau, một cỗ truyền tống chi lực vô căn cứ sinh ra, đem Trần Trường Mệnh cùng Hắc Mị tiên bọn người chuyển đưa đi chờ ba người sau khi rơi xuống đất, đã xuất hiện tại một tòa sơn mạch phía trên. Thành công sao? Trần Trường Mệnh lòng vẫn còn sợ hãi nắm nhìn bốn phía, tạm thời cũng không có phát giác yêu thú cường đại xuất hiện. Vừa rồi vẻ này băng lãnh cảm giác, so với Lý Vượng Linh đại Hàn băng thuật còn muốn lợi hại hơn, nếu như hắn không phải khoảng cách hắc vụ quá gần, căn bản liền không có cơ hội đạt thoát. Một khi bị băng phong, hạ chàng cũng chỉ có chết. Mới vừa rồi là cái gì? Khâu Quỷ chân nhân cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhìn không được nhìn về phía Trần Trường Mệnh. Trần Trương Mệnh như mặt, không nói gì. Hắn nghe thấy được có cô gái âm thanh, nói còn hài tử của ta cái này khiến hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến vừa mới khế ước thành công Hàn Đỗ Trù. Chẳng lẽ nói, cái này cấp 8 yêu Hàn Đỗ Trù vẫn còn có cấp bậc cao hơn lão nương? Loại tình huống này đối với kỳ trùng tới nói, thế nhưng làm mười phần nhiễm thấy. Ngươi đối với ta Hải tử làm cái gì? Tại Liên Trần Trương Mệnh dưỡng sở phục chốc, đột nhiên bốn phía trong không gian vang lên đạo kia quen thuộc âm u lạnh lẽo âm thanh. Trần Trương Mệnh cả kinh, lập tức ý thức được chính mình suy đoán là đúng, cái này Hàn Đỗ Chu mưu thần tới, vận dụng u ảnh tiềm hành thiên phú thần thông, liền ẩn tàng ở trung quanh trong bóng tối. Có thể nói, ba người bọn họ đã bị phong tỏa. Hải tử. khô Quỷ chân nhân cùng nghe được thanh, đồng thời rũ không hẹn mà cùng nhìn phía Trần Trương Mệnh. Hai người cũng là tâm tư linh lung cả người. Giờ khắc này cũng mơ hồ đoán được Trần Trưởng Mệnh khế ước con yêu thứ kia, hẳn là cái này ẩn nút trong bóng tối đại yêu hài tử. Không có gì. Trần Trường Mệnh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay lên, một cái nửa trong suốt màu xám hiện tại trước người. "Nương, sao ngươi lại tới đây?" Hàn Vũ Chu vừa xuất hiện, liền cảm nhận được một phương hướng nào đó chuyển tới khí tức quen thuộc, nhìn không được thấp giọng hỏi. Thanh âm của nó cũng là tiếng đàn bà, thanh em hay, như hoàng anh xuất gốc, hoàn toàn không có loại kia âm lẫm cảm giác. "Hài tử, ngươi không có việc gì liên tuốt?" Nhìn thấy con của mình bình an vô sự, Chu Vương lập tức trong lòng buông lỏng. Lập tức nói ý thức được cái gì, đột nhiên Kinh Hải nói, ngươi bị khế ước. Đúng vậy a, nương, cái này là chủ nhân của ta. Hàn Vũ Chu nhẹ nhàng nở nụ cười, xem thường nói, nương, ngươi không cần lo lắng, chủ nhân của ta đối với ta rất tốt, sẽ không tổn thương ta. Loài người lớn mật, ngươi cũng dám khế ước ta Hàn Vũ Chu nhất tộc. Chu Vương giận dữ, đột nhiên từ tiền phương cự thạch trong bóng tối hiện ra chân thân, mấy cái bóng ánh trong suốt con mắt, nộ khí trùng tiên nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh, tám con chân hơi hơi chấm xuống, chuẩn bị tùy thời xé nát khế ước nó nữ nhi tu sĩ nhất Chương 433, như vậy đi. Ta liền theo ngươi trường 433, như vậy đi, ta liền theo ngươi đường, ngươi không thể giết người, ta chủ nhân nếu như chết rồi, vậy ta cũng sẽ chết." Hàn Vũ Chu trắng trần trường mệnh trước mặt, đối mặt tức giận mỗ thân, không sợ hại chút nào nói. Chu Vương lập tức trầm mặt. Nó rất rõ ràng khế ước ý vị như thế nào, chính là cái này nhân tộc nam tử một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết chết nữ nhi của nó. Chu Vương đột nhiên rất hối hận nhường nữ nhi ra ngoài, nó cũng không nghĩ tới thế gian này có người có thể khế ước nữ nhi của nó, dù sao dựa theo bọn chúng Hàn Vũ Chu ảnh tiềm thiên phú thần thông tới nói, chỉ cần không ra loạn yêu duyên, Dù là nguyên anh tu sĩ cũng không thể tránh được. Tô Thát Mi thượng đế lại có hai cái Hàn Lũ Chu. Một bên khô Quỷ Chân Nhân trong lòng rời sông lớp biển, trẩn to con mắt, khó có thể tin. Hàn Vũ Chu thế nhưng là kỳ trùng bảng xếp hạng thứ bảy tồn tại, Thiên Vũ thần thông cực kỳ cường đại, nhất là tới rồi cấp 8 về sau, trên cơ bản bị khế ước khả năng là không. Nhưng mà tiền bối lại làm được. Hắn trên Linh Chu từng lần từng lần một khế ước, cuối cùng bằng vào kiên nhẫn không bỏ sức mạnh thành công. Mười cấp thượng giai đỉnh phong yêu thú a. Khu quỷ Chân Nhân không dám con mắt đi xem, chỉ có thể dùng khóe mắt quét nhìn đến xem Chu Vương, Hán toàn thân lượn phát rét. Cảm giác có loại tại ranh giới địa ngục bơi kinh khủng cảm giác, loại này cấp bậc yêu thú thật là đáng sợ. Không chút nào khoa trương mà nói, loại này chỉ thiếu chút nữa liền hóa hình đại yêu, dù là hóa thần cảnh một tầng tu sĩ cũng không thể tránh được. Bên cạnh Hắc Mị Tiên cũng đồng dạng chân kinh, nàng đã sớm biết Linh cầm Am hiểu ngự thú, nhưng là không nghĩ tới có thể khế ước một cái cấp 8 sơ dài Hàn Đồ Chu. Trần Trương mệnh mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói ra, "Tiền bối, ngươi yên tâm đi, con gái của ngươi bây giờ đã cùng ta đạt tới khế quan hệ, ta sẽ không bạc đãi nàng, điểm này ngươi yên tâm đi." Sở dĩ không có sợ hãi Hắn cũng nhìn ra Chu Vương nóng lòng ngoài nữ, tuyệt đối không thể nào giết hắn, như thế cũng sẽ chôn vùi nó nữa nhi tính mệnh. Ngươi thật là đáng chết. Chu Vương vẫn như cũ rất tức giận, không ngừng gào thét, tựa hồ nhờ vào đó để phát tiết lửa giận trong lòng. Chân chương mệnh ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Mà Khô Quỷ chân nhân cùng hát Mị tiên tắt thì hái hùng khắp đĩa, cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nương, việc đã đến nước này, ngươi liền đừng nóng giận, chủ nhân sẽ tốt với ta." Hàn Đỗ Chu vừa cười vừa nói. Nó trạng thái bây giờ, cùng khế ước phía trước đã tưởng như hai người. Hôm nay Hàn Đỗ Chu toàn tâm toàn ý vì chủ nhân cất nhắc. Không có chút nào vì tư lợi nghĩ. Hai tựa a, ngươi. Chu Vương thở dài một tiếng, câu nói kế tiếp cũng lại nói không được nữa. Việc đã đến nước này, nó còn có thể như thế nào? Cái này người câm thu thiệt, nó cũng chỉ có thể nhận. Bây giờ nó chỉ hy vọng cái này cái tu sĩ nhân tộc có thể mạnh lớn hơn một chút, khi tu luyện tới hóa thần phía trước, tuyệt đối không nên chết đi. Tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thiện đãi con gái của ngươi. Chân chương mệnh liền ổn quyền, thân sắc mười phần nghiêm túc. Hắn hú Chu Thế, nhưng là kỳ trùng bạng đệ thất nhân vật mạnh mẽ, hắn nhưng là phải thật tốt bố dưỡng. Trân thủ đội dưỡng thành một cái hóa hình yêu thú, đã như thế, hắn cũng tương đương với có băng hệ thần thông bản thân rồi. Dạng này đang cùng băng linh tiên tử trong quyết đấu, hắn cũng sẽ không như vậy e ngại đại hàn băng thật rồi. Được, ta lựa chọn tin tưởng ngươi." Chu Vương tự dài ra một hơi, sâu đậm ngưng nhìn một cái Trần Trường Mệnh, quay người lại lại đột nhiên biến mất rồi. Gặp Chu Vương rồi đi, trần trường mệnh trong lòng áp lực biến mất. Đối mặt kém một chút đã đột phá trở thành mới nhất giai yêu thú Chu vương, hắn không sợ là không thể nào. Trần Trường Mệnh nhìn về phương xa, nhìn thấy trên đường chân trời tọa lạc một thành trì thật lớn, tựa như một tôn hung thú giống như Mười phần chấn nhiếp nhân tâm, liền hỏi: "Khâu Quỷ chân nhân, nơi xa chính là người đã từng đi qua cổ thành sao?" Khâu Quỷ chân nhân không người nói: "Đi thôi, chúng ta đi thử thời vận." Trần Trương Mạnh gật đầu, tỷ lệ trước hướng phía cổ thành bay đi. Bọn hắn khoảng cách cổ thành không tính xa, khoảng cách thẳng tắc bất quá hơn 1000 dặm, đối với bọn hắn những thứ này nguyên anh tu sĩ tới nói, cũng hoa không được bao dài thời gian. Vừa mới bay ra không xa, đột nhiên một cỗ băng hàn chi ý buông xuống, chợt một cái nửa trong suốt màu sáng lẹ, chấn ba người trước người. Trần Trương sắc mặt cứng đờ. Cái này yêu vương tại sao lại đã trở về? Trang lẽ đổi ý, nhưng chớ quên, nó nữ nhi tính mệnh còn nắm ở trong tay của hắn. Phương thế giới này quỷ dị, ta tạm thời không ra được. Chu Vương trầm mặt một chút, nhìn qua ba người nói ra, các ngự nhưng có biết thoát ly nơi đầy chi pháp. Trần Trương Mệnh nhìn về phía khô Quỷ chân nhân. Khô Quỷ chân nhân bộ nói, "Tiền bối, ta nhiều năm trước đã từng từng tiến vào cổ thành, lúc đó cũng không biết trong lúc vô tình kích phát cái gì cơ quan, liền bị không rõ truyền tống đi ra." Gặp khô Quỷ chân nhân nói lập lời lúc đôi, Chu Vương cũng hơi lúng túng một chút, nó đối với nhân tộc trận pháp rất đặc cản mai, cho nên muốn rời đi phương thiên địa này, còn phải mượn ba người này. Như vậy đi, ta liền theo ngươi." Suy tư phút chốc, Chu Vương đột nhiên lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh, nói ra trong lòng quyết định, đi theo người này, nó còn có thể nhiều bội bồi nữ nhi. Trở dời đi nơi này, nó cùng nữ nhi cũng liền mỗi người một nơi rồi, muốn gặp mặt e rằng cơ hội mười phần mong manh. "Vậy tốt a." Trần Trương Mệnh cố ý do dự một chút, tiếp đó đáp ứng xuống. Khi thực hắn rất vui vẻ. Dù sao một cái mời cấp thượng giai tuột cùng yêu vương âm thầm theo dõi chính mình, tại phương này trong tiểu thế giới, liền không có người nào có thể đối với tính mạng của hắn tạo thành Có người muốn công kích hắn, liền là công kích vị này Chu Vương nữa nhi, cho nên Chu Vương vô luận như thế nào đều sẽ ra tay bảo hộ hắn. Chu Vương thân thể hơi động một chút, phát động u ảnh điểm hình thần thông, nước ở trận trường mịt trong cái bóng. Tên Khâu Quỷ chân nhân cùng Hắc Mị tiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản vị này Nguyên Anh cảnh tám tầng tiền bối liền thực lực rất cường đại rồi, bây giờ một vị mười cấp thượng giai tuẩn cùng Yêu Vương gia nhập liên minh, để bọn hắn bên này thực lực nổ tung. Cái này Yêu Vương còn không phải phổ thông yêu thú, mà là kỳ trùng bảng xếp thất, một tân tiên phu thần thông, có thể nói trong yêu tộc cũng là đứng đầu tội ba người tiếp tục lên đường, cũng không lâu lắm liền bay đến cổ thành bên ngoài. Cổ thành tan phá, khắp nơi đều là vừa mới dấu vết đả nhau, mà khô quỷ chân nhân lời nói những cái kia quỷ quái tắt thì một cái đều không nhìn thấy. Trần Trường mệnh biết mình tiến vào huyễn xương mù đá ngầm san hô chậm một bước, bây giờ có các mấy đại thế lực sớm liền tiến vào, dọn dẹp rất nhiều thành trong ngoài quỷ quái, cho nên khắp nơi cũng có dấu vết chiến đấu. Ba người tiến vào tàn phá cổ thành, ở chỗ này bao phủ thật mỏng hắc vụ khiến cho Trần Trường mệnh cảm nhận được nhạt, nhạt cổ quỷ khí tức. Cổ thành rất lớn, đường xá chi chít, nhưng khắp nơi cũng là tường đổ, kiến trúc tổn hại nghiêm trọng. Ba người một đường tiến lên, ven đường bên trong ngẫu nhiên có một chút thực lực có thể so với Kim đang quỷ quái, vừa nhìn thấy ba người liền chạy mất dạng, không dám khiêu khích. Ầm ầm, phi hành phốc tốc, cái đó không xa liền chuyển đến từng trận kịch đấu thanh âm. Liền thấy một đám mặc màu vàng tăng bảo một đám hoạt động, đang đang vây công một cái thân thể cao lớn giữ tợn ác quỷ, cái này ác quỷ mặt xanh nhanh vàng, dáng dấp hung ác. Nguyên anh cảnh bảy tầng quỷ quái, chân chương mệ quan sát một cái, liền đợi ra cái này chỉ quỷ quái tu cái này ác quỷ trên thân cũng chỉ có nhàn nhạt cổ quỷ phi tức, rất yếu đất, đương thời không phải của hắn. Mục Nhìn qua cái kia một đám áo bào màu vàng hòa thượng, Khâu Quỷ chân nhân nhịn không được hừ lạnh nói, "Nghĩ không, già, linh điển tự các hòa thượng cũng tới hàng yêu trì mà rồi. Xem ra, tòa thành cổ này tin tức bị người tiết lộ ra ngoài, cho nên lần này mới sẽ như thế." Nghe được khô Quỷ chân nhân trần trồ mệnh như có điều suy nghĩ. Chương 434, Tiểu Dạ cung Lý Phượng linh chương 434, Tiểu Dạ cung Lý Phượng linh hơn 100 năm trước. Hắc vụ đột nhiên xuất hiện tại Viễn Dương Mù Đá ngầm san hô bên trong, lúc đó không tươi Khâu Quỷ chân nhân tối bảo, hẳn còn có những người khác. Những người này ở đây trong khói đen trong cổ thành. Hợp nhiều hoặc ít đều nhất định có thu hoạch. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, tham dự nhiều người tin tức liền khó mà giữ bí mật. Cho nên Huyền Dương Mù Đá ngầm san hô bên trong hắc vụ tích chứa cơ duyên sự tỉnh, còn là thông qua cửa ngõ nào đó chuyển ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến lần này tiến vào trong khói đen thế lực không thiếu. Trần Trương Mạnh rất xa nhìn lướt qua, phát giác linh tuyển tự những thứ này hòa thượng thực lực đều rất mạnh, thấp nhất tu vi cũng là nguyên anh cảnh tầng muốn, rất cao tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh 8 Vị này nguyên anh 8 cao lớn lau căng, đồng thời không có tham gia chiến đấu, mà là đứng ở một bên chắp tay trước ngực, tiên lặng niệm tụng Phật hiệu. Chúng ta chuyển sang nơi khác." Trần Trường mệnh Quá quyết nói. Nếu như là có thú, hắn còn muốn tranh một chuyến, nhưng nếu như là loại này, vị quái hắn một chút hứng thú cũng không có. Ba người thay cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Cao lớn Lao tăng Nguyên bản hơi híp đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn qua ba người rời đi phương hướng, trong ánh mắt hơi có vẻ vẻ ngờ ngực. Ba người này ở bên trong, có hai người hắn từng nghe nói qua, chính là Khô Lâu đảo bên trong khô vị chân nhân cùng Hắc Bị Tiên, hai người này tu vi bình thường, không đáng để lo, ngược lại là cái kia cùng hắn cùng cánh giới nam tử, là một cái tình địch. Bất quá cũng may ba người này có phần có nhãn lực, biết rõ không phải là hắn linh tuyển tự đối thủ, liền nhanh chóng đội vàng rời đi. Chuyển tới một hướng khác, Chân Trương Mệnh lại nhìn thấy một đám thân mặc áo tím nguyên anh cảnh tu sĩ, cùng mấy cái quỷ quái đang tại đại chiến. Đây là cái nào thế lực? Chân Trương Mạnh định trụ thân hình, nhìn về phía Khâu Quỷ Chân Nhân. Đây là tím kim phủ người. Khô Quỷ Chân Nhân tầng hắn một cái nói, vô luận là linh tuyển tự, vẫn là tím kim phủ, cũng là nội hải bên trong tiếng tăm lừng lây thế lực. Ừm. đầu, lại một lần nữa quay người rời đi. Cứ như vậy, Bọn hắn đón lây tới gặp to to nhỏ nhỏ thế lực khác nhau, một chút bên trong thế lực nhỏ không nói, đại thế lực có Quỷ Mạt tông, Lang Vân kiếm tông, đạo nhất cửa trở. Mỗi một cái đại thế lực đều phải nguyên anh cảnh tu sĩ mười mấy người trở lên, tu vi cũng rất cao, bình thường tu vi cao nhất người đều đạt đến nguyên anh cảnh 7 tầng hoặc 8 tầng. Tại trong cổ thành vòng vo rất lâu, Trần Trường Mệnh cũng không có tìm được cốt thú, trong lòng cũng 10 phần buồn bực, chẳng lẽ nói cái này trong cổ thành cũng chỉ có một cái này cốt thú. Trần Trường Mệnh chưa từ bỏ ý định, mang theo Khâu Quỷ chân nhân cùng Hắc Mị tiên tiếp tục tại trong cổ thành tìm kiếm, nếu như trên nửa đường gặp phải quỷ quái Bọn hắn liền rất xa né tránh, cũng không có xảy ra chiến đấu. Trong cổ thành nhiều người phức tạp, hắn không muốn dễ dàng đem Ma Linh đàng phóng xuất ra. Mà Chu Vương thực lực lại quá mạnh, là hắn thủ đoạn cuối cùng, không đến nguy cơ sinh tử thời điểm, Tuyển sẽ không dễ dàng đem hắn triển lộ ra. Ầm ầm. Nơi xa chuyển tới thanh âm chiến đấu, ở giữa còn kèm theo gào hét. Ba người sau khi đến gần, lại phát hiện một đám người áo đen đang cùng mấy cái quỷ vai chiến đấu. Trong đám người, có một cái da thịt mọc đầy màu đen dây nhỏ nữ tử, lập tức liền hấp dẫn Trần Trưởng Mệnh chú ý của lực. Đây không phải Lý Vượng Linh sao? Trần Trưởng Mệnh đánh giá vài lần, lập tức liền phân biệt được lịch. Đám người quần áo đen này tất cả đều là ma tu, trên thân phóng thích ra mãnh liệt ma khí, mà Lý Vượng Linh cũng là như thế, lại cũng nhìn không ra có nửa phần đang phái nhân sĩ dáng vẻ rồi. Truyền tu ma đạo rồi. Trần Trường mệnh ánh mắt ngưng lại, lộ ra sâu đậm vẻ kiêu ngạo. Không thể không nói, thân là Bang Linh Tiên Tử thần thức dành thời gian cho việc khác, Lý Vượng Linh tư chất phi thiên, vẻn vẹn chỉ quá khứ hơn 10 năm, liền đột phá đến nguyên anh cảnh tầng 2. Bất quá Trần Trường mệnh bây giờ cũng không sợ hãi. Dù sao tại trong cổ thành, bên cạnh hắn có Chu Vương thủ hộ, Lý Vượng Linh lợi hại hơn nữa cũng không khả năng siêu việt Chu Bừng, tăng thêm Chu Vương là Hàn Vũ chú nhất tộc, cũng am hiểu băng hệ thần thông có thể khắc chế đại hàn băng thuật. Thời khắc này Lý Phượng Linh cũng không có tham chiến, mà là đứng ở một cái nguyên anh cảnh tầng 8 ma tu trước người, hai người giắt tay, thần thái thân mật, tựa như đạo lữ. "Ừm, là gia hoàn này." Lý Phượng Linh cũng nhìn thấy ba người bay tới, lập tức ánh mắt nhíu một cái, trong lòng nở nụ cười lạnh. Ba người này toàn bộ là địch nhân của nàng. Khâu Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mỹ Tiên là nàng ngân nhiều năm đại địch, mà cái kia thể tu kém một chút nàng, càng là sinh tử của nàng đại địch. Đây không phải Khô Lâu Đạo Khô Quỷ Chân Nhân sao? Lao thiểu tử này rốt cuộc lại hôn tiến vào. Lý Phượng Linh bên cạnh Ma Tu Nam Tự xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy ba người bay tới, nhíu mày. Cái này Khô Quỷ Chân Nhân cũng coi như là hắn người trong ma đạo, bây giờ lại cùng một cái tu sĩ chính đạo hôn cùng một chỗ, cái này khiến hắn trong lòng có chút không vui. Rất xa nghe được Ma Tu Nam Tự nói chuyện, Khô Quỷ Chân Nhân trong lòng nhảy một cái, trên mặt minh lộ ra hiện ra thần sắc sợ hãi, hắn vội vàng thấp giọng hướng Trần Trường Mệnh giới thiệu nói, "Tiền bối, vị này là tiểu cùng công chủ Long Thanh. ta đã từng cùng hắn có vài lần gặp mặt." Ngươi xem một chút Long Thanh bên cạnh nữ tử, nhìn quen mắt sao?" Trần trường mệnh trước mắt, nhà nhẹ hỏi. "Nữ tử?" Khô Quỷ chân nhân vội vàng nhìn lại, nhìn mấy lần đã cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, thần sắc cũng chần chờ. Nàng chính là ngân phụng cùng Lý Vượng Linh rồi. Trần trường mệnh nói. "Cái gì? Nàng vậy mà chuyển tu công pháp ma đạo, gia nhập Liên Minh Tiểu Giả cũng rồi?" Khô Quỷ chân nhân kinh hãi. "Đây thật là tin tức bạo tác tính chất a, đường đường chính phái ngân phụng cùng cùng chủ nữ nhi, vậy mà tu luyện ma công thêm vào ma đạo thế lực, đây nếu là chuyển đi ngân phụng cũng sẽ bị tất cả đương phái nhân sĩ chế nhạo." Long Thanh ho khan một tiếng. Nói ra, Linh Nhi, ngươi bây giờ cũng là ta ma đạo nhân trùng, trước đó Ngân Vương cùng cùng Khô Lâu Đảo ăn Tết, liền xóa bỏ a. Ta cũng đang có ý đó." Lý Vương Linh mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mảy may nhìn không ra có bất luận cái gì chỗ bất mãn, nàng xem thấy Trần Trường Mệnh, đột nhiên nói ra, "Người này là chính phái tu sĩ, trước kia thế nhưng là tại Khô Lâu Đảo đục nước méo cỏ, thu được không thiếu chỗ tốt." Long Thành nghe ra người yêu bất mãn trong lòng, hắn đối với Khô Lâu Đảo bị vây công một chuyện cũng có chút hiểu, thế là thấp giọng nói ra, "Người này không yếu, cùng ta tu vi tương đương." Chớp mắt chúng ta tiến vào hắc vụ trong cổ thành thu hoạch rất nhỏ, không nên cái thủ. Không có việc gì, đúng là ta tùy tiện nói một chút. Lý Vượng Linh gật đầu nở đủ cười, có chút thần bí truyền âm nói ra, tòa thành cổ này chỗ sâu chắc có một địa cung, nơi đó hẳn là sẽ có rất lớn cơ duyên. Địa cung? Linh nhi, làm sao ngươi biết? Long Thanh kinh ngạc. Hắn cái này đạo lư có thể chưa từng có đã nói với hắn những chuyện này, bọn hắn tiểu dạ cung ma tu nhóm tiến vào cái này hắc vụ trong cổ thành, vẫn luôn là không hiểu ra sao, đồng thời không có tìm được cơ duyên gì. Nếu như ta phỏng đoán không sai, Ở đây hẳn là cổ quỷ nhất tộc đã từng sinh hoạt chỗ, mà cái kia địa cung bên trong hẳn là cất dấu cổ quỷ nhất tộc bảo tàng. Lý vợng Linh thần thần bí bị nói, "Cổ quỷ?" Long Thanh có chút kinh hãi, thân là tiểu dạ cung công chủ, mặc dù đời này chưa từng gặp qua cổ quỷ, nhưng cũng đã được nghe nói. Cổ quỷ nhất tộc tại thời đại thái cổ, thế nhưng là lục cổ thực lực cường đại vô cùng, trấn áp bản tộc. Nhìn thấy Lý vợng Linh cùng Long Thanh nói nhỏ, tựa hồ cũng không có xuất thủ đối phó chính mình ý tứ, Trần Trường cười lạnh một tiếng, liền mang theo Khô Quỷ nhân cùng Hắc Mị tiên đi tới nơi khác. Trước mặt mọi người, hai người bọn họ đều có người không nhận ra bí mật cho nên cũng không nghi xuất thủ. Chương 435, thực sự là tức chết lão nương cũng chương 435, thực sự là tức chết lão nương cũng ba người quanh đi còn lại, đi cổ thành không thiếu chỗ, thấy qua không thiếu thế lực cùng quỷ quái, nhưng chính là không có nhìn thấy một cái cốt thú, cái này không khỏi nhường trần trường mệnh cũng trong lòng có chút được Trong cổ thành bây giờ còn xuất lại quỷ quái, tu vi đều không yếu, nếu không phải điều động ma linh đằng xuất thủ, vẹn vẹn bằng vào hắn và khô quỷ chân nhân cùng với hắc mị tiên ba người, còn thật không phải đối thủ của quỷ quái. Không có cách, bọn hắn nhân số có b Hơn nữa cũng là Nguyên Anh cấp thấp tu vi, ở nơi này cao giai Nguyên Anh quỷ quái khắp nơi trong cổ thành, cơ hồ không có cảm giác tồn tại gì. Cũng may trong ba người, Trần Trường Mệnh mặt ngoài tu vi là Nguyên Anh cảnh 8 tầng, làm ra chấn nhiếp nhất định tác dụng, này mới khiến một chút hạng giá áo túi cơm không có đối với ba người bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Không thể không nói, Trần Trường Mệnh liễm tức thuật đại viên mãn sau đó thật sự lợi hại, thế gian này có thể xem thấu hắn chân thực tu vi người, cho đến trước mắt cũng chỉ có nắm giữ chân linh thần tức Đú Lý Phượng linh một người. Tiền bối, cốt thú tựa hồ không có, chúng ta sau đó muốn đi nơi nào? Cổ quỷ chân nhân gặp Trần Trường Mệnh không hăng hái lắm, liền ăn nói ghép nép hỏi một câu: "Uống cây okay, đợi cỏ đi." Trần Trương Mạnh cười nhạt một tiếng, dù cho không có cơ thú, nhưng hắn tin tưởng toàn thành cổ này bên trong hẳn là sẽ có chút đồ tốt tồn tại, và không nhiều như vậy thế lực nguyên anh tu sĩ, vì cái gì tại làm không biết mệnh chém giết quỷ quái? Tất cả thế lực đều tại phương hướng khác nhau khởi sướng tiến công, không ngừng hướng về cổ thành chỗ sâu tiến lên. Có lẽ cổ thành chỗ sâu, tồn tại cổ quỷ nhất tộc lưu lại một ít cơ duyên cũng có nói. Căn cứ vào loại này phỏng đoán, Trần Trương Mạnh quyết định ôm cây đợi cỏ, theo đuôi tất cả đại thế lực chính mình cũng không tự mình đọc thủ, cố gây lời thỏ. Khô Phỉ chân nhân nghe vậy cùng Hắc mỹ tiên liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Mặc dù hai người biết rõ cái kia thực lực kinh khủng mười cấp yêu vương đồng thời sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng nếu như tiến vào trong cổ thành, không hảo hảo lợi dụng một chút cái này yêu vương, bọn hắn luôn cảm thấy có chút tiếc lỗi. Dù sao cũng là tu sĩ ma đạo, trong lòng hai người tràn ngập tình toán, cho nên có thể có ý tưởng này cũng bình thường. Ba người tiếp xuống tiết tấu liền chậm lại, Trần Trường Mạnh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi, đi ở không người trong phế tích, thần thái bình tĩnh khiến cho người nhìn không ra ý đồ. Sau một ngày, trong cổ thành thanh âm chiến đấu nhỏ rất nhiều, dần dần liền không nghe thấy bọn quỷ quái gầm thét. Chân chương mạnh trong lòng kinh ngạc, không khỏi bước nhanh hơn, tại mặt đất bay vút qua, bay về phía cổ thành chỗ sâu. Bay ra không lâu, hắn liền thấy số lượng đông đảo nguyên ánh tu sĩ tốt 3 top 5 tụ tập tại một mảnh to lớn phế tích quảng trường bên ngoài, mắt lom lom nhìn chằm chằm quảng trường trung ương. Quảng trường này ở bên trong có một đạo huyết sắc quang mang từ trong một cái giếng vương ra, tản mát ra mảnh liệt sinh cơ, mà rất nhiều bị thương quỷ quái trốn ở đây, tới gần miệng diếng thời điểm, liền bắt đầu hấp thu cái này huyết quang. Trên người bọn họ thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Miệng giếng này bên ngoài quỷ quái số lượng rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 con, chỉ có số ít quỷ quái thụ thường, số nhiều quỷ quái ít thì không thường, tựa hồ một mực chấn thủ ở chỗ này. Đến từ tím Kim Phủ một cái nguyên anh tu sĩ liếm liếm đôi môi khô khốc, cười hắc hắc đứng lên, miệng giếng này, ẩn chứa như thế dư thừa tình nguyên sự sống, bên trong chẳng lẽ giấu có cái gì gì bảo. Long Thanh đứng tại tiểu dạ cung nhất kiền ma tu bên trong, hai tay ôm ngực, cười lạnh, "Hừ, có dị bảo cũng không phải ngươi Tiêm Kim Phủ tất cả." Tiếm Kim phủ một đám Nguyên Anh cảnh tu sĩ lập tức trợn mắt nhìn nhau, hiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt bắn thẳng tới. Long Thanh không sợ hãi, ha ha đại tiểu đạo, bây giờ nhiều như vậy đồng tu ở đây, ngươi tím Kim phủ còn có thể độc chiếm hay sao? Không sai, tòa thành cổ này bên trong cơ duyên, người gặp có phần. Một cái mang theo ngân sắc mặt quỷ nam tử lạnh giọng nói. Linhẩn tự tên kia Nguyên Anh cảnh tầng bát đại hòa thượng chắp tay hành lễ, một mặt hơi thiếu đạo, ái di đạo Phật, Long Thi chủ nói phải. Tiếm Kim phủ mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể cùng tất cả mọi người là địch. Một cái toàn thân bao phủ kiếm ý thanh niên ánh mắt sâu Tựa hồ không có đem người trong thiên hạ để ở trong mắt, hắn hừ lạnh nói: "Các vị, bây giờ liền thảo luận bảo vật có chút sớm, ở đây nhiều như vậy quỷ quái thủ hộ, chúng ta nếu không thể toàn lực ứng phó, căn bản là không cách nào tiếp cận miệng giếng này." Người thanh niên này đến từ Lăng Vân kiếm tông, mặc dù nhìn xem trẻ tuổi, lại có nguyên anh cảnh 7 tầng thực lực. Đối mặt như thế kiếm tu, cái nào sợ sẽ là nguyên anh cảnh tầm 8 tu sĩ cũng không dám tính thường. Dù sao Lăng Vân kiếm tông thực lực mạnh, trong nội hải cũng có rất ít người dám trêu chọc. Không sai, bây giờ chúng ta cần chung sức hợp tác, mới có thể đánh giết những thứ này trông coi quỷ quái. Long Thanh Gật đầu nói: Hắn phải đi cái kia địa cùng, ở nơi này quảng trường đằng sau, cho nên nhất thiết phải đánh giết những thứ này quỷ quái. Lăng Vân Thông cái kia tên kiếm tu nhìn ra một chút bên trong thế lực nhỏ tu sĩ có chút do dự, liền châm giọng nói ra, đại gia cũng không cần lo lắng thụ thương, miệng giếng này bên trong tinh nguyên sự sống 10 phần nồng đậm, một khi chúng ta giết những thứ này quỷ quái, liền có thể mượn nhờ này giếng tới chữa thương. Được, làm đi. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, trong lúc nhất thời không còn có người phản đối. Ngược lại chỉ cần giữ được tính mạng liền tốt, miệng giếng này bên trong tinh nguyên sự sống 10 phần đậm, dù là bị thương cũng có thể mượn nhờ miệng giếng này nhanh chóng khỏi hẳn. Đám người không có gánh bác, tại Tiêm Kim phủ, linh tuyệt tự tự, tiểu dạ cung mấy người đại thế lực Nguyên Anh cảnh tu sĩ xuất linh phía dưới, liền triển khai đối với quảng trường quỷ quái vây quét. Trận chiến đấu này quy mô khổng lồ, chiến đấu thanh thế cực kỳ kinh người. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn, cơ hồ chấn động cả tòa cổ thành. Khoảng cách quảng trường khá xa một tòa phá lâu mái nhà, có ba bóng người ở đây lặng lặng đứng sừng Đánh rồi. Trần Trường mệnh nở nụ cười. Giạng này đại quy mô chiến đấu, nếu như không sử dụng ma linh đằng, hắn cũng không có tư cách tham dự. Kỳ thực hắn cũng ngáp ngẽ miệng giếng này. Dù sao hắn cũng cần trong giếng cái kêu bảng bạc tinh nguyên sự sống tới áp chế trong cơ thể uy diệt kiếm ý tiền bối, rất nhiều người đối với miệng giếng này đều hết sức ngáp à. Khâu Quỷ chân nhân khẽ không người, thâm ý sâu sắc nói: "Không sao." Trần Trường Mệnh lắc đầu. Nếu như hắn muốn miệng giếng này bên trong bảo vật, tự nhiên là sẽ để cho Chu Vương xuất thủ. Một cái sắp đột phá cấp 10 một tuyệt thế yêu vương, tuyệt đối có thể lực áp những thứ này tất cả đại thế lực nguyên anh tu sĩ. Tiền bối, ngài có thể giúp ta tiến đến trong giếng dò xét hai." Trần Trường Mệnh đột nhiên nói: "Tiểu tử Lão nhân gia ta có thể cùng ngươi không có bất kỳ cái gì khế ước con hệ." Chu Vương thanh âm lạnh như băng, từ Trần Trường mệnh dưới người trong bóng tối chuyển đến. "Phía trước cường địch đông đảo, ta thực sự không muốn phái con gái ngài sông cái này núi dao hỏa hại a." Trần Trường mệnh cố ý cười khổ. "Ngươi tiểu tử này, thực sự là tức chết lao nương đấy. Chu Vương giận dữ, nhưng nghĩ đến nữ nhi đã cùng người này khế ước, nó bây giờ là một chút biện pháp cũng không có. Nếu như chỉ là do xét, đây đối với nắm giữ u ảnh tiềm hành thiên phú thần thông nó no tới nói, thực sự quá đơn giản rồi. Chu Vương không nói tiếng nào đi. Nó là như thế nào rồi đi, Trần Trường mệnh tự nhiên cũng không thể nào biết được, hắn chỉ là đợi 78 cái hô hấp công vu, phát giác Chu Vương không có bất kỳ cái gì phản ứng, lập tức liền hiểu hết vậy. Chu Vương đi quảng trường gió xét miệng giếng này rồi. Trong giếng đồng thời không có bất kỳ cái gì bảo vật, chỉ rộng lượng đậm đà tinh nguyên sự sống. Qua một hai cái hô hấp cơ vu, Chu Vương âm thanh trong trẻo lạnh lùng lại một lần nữa từ trong bóng tối vang lên. Không có bảo vật, chỉ rộng lượng đậm đà tinh nguyên sự sống. Trần Trường mệnh nghe vậy, trong lòng hơi có một tí thất lạc, bất quá càng nhiều là mong. Không có bảo vật liền không có đi Nộp lại cái này đậm đà tinh nguyên sự sống mới là hắn nhất định phải được chi vật. Chương 436, tinh nguyên tỉnh chương 436, tinh nguyên tỉnh miệng giếng này có gì đó quái lạ, tinh nguyên sự sống ai cũng không mang được, chỉ có thể liền sử dụng. Chu Vương lại nói, nghe được Chu Vương nói như vậy, Trần Trường Mệnh trong lòng càng yên tâm hơn, hơn rồi, tinh nguyên sự sống đối với bình thường tu sĩ mà nói chính là chớ thương, nếu như không mang được đối với hắn như vậy tới nói 10 phần lợi tốt. Hắn hỏi do, tiền bối, ngươi cũng đã biết tòa thành cổ này lại vì sao? Ha, ngươi đây là xem thường lão nhân gia ta. Chu Vương mang theo nụ cười giễu cợt một tiếng. Nhàn nhạt nói ra, nếu như ta ngờ tới không sai, đây là cổ quỷ nhất tộc đã từng sinh hoạt chỗ. Cổ quỷ? Một bên Khâu Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên nghe vậy lập tức giật mình trong lòng, cổ quỷ thế nhưng là lục cổ một trong a, trong nguyên tinh hải thế nhưng là xa cổ thần thoại một dạng tồ tại. Trần Trương Mệnh liếm môi một cái, "Thôi tiểu đạo, tiền bối, ngươi tất nhiên biết được cổ quỷ, như vậy cùng miệng giếng này tích chứa có tinh nguyên sự sống có liên hệ gì?" "Ta đây nào biết được?" Chu Vương tức giận nói ra, lục cổ sớm thì trở thành truyền thuyết, ta có thể phân biệt được cổ cũng đã rất ghê gớm rồi, nơi nào tình tưởng miệng giếng này là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Mạnh lúng túng nở nụ cười. Cái này Chu Vương vẫn là trẻ tuổi a, biết được quá ít, nếu như đổi thành Bích Thương tiền bối, e rằng liền có thể biết miệng giếng này bên trong tinh nguyên sự sống lai lịch. Linh Cẩm, ta thật là hiểu rõ một chút cổ quỷ bí mật. Phàn Phất đoán được Trần Trường Mệnh tâm tư, giọng Bích Thương tại hắn trong thai nhẹ nhàng vang lên, "Lục cổ thời đại, chấn áp quân hùng, bọn hắn thực sự quá mạnh mẽ, về sau bị chợt ghét, điều này sẽ đưa đến sáu đại chủng tộc sinh sôi xuất hiện nguy cơ, cổ quỷ nhất tộc người tại trước khi chết, sẽ đem tự thân tinh nguyên sự sống đại bộ phận tập trung ở một chỗ, cung cấp sau khi chết thân tu được năng lượng vi tế." Sau khi chết thân Trần Trương Mệnh kinh ngạc. "Đúng, cổ vị nhất tộc sau khi chết thi thể sẽ tăng dã, hóa thành không thiếu quỷ quái, những thứ này quỷ quái không có nguyên bản bản chủ ý thức của người, giống như cái sắc không hồn, nhưng chúng nó bị nhốt ở phía này trong tiểu thiên địa cũng cần một chút năng lượng mới có thể duy trì càng lâu, cho nên miệng giếng này liền trở thành bọn quỷ quái khẩu phần lương thực nguồn gốc." Thương giải thích nói. "Thì ra là thế." Trần Trương Mệnh gật đầu, xem như đối với miệng giếng này lai lịch có một cái rõ ràng quan biết. Miệng giếng này hẳn là tinh nguyên tình rồi, ta trước đó nghe nói qua, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua. Mích thương lại truyền âm nói ra, Linh Cẩm: Miện giếng này đối với như ngươi loại này thể tu thật sự mà nói chỗ tốt quá lớn, ngươi không những có thể chữa thương, còn có thể hấp thu trong đó tinh nguyên sự sống tới tu luyện, vừa bọn ngươi kẹt tại luyện thể kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong rất lâu, nếu như có thể mượn nhờ khủng lộ như thế sinh mệnh tinh nguyên đột phá nguyên anh, tại đột phá một khác, bên trong cơ thể ngươi mỹ diệt kiếm ý cũng cùng lúc tăng giá. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trần Trương Mạnh lại hỉ. Hắn luyện thể tu vi đỉnh trệ rất lâu, nguyên nhân có hai. một là tu chính xác đạt đến bình tai đột 10 phần gian khổ. Một mặt khác là bị diệt kiếm ý thời khắc đối với cơ thể tạo thành quá nhiều, nhường hắn khó mà tiếp tục sử dụng tiên lô giàn thể thuật tới rèn luyện thân thể. Giữa ngươi ta không cần phải khách khí. Bích Thương mỉm cười, dàn dò, ta luôn cảm giác tòa thành cổ này bên trong có chút kỳ quặc, nhất là Lý Vượng Linh cũng tới, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ta hiểu được, tiền bối. Trần chương mạnh trong lòng run lên. Lý Vượng Linh hắn cũng không dám khinh thường, nữ nhân này là băng linh tiên tử thần thức dành thời gian cho việc khác, lại vào ma đạo, trong tay áp chủ bài như thế rất cường đại, nếu như thường, hắn vô cùng có khả năng lật tuyển trong mương. Cùng Bích Thương giao thông xong sau, Trần Trường mệnh liền không nói thêm gì nữa, trầm mặt nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu, ánh mắt phá lệ thâm thúy. Chờ lấy kết thúc chiến đấu, chờ lấy tất cả mọi người rời đi. Ầm ầm. Quảng Trường, tất cả đại thế lực nguyên anh tu sĩ và số lượng đông đảo bọn quỷ quái có hừng hực khí thế, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Lần này tu sĩ nhân tộc đông đảo, về số lượng liền vượt qua quỷ quái, còn chân chính chiến đấu những thứ này quỷ quái bởi vì không có cái gì thậm chí, chiến đấu thủ đoạn rất thấp kém, cho nên ngay từ đầu liền bị tất cả đại thế lực đè lên đánh. Theo thời gian trôi qua, quỷ quái số lượng không giảm bớt. Tại trải qua một thiên nhất đêm thời gian về sau, chỗ có quỷ quái đều bị thanh không quảng trường bây giờ cũng một mảnh hôn nội, khắp nơi đều là quái quỷ bẩn thiểu thi thể mảnh vụn cùng tu sĩ nhân tộc tiên huyết. Tu sĩ nhân tộc bên này cũng có một chút cấp thấp nguyên anh cảnh tu sĩ vất lạc, cũng may cũng là nguyên anh tu sĩ, chỉ cần nguyên anh đều sống thiết được, sau này ra ngoài còn có thể đoạt xá chúng sinh. Tuyệt đại đa số người đều bị thương. Đám người lũ lượt đến miệng giếng bên cạnh, không hẹn mà cùng hướng về bên trong nhìn lại Miệng giếng này có ngăn cách thần thức tác dụng, cho nên trước đó ở phía xa bọn hắn cũng vô pháp nhìn trộn, bây giờ tiêu diệt chỗ có quỷ quái, bọn hắn liền có thể xem trong giếng có bảo vật hay không rồi. Không, cái gì cũng không có. Tím Kim phủ một cái Nguyên Anh tu sĩ tức giận đến gào thét, chỉ có tinh nguyên sự sống. Có tinh nguyên sự sống liền tốt, vừa bạn có thể chữa thương. Long Thanh rửa vào miệng giếng, bị tinh nguyên sự sống bao phủ, toàn thân ấm áp, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Rất nhiều người giống như Long Thanh, nhờ nhờ tinh nguyên sự sống chữa thương. Tại mọi người nhìn lại, chữa thương mới là bị thứ nhất. Miệng giếng này, cũng không biết có thể hay không mang đi. Tím Kim phủ tên tu sĩ kia ánh mắt lấp loé, bắt đầu đánh lên tinh nguyên tỉnh chủ ý nếu như đem miệng giếng này đem đến bên trong tông môn, cái kia cũng tương đương với một món không phải bảo vật. Thị chủ lão nạc vẫn là khuyên ngươi đừng có hi vọng đi, giếng này bên trong có cấm chế dày đặc, cái nào sợ sẽ là hóa thần tu sĩ, cũng không khả năng lấy đi miệng giếng này. Linh truyền tự tiên kia pháp hiệu tên là Viên Giác, Nguyên anh cảnh tầng bát đại hỏa thượng lắc đầu nói, "Lao Hỏa thượng, ngươi có phải linh truyền tự biết được thứ gì?" Tím Kim phủ cả đám trong đám, tu vi cao nhất tên Nguyên anh cảnh tầng 8 nam tử hừ nói, "Ha không dám dối tăng cũng là nhìn thấy miệng giếng này." Mới nhớ kỳ trong chùa có bản cổ xưa địa tích, ghi chép thời kỳ Viễn cổ một cái chuyện. Viên giác đại hòa thượng chấp tay hành lễ, cũng không có giờ giễu, nhàn nhạt nói ra, miỆng giếng này tên là Tinh Nguyên Tỉnh, chính là cổ quỷ nhất tộc tộc nhân trước khi chết, đem tự thân tinh nguyên sự sống đưa vào trong giếng đạn sinh ra, trong miỆng giếng có cổ quỷ nhất tộc cường giả bố trí xuống chế, cấm chế, không bất luận kẻ nào xây dịch. Cổ quỷ nhất tộc. Nghe được linh truyền tự viên giác đại sư tất cả nguyên cảnh các tu sĩ sợ hãi cả kinh, trong ánh mắt toát ra vẻ phớt tới. Cổ quỷ là Lục cổ tại thời kỳ Viễn cổ quất thảo vân, là nhân rồi 6 đại đỉnh tiêm một trong những thế lực Trong Truy Tuyết, lục cổ trung hóa thần tu sĩ chỗ nào cũng có, hơn nữa mỗi một cái hóa thần tu sĩ thực lực đều treo lên đánh ngang cấp tu sĩ nhân tộc hoặc yêu tộc đại yêu. Nghĩ không ra, cái này Uyên Dương Mù Đá ngầm san hô bên trong hắc vụ cổ thành, lại là cổ quỷ nhất tộc sinh mặc chỗ. Tiếng Kim Phủ tên Tiên Nguyên Anh cảnh 8 tầng nam tử liếm miệng một cái, ánh mắt cực nóng, hướng thị xa xa một tòa địa cung lối vào, thơm ý sâu sắc một tiếu đạo, chắc hẳn nơi đây, tất có cổ quỷ nhất tộc lưu lại truyền thừa. Truyền không có dễ cầm như vậy. Viên Giác đại hòa thượng lắc đầu, ánh mắt trang nghiêm. Bọn hắn linh tự nhất mạnh thừa, Cùng thời kỳ viễn cổ cổ Phật nhất tộc có một chút liên quan, xem như cổ Phật một đạo chi nhánh phát mạch, cho nên hắn mới có thể biết được cổ quỷ một chút tin tức. Ngày hôm nay hắn chủ động đem cổ quỷ tin tức bạo lộ ra, cũng là muốn mượn tất cả đại thế lực tới hoàn toàn tiêu diện cổ quỷ nhất tộc Lưu Viễn Tinh Hải bên trong di tích. Dù sao thời kỳ viễn cổ, cổ Phật cùng cổ quỷ hai tộc liền như nước với lửa, thường xuyên ra tay đánh nhau. Chương 437, OK đợi thoại sách lược chương 437, OK đợi thỏ sách lược bởi vì khoảng cách quảng trường quá xa, Trần Trương Mạnh cũng nghe không rõ những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ đang thảo luận cái gì. Hắn bây giờ rất có kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi. Qua một nén nhang thời gian phía sau, phần lớn người thương thế đều tốt, đám người nhau nhau đứng dậy, bay về phía quảng trường hậu phương một tòa địa cung lối bảo. Còn có một số thế lực nhỏ người không động. Chân Trương mệnh cũng chỉ đành tiếp tục chờ chờ, qua một hồi về sau, những người này cũng chữa thương hoàn tất, lần lượt khởi hành đi tới địa cung. Hôm nay tinh nguyên tỉnh bên cạnh, còn lại liền 20, 30 người rồi. Những người này tu vi bi phổ biến không cao, kẻ cao nhất cũng bất quá là nguyên anh cảnh tầng năm. Chân Trương Mạnh lại đợi một hồi. Tinh nguyên tỉnh người bên cạnh số lại một lần nữa giảm bớt, chỉ có 7, 8 cái nguyên anh cảnh một hai tầm tu sĩ,ỷ lại tinh nguyên tỉnh bên cạnh đi không được. Tựa hồ cực kỳ mê luyến miệng giếng này, Trần Trường Mệnh tính tưởng, những người này tự hiệu thực lực thấp, đối với phía sau cơ duyên không ôm hy vọng, thế là liền bắt đầu đem tính toán đánh phía trên tinh nguyên tỉnh rồi. Đi, Trần Trường Mệnh ho khan một tiếng, mang theo Khô Quỷ chân nhân cùng Hắc Mị tiên bay về phía quận trường. Ba người rơi ngoài tinh nguyên tỉnh. Là bọn hắn. Vừa nhìn thấy Khô Quỷ chân nhân cùng Trần Trường Mạnh bọn người, còn lại vài tên nguyên anh cảnh tu sĩ cũng là thần sắc biến đổi. Khi tiến vào trong cổ thành đoạn này thời gian đến, bọn hắn đều gặp chi này ba người tiểu đội. Bởi vì ba người này tiểu đội không có tham dự chém giết bất luận cái gì quỷ quái hành động, cơ hội cũng là nhìn thấy quỷ quái liền chạy, cho nên cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng khắc sâu, còn không mau có đi. Khâu Tử Chân Nhân vừa rơi xuống đất, lập tức thần sắc dữ tợn, hướng về phía miệng giếng bên trên Nguyên Anh tu sĩ gầm hét. Hắn bây giờ là Nguyên Anh cảnh 3 tầng, mà đối diện mấy tên này cao nhất cũng bất quá Nguyên Anh cảnh tầng 2 có thể nói hắn trên tu vi hoàn toàn nghiền ép đối phương. Mà bên cạnh hắn còn có vị Nguyên Anh cảnh 8 tầng đại lão, cho nên hắn rầm rĩ trương nhất điểm ngược lại sẽ nhượng cái này, người càng thêm e ngại bọn hắn chi này ba người tiểu đội. 78 tiên nguyên anh cảnh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng bất đắc dĩ, mấy người chậm rãi thuối lui, một người trong đó tựa hồ có chút không cảm tâm, nhưng không được nhìn xem Trần trường mệnh hỏi, tiền bối, ngài cũng không thủ đường, tiến vào cái này tinh nguyên tình cũng không có tác dụng gì à, không nếu như để cho bán bối tương trợ tiền bối như thế nào, dù sao tại hạ cũng lực thông một chút trợ pháp, Không cần. Trần trường mệnh sắc mặt bình tĩnh, trong lời nói lộ ra cự người ngoại nạn giảm ý vị. Tên tu sĩ kia than nhẹ một tiếng, cùng những người khác ra khỏi Tinh Nguyên Tỉnh phạm Vi, đứng ở bên quảng trường bên trên, rất xa nhìn chằm chằm bên này. Hai người các ngươi, giúp ta hộ pháp." Trần Trường mệnh nhàn nhạt, nhạt phân phó một tiếng, tiếp đó tung người nhảy lên liền bay vào Tinh Nguyên Tỉnh bên trong. "Vâng, tiền bối." Khâu Quỷ chân nhân vội vàng đáp ứng. Hắn biết Trần Trường mệnh nói câu nói này, cũng chẳng phải là cho ngoại nhân nghe mà thôi, còn chân chính người hộ đạo nhưng là thực lực kia cực kỳ khủng bố yêu vương. Khô Quỷ chân nhân cùng Hắc Mị tiên một trái một phải, thân xác trang nghiêm đứng tại Tinh Nguyên Tỉnh hai bên, tựa như hai bức tượng điêu khắc khổng lức, cho một loại người tận chức tận trách cảm giác. Nơi xa, ra, 78 Tiên Nguyên Anh cảnh tu sĩ trơ mắt nhìn qua Tinh Nguyên Tỉnh bị người chiếm lĩnh, trong lòng cũng là ngũ vị đắc trận, không thoải mái. Có người thấp dọng nói ra, hai cái này ma tu cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, vậy mà đến nhờ cậy vị này Nguyên Anh cảnh tầng 8 chính đạo tiền bối, chẳng lẽ nói bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ muốn gia nhập chính phái trận doanh bên này? Có khả năng, bọn hắn tiến vào cổ thành về sau, không có đối với bất kỳ người nào độc thủ, thủ đoạn này có chút chính phái. Một người nói, ta không quan tâm bọn hắn là đang vẫn là ma. Không thể nào. Một người gạt bỏ nói, Quảng trường này bên trong giày đặc nhiều như vậy quỷ quái, mà miệng giếng này ngăn cách thần thức nhìn trộm, vị tiền bối này không thể nào sớm biết nhiều như vậy. Đáng người ngay vậy, nhao nhao gật đầu. Tất cả đại thế lực có không ít cũng có nguyên anh cảnh tầng bát đại lao, thực lực cường đại như vậy cuối cùng cũng phải liên thủ mới có thể thanh trừ nơi này quỷ quái, khô quỷ chân nhân bọn hắn chi tiểu đội này, thực lực hay là yếu. Tinh nguyên tỉnh bên trong, thật là nồng đậm tinh nguyên sự sống. Chân chương mệnh một mặt vẻ mừng rỡ. Bây giờ, chỗ khác tại nồng đậm như như đại dương tinh nguyên sự sống bên trong, cảm giác mình cả người đều nhanh muốn phiêu lên rồi. Cái này tinh nguyên tinh cực sâu, Càng hướng xuống tinh nguyên sự sống càng ngầm đậm, tới rồi nhất định chiều sâu, cái này tinh nguyên sự sống liền bắt đầu hóa lỏng rồi, tạo thành giống như nước sạch giống như dáng vẻ. Bất quá, cái này nước giếng có thể không mang được. Cổ quỷ nhất tộc cường giả đã sớm làm xong bố trí, sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang đi, chỉ có thể tại chỗ hấp thu. Giếng ngoài có khô Quỷ chân nhân cùng Chu Vương thủ hộ, cho nên Trần Trường Mệnh đồng thời không lo lắng an toàn thai hoang ẩm, hắn liếp nhìn xong tinh nguyên tỉnh về sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển tiên lô giảnh thể thuật. Hô, một tòa hơi có vẻ hư ảo màu đen tiên lô chống rồng xuất hiện đem cả người hắn bao phủ, theo từng sợi thần mỹ ngọn lửa màu đen sinh ra, bắt đầu đốt, đốt lên. Nhờ nhờ Thiên Lô Giản thể thuật, Trần Trường Mạnh bắt đầu hấp thu tinh nguyên tỉnh bên trong tinh nguyên sự sống. Tinh nguyên sự sống ở trên trời lô dưới sự kích thích, điên cuồng bạt tới, giờ khác này giống như đê đập sụp đổ, cuồn cuộn tiến vào Trần Trường Mạnh thể nội, không ngừng tư dưỡng lục thể của hắn. la Lan cổ, đây đều là thời kỳ vết cổ, vô số cổ quý nhất tộc cường giả lưu lại tinh nguyên sự sống, cho nên đối với từ cổ nhân tộc lập Thiên Lô Giản thể mà nói, cũng là một loại di vị chân quý tu hành tài nguyên. Do đó Đối với tinh nguyên sự sống, Thiên Lô rèn thể thuật phản xạ có điều kiện giống như điên cuồng hấp thu, tốc độ mạnh liệt, cũng đem chẩn trưởng mệnh làm cho sợ hết hồn. Dựa theo loại tốc độ này, hắn không bao lâu liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Ha ha, quả nhiên không ra cung chủ phu nhân sở liệu, khu quỷ chân nhân mấy tên này, còn thật đúng tinh nguyên tỉnh có mưu đồ a. Địa cung lối vào, đột nhiên như ưu linh xuất hiện hai cái bóng đen, một người trong đó nguyên anh cảnh 6 tầng tu vi, một người khác là nguyên anh cảnh tầng 5 tu Hai người này cũng là tiểu dạ cung ma tu. Phu nhân nói, cái này nguyên anh cảnh tầng 8 gia hỏa, bất vào liễm tức chân thực tu vi cũng không cao, nhưng có cái cổ quái hắc đang điều sủng, thực lực rất mạnh. Nguyên Anh cảnh 7 tầng nam tử lạnh điếu đạo. Không sao, chúng ta qué rối là được, một khi phát hiện không hợp lý, liền tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Nguyên Anh cảnh 6 tầng nam tử nở nụ cười. Hắn khẽ vung tay, một cái hạt trâu màu đen lập lòe lôi quang bắn ra. Hắc Lôi châu. Mà khác một bên, một mực nhìn náo nhiệt cái kia 78 tên nguyên anh tu sĩ vừa nhìn thấy địa cung cửa vào có tiểu dạ cung ma tu trợ xuất thủ, cũng cảm thấy trong lòng cả kinh, vàng chạy trốn ra ngoài. Cái này Hắc Lôi châu có thể là một lực cực lớn bảo. Một khi bạo tàn, uy lực kinh người, cơ hội có thể đem toàn bộ quảng trường san thành bình địa. Cái gì? Hắc Lôi Châu? Khô Quỷ Chân Nhân xa xa trông thấy một cái Hắc Lôi Châu bay tới, dọa đến bắt chân đều mềm nhũn. Hắc Mỹ Tiên so với hắn bây giờ còn hơi có vẻ chấn định một điểm, suy nghĩ Ninh cầm đủ loại thủ đoạn, tuyệt không có khả năng để cho nàng cùng Khô Quỷ Chân Nhân thật làm pháo hôi. "Hừ, hết thể đi chết đi." Địa cung lối bảo phóng xuất ra Hắc Lôi Châu cái kia tên nguyên anh cảnh 6 tầng nam tử nợ nụ gần, hắn lên một cái tay, đang chuẩn bị tiêu đánh búng tay tới dẫn bạo Hắc Lôi Châu. Đột nhiên, cánh tay hắn cứng đờ chương 438, người này rốt cuộc là ai? Chương 438, người này rốt cuộc là ai? Xảy ra chuyện gì? Không đợi người này Nguyên Anh cảnh 6 tầng tu sĩ phản ứng lại, đột nhiên cũng cảm giác toàn thân bị băng phong ở, khó có thể tưởng tượng cực hàn chi lực trong nháy mắt làm hắn mất mạng. Nhục thân cùng thần hồn, cùng một thời gian tử vong. Đây chính là đẳng cấp chiến lệnh. Tại kém một chút đã đột phá cấp 11 hóa hình yêu thú chủ vương trước mặt, cái này tu vi chỉ có Nguyên Anh cảnh tầng 6 tu sĩ, cơ hội là bị miểu sát tồn tại. May may không nổi lên được bọn nước tới. Thanh lôi châu không có thần thức điều khiển, cũng vô lực hướng xuống đất đi. Sau đó bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản, chậm rãi rơi trên mặt đất. Cái này sao có thể? Nhìn thấy như thế một màn kinh người, tên điên Nguyên Anh cảnh bảy tầng tu sĩ dọa đến vai cả linh hồn, kém một chút liền nứt quần, hắn coi như phản ứng nhanh nhẹn, thứ một thời gian phát động tấn công gì, lập tức liền biến mất ở lối bảo. Quan Trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là tinh nguyên tỉnh bên trên khu quỷ chân nhân, vẫn là trốn hướng về xa xa cái kia bại tên Nguyên Anh cảnh tu sĩ, bây giờ đều một mặt trẻ, toàn thân sở run. Đối với khu chân nhân cùng Hắc Mị tiên tới nói, cái này sắp đột phá cấp 11 Hàn Vũ Chu đích thực quá đáng sợ giết người ở vô hình. Trong nguyên anh cảnh, cơ hội không có người có thể cùng nâng hàng. mà ngoài sân rộng nơi xa, cái kia vài tên chưa tỉnh hồn nguyên anh cảnh tu sĩ, tại không biết chuyện dưới tình huống, tất thì trong lòng dâng lên càng lớn sợ hãi, rốt cuộc là ai xuất thủ? Miên Sắt một cái nguyên anh cảnh tầng 6 tu sĩ bệnh mà như thế nhẹ nhõm. Tại miên sát quá trình bên trong, bọn hắn không nhìn thấy kẻ giết người bất kỳ cái bóng nào, phản phất hết thể đều phát sinh ở trong suốt trong không khí. Loại này vô hình mà sợ, ngược lại càng làm cho người ta sợ hãi. Ta không chịu nổi, ta phải ly khai cái địa phương quỷ quái này. Một cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ sắc mặt tái nhợt, xóa dưới mồ hôi lạnh trên trán, xoay người bỏ chạy. Khác mấy người đưa mắt nhìn nhau, mèn mèn qua một hai cái hô hấp công gù, không hẹn mà cùng phát đi quang trướng khu vực. Bọn hắn cũng sợ cái này vô hình vô ảnh cường giả, đột nhiên đối bọn hắn độc thủ. Địa cung bên trong, trải rộng đen nhánh xương mù có thể ngăn cản thần thức xuất hình. Địa cung cửa vào nhìn xem không lớn, nhưng trong đó không gian cũng vô cùng cực lớn, trong không khí lộ ra một cỗ đậm đà mùi ngôi thối. Tất cả đại thế lực Nguyên Anh cảnh cường giả tụ tập cùng một chỗ, thận trọng dò xét, cũng không có tùy tiện đi tới. Bởi vì này đen tối địa cung bên trong Trịnh Phàm thì có cường đại cốt thú lao ra, hướng về phía đám người phát động nhất 33 hùng mãnh xung kích. Long Thanh bên cạnh, đột nhiên một người đàn ông trống rông xuất hiện, chính là tên kia đi tới quảng trường phục kích Nguyên Anh cảnh 7 tầng ma tu nam tử. Như thế nào? Long Thanh không đếm xỉa tới hỏi. Ất Mộc han chết. Nguyên Anh cảnh 7 tầng nam tử phất tay vài cái tiếp theo nho nhỏ cấm chế, đem hắn cùng Long Thanh, Lý Phượng Linh bao khỏa, tiếp đó một mặt bi thong nói, người xuất thủ là một gã băng hệ thần thông cường giả, hết sức lợi hại, Ất không thể chống đỡ một chút nào, trong nháy mắt liền bị miểu sát rồi, liền thả ra ngoài hắc lôi trâu đều chưa kịp giận bảo. Cái gì? Băng hệ thần thông cường giả? Không đợi Long Thanh nói chuyện, Lý Vượng Linh lại hết sức kinh ngạc lên tiếng. Nàng là Băng Linh tiên tử thần thức dành thời gian cho việc khác, một tay đại hàn băng thuật có thể nói tiếu ngạo nhân giới, nhưng bây giờ nghe nói có một cái băng hệ thần thông cường giả vậy mà miểu sát Nguyên Anh cảnh tầng 6 ớt mục, cái này khiến nàng cũng mười phần chấn kinh. Rốt cuộc là ai có năng lực băng hệ thần thông phương diện có thể so với mình? Lý Vượng Linh trong lòng không tin nổi. Người này rốt cuộc là ai? Nhưng nhân vật như vậy, vì cái gì che giấu? Công chủ, có phải hay không là tòa thành cổ này bên trong còn có ẩn nút bí mái? Điệu Minh anh cảnh bại tầng nam tử nói ra suy đoán trong lòng, không thể nào, toàn thành cổ này bên trong cũng là quỷ quái, cùng băng hệ thần thông dựng không nổi quan hệ. Long Thanh lắc đầu, cổ vị nhất tộc tu luyện công pháp cùng thần thông, cùng băng hệ thần thông ở giữa cũng là không liên quan nhau. Cả hai không có bất kỳ cái gì liên quan tính chất. Long Thanh nhìn về phía Lý Phượng Linh, muốn dự vị này cực kỳ không bình thường đạo lưu trong miệng đạt được đáp án. Có lẽ, có một vị tinh thông ẩn nấp thần thông nguyên anh tu sĩ, vận dụng cái nào đó băng hệ Linh bảo, tới thử độ che dấu hai mắt người. Lý Phượng Linh suy từ nói Nàng vì thực thứ một thời gian hoài nghi cái kia giả mạo Nguyên Anh cảnh tầng 8 nam từ kia, nhưng nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng, nếu như này bên người thân thật có dạng này cường giả thủ hộ, vô luận như thế nào tại hai người ban đầu một trận chiến bên trong sẽ chật vật như vậy. Thực sự là đau đầu, chúng ta còn phải phòng bị người này. Long Thanh nuốt nuốt mi tâm, sắc mặt có chút khó coi. Hiện trường tất cả đại thế lực nhân số đông đảo, cộng lại thực lực không thể khinh thường, cho nên hắn đồng thời không lo lắng người này sẽ đối bọn hắn tạo thành cái gì sinh mệnh tổn hại. Tìm đòi địa cũng quan trọng. Lý Vượng Linh tức thời nói một câu, thần sắc trịnh trọng. Long Thanh gật đầu. Sắc mặt cũng nghiêm túc, hướng về phía Tiên kia Nguyên Anh cảnh bảy tầng nam tử nói ra, "Tất một sự tình, ta tiểu dạ cùng sẽ thay hắn báo thủ, bất quá dưới mắt địa cung này bên trong cũng có càng thêm sự tình khẩn yếu cần ta mấy người đồng tâm hiệp lực." "Cung chủ, ta hiểu rồi." Nguyên Anh cảnh bảy tầng nam tử âu nguyện, vẫy tay một cái liền triệt hồi cách âm cấm chế. "Long đạo hữu, các người tiểu dạ cũng có chút lén lén lút lút a." Tiếm Kim phủ một lão giả hừ lạnh nói. Những người khác cũng đều đem ánh mắt bàn tới, trong ánh mắt tựa hổ lộ già không vui lòng. "Ha ha, các vị, bên ngoài xảy ra chút tình trạng." Long Thanh lặng thinh nở nụ cười, ôn quyền nói ra, "Ta tiểu dạ cung một cái Nguyên Anh cảnh 6 tầng tu sĩ, vừa rồi tại địa cung lối vào, bị một cái cực kỳ am hiểu ẩn nấp thần thông người vận dụng băng hệ linh bảo cho ám sát." "Cái gì? Nguyên Anh cảnh tầng 6 cơ giả, liền thoải mái như vậy ám sát?" Đám người sợ hãi cả kinh, sắc mặt toàn bộ phát sinh biến hóa, bắt đầu người người cảm thấy bất an. Bọn hắn những người này, tu vi tại Nguyên Anh cảnh 6 tầng phía dưới người có thể không phải số ít. "Long Hành, ngươi chớ có nói chuyện giật gân." Lăng Diêu Kiếm Tông cái kia tên nguyên anh cảnh bảy tầng thanh niên cười lạnh, "Mây kiếm phi dương, ngươi có phải hay không mượn tin tức này tính toán nhường một số người ra khỏi địa cung cơ duyên tranh đoạt? Tùy ngươi nghĩ ra sao." Long Thanh lười biếng quay người, tiếp đó mang theo tiểu dạ cùng người hướng về trong khói đen đi đến. Một đạo quang kiếm đột nhiên bay ra, đâm đầu thẳng vào trong hắc vụ. Lăng Vân Kiếm Tông thanh niên mí mắt hơi nheo lại. Mọi người người biết vị này kiếm tu cường giả phái ra bản bệnh phi kiếm tiến đến địa cung bên ngoài tìm hiểu, cho nên cũng chờ đợi tin tức. Mấy hơi thở công phu phía sau, kiếm quang bay trở về, rơi vào thanh niên mỹ tâm thất. Tiểu Dạ Cung quả thật chết một người. Lang Vân Kiếm Tông thanh niên đôi mắt khép mở, nhàn nhạt, nhạt nói ra, Long Thanh không có nói sai. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Viên Giác đại hòa thượng nghiệm một câu Phật hiệu, tiếp đó xuất lĩnh một chúng cao tăng đuổi theo tiểu Dạ Cung bọn người mà đi. Những người khác cũng nhao nhao khởi hành. Bây giờ, tinh nguyên tỉnh bên trong, một cố kinh người ba động khuyết tán ra, bởi vì chịu đến giếng thân chế ước, này khí tức ba động liền lộ ra hình đinh ốc nhanh chóng phóng lên trời. Đây là hơi thở của Nguyên Anh cảnh. Khâu Quỷ chân nhân trong lòng hơi động, khuôn mặt hiện lên vẻ hoặc. Chương 439, đột phá Nguyên Anh cảnh tầng 2. 439, đột phá nguyên anh cảnh tầng 2. Cái này tinh nguyên tỉnh chúng cái này các chỉ có một người, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, này khí tức là vị tiền bối kia thân bên trên tản mát ra. Khô Quỷ chân nhân trong mắt nhảy lên hồ nghi qua mang, chăm chú nhìn tinh nguyên tỉnh, trong đầu nhanh chóng suy tư. Chẳng lẽ nói, tiền bối mượn nhờ tinh nguyên tỉnh đem đột phá tu vi tới rồi nguyên anh cảnh? Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện ra. Khô Quỷ chân nhân sợ hãi cả kinh, bởi vì trong lòng hắn, tiền bối luyện thể tu vi vẫn luôn là nguyên anh cảnh, cho nên mới sẽ cường đại như vậy. Nhưng bây giờ từ trong tinh nguyên tỉnh truyền tới khí tức đến xem, cái này rõ ràng liền là mới vừa mới đột phá luyện thể nguyên anh cảnh. Đến nỗi vì cái gì không đi hướng về tu đạo phương diện đi suy xét, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là tinh nguyên tỉnh bên trong tinh nguyên sự sống đối với người tu đạo cũng chỉ có thể đưa đến chữa thương tác dụng, đối với tu vi tăng trưởng không có chút nào thành tích. Do đó, tất cả đại thế lực nhân tài sẽ vứt bỏ cái này không cách nào mang đi tinh nguyên tỉnh. Ầm, tinh nguyên tỉnh ở bên trong đột nhiên truyền đến một hồi như sấm rền vang, một cổ khí tức cường đại xông thẳng vào điêu, đem phía trên tòa thành cổ học vụ sótan Hàng khí tức cường đại chất ép, không khí chân nhân cùng hắc mị tiên thần sắc lại biến, không hẹn mà cùng nhanh trong hướng về ngoài sân rộng tối lui. Ha ha, đột phá. Tinh nguyên tỉnh chỗ sâu, vang lên một đạo tiếng cười sáng sáng. Chân Trương Mệnh chợt mở mắt, toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa màu đen ở bên trong, mà trùng quanh còn bao phủ một nguồn hư ảo màu đen kịt lô, hắn bây giờ nhục thân đen như mực, từng sợi thần bí hoa văn như đằng mạn giống như tại da thịt mặt ngoài lan tràn rất nhanh, rất nhanh toàn thân liền bị che kín rồi. Hàng trên thân hết sức người, bốn phía không gian tại thời khắc này đều run rẩy không ngừng. Chân Trương Mệnh trong mắt lộ ra mừng rỡ. Hắn hấp thu tinh nguyên tỉnh bên trong số lớn tinh nguyên sự sống, tiếp đó nhất cử đột phá nguyên anh cảnh. Tại đột phá một khắc, hắn và phương thiên địa này cũng sinh ra cảm ứng, tại này cổ cảm ứng lực ảnh hưởng dưới, nguyên bản tại thể nội trì trệ nhiều năm hủy diệt kia ý, cũng như như băng tuyết tan rã. Đến lúc này, Trần Trường mệnh một cái tâm bệnh cuối cùng bị khử trừ. "Linh Cẩm, chúc mừng ngươi, cuối cùng đột phá luyện thể nguyên anh cảnh." Giọng Bích Thương truyền đến, cũng lộ ra vui mừng, cái này luyện thể nguyên thế nhưng là không dễ dàng phá, nhất là đối với ngươi mà nói. Đa tiền bối chỉ điểm. Trần từ đáy lòng Cái này tinh nguyên tinh bên trong tinh nguyên sự sống bị ngươi hấp thu một nửa, còn dư lại bộ phận cũng có thể giúp ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh tầng 2, Ninh Cẩm, tận dụng thời cơ, nhất định muốn nắm cơ hội này." Bích Thương nói nhanh. "Được." Chân Trương Mạnh đáp ứng nhắm mắt, tiếp tục tu luyện lên tiên lô giàn thể thuật tới. Hắn tiên lô giàn thể thuật cũng chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh, theo lý thuyết có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh 10 tầng, muốn đột phá hoa thần cảnh, liền cần muốn công pháp cao cấp hơn. Mà công này, tại thượng cổ cảnh mới có. Chân Trương cũng gấp, dù sao tu luyện tới nguyên anh 10 tầng, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Lỗ Tử thảo tiên lô liên tục không ngừng sinh ra ngọn lửa màu đen, bắt đầu đùng khô nhục thân, cùng lúc đó, tinh nguyên tỉnh bên trong tinh nguyên sự sống so trước đó càng kinh khủng hơn tốc độ chạy, điên cùng tràn vào trầm chứa mệnh thể nội, chờ hắn tu hành. Rất tốt. Địa cung chỗ sâu, khói đen che phủ chi địa, đột nhiên truyền đến một tiếng nụ cười nhạt nhòa âm thanh. Tiếng cười kia có chút ma tính, cũng mang theo một chút tăng thương chi ý, tựa hồ bị kẹt ở một góc nhiều năm. Ngất trời khí tức chậm rãi tiêu tan, Dọc theo chỗ, nhìn nhau, đó thận trọng đi về phía tinh nguyên tỉnh làm phát giác không có nguy hiểm gì sau đó, hai người mới tăng thêm tốc độ, đi tới tinh nguyên tỉnh bên cạnh. Khâu Quỷ Chân Nhân thở dài, trong lòng cảm khái vô hạn. Tiền đối tại không có đột phá nguyên anh cảnh phía trước, liền cường đại như thế, tại đột phá, chắc hẳn tiền bối cường đại đến càng làm cho người ta thêm khó có thể tưởng tượng. Hắc Mị tiên mặc mặc gật đầu. Nàng đối với linh cảm cảm thụ sâu sắc nhất, càng thêm biết được chân chính đột phá đến luyện thể nguyên anh cảnh sau đó, linh cảm đem sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Dù là huyền tinh cung một vị nào đó cung chủ thân tự xuất thủ, đều không nhất định có thể giết chết linh cảm ẩn tăng ở trong bóng tối chu vương, bây giờ trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nó xem không hiểu tinh nguyên tỉnh ở bên trong, chiếc kia màu đen tiên lô là công pháp gì, thế nhưng là có thể cảm nhận được bên trong màu đen tiên lô chung thần bí hát diễm, mang cho nó một loại không cách nào nói rõ kinh khủng. Cho dù là nó loại này sắp đột phá cấp 11 đại yêu, cũng không dám đi tiếp xúc cái này thần bí hát diễm. Nữ nhi của ta, không cùng là người. Nhìn qua trần trường mệnh còn đang điên cuồng hấp thu tinh nguyên tỉnh bên trong tinh nguyên sự sống, chu vương trong lòng mười phần Cái này tinh nguyên sự sống còn có thể làm cho cái này cái tu sĩ nhân tộc tu vi lại lên một tầng nữa. Ta phía trước vẫn là khinh thường người này, con gái ta ưu ảnh tiềm hành thiên phu thần thông trong loạn yêu duyên liên nguyên anh cảnh đều không phát hiện được, nhưng người này có thể phát giác đồng thời có thể khế ước lưỡi nhi của ta, ta lúc đó nên nghĩ đến chỗ này người bất phàm. Chu Vương trong lòng thở dài một tiếng, đột nhiên cảm giác mình rất lâu không ra loạn yêu duyên, tư tưởng có chút theo không kịp thời đại biến hóa. Địa cung bên trong, tất cả đại thế lực thống vừa hợp tác, chân thành bằng kết, không ngừng đánh giết từng cái quái thú, đẩy về phía trước tiến. Ở trong quá trình này, thư vòng không thể tránh được. Thời gian chạy trầm chậm trôi qua. Ba ngày sau, Tinh Nguyên Tỉnh bên trong Tinh Nguyên sự sống cơ hồ đều bị trần trường bệnh tôn vệ không còn, cùng lúc đó, hắn tu vi cũng thành công đột phá đến Nguyên Anh cảnh tầng 2. Ta bây giờ đơn thể chiến lực, cam bị Nguyên Anh cảnh tầng 6 thể tu rồi. Từ trong Tinh Nguyên Tỉnh bước người đứng dậy, trấn trường bệnh trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy nội tính sức mạnh. Tu vi càng mạnh, hắn càng là tự tin. Nếu như gặp lại đại tần tiên minh liên kiếm tiên, hắn một cái tay liền có thể đánh chết. Bay ra Tinh Nguyên Tỉnh, rơi vào quảng trường. Chúc mừng tiền đối Vô Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên lại gần, túi người hành lễ. "Từng, các ngươi khổ cực." Chân trường Mệnh gật gật đầu, với tay một cái, trên quảng trường viên kia Hắc Lôi Châu liền bay tới. Đánh giá vài lần, Chân trường Mệnh liền đem nó thu bảo. "Cái này Hắc Lôi Châu là một cái đại sát khí, bất quá có còn sót lại thần thức là ẩn, trước mắt lấy hắn tu đạo cảnh giới còn không cách nào xóa đi. Địa cung này ở bên trong, cực kỳ hung hiểm, hai người các ngươi cũng không cần tiến nhập, chờ đợi ở đây là đủ." Chân Mệnh liếc mắt nhìn Vô Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên, trầm giọng nói, "Bây giờ đến lúc này, hai người này chiến lực cơ hội có thể không cần tính rồi." Nguyên bản hắn cho là mang theo Khô Quỷ chân nhân có thể tìm tới Cố thú, nhưng trời không ngoại lòng người, hắn mo đưa cổ thành Lật Tung rồi cũng không có tìm được một cái Cố thú, cho nên Trần Trường mệnh ngờ tới, Cố thú vô cùng có khả năng tồn tại ở Địa cung bên trong. Mà Địa cung bên trong tụ tập tất cả đại thế lực nguyên anh cảnh cường giả, tu vi cơ hồ đều cao hơn Khô Quỷ chân nhân, cho nên nhường hai người này tiến vào cũng là phá hôi, còn có thể nhường hắn phân tâm, không bằng chính mình tự mình đi tới. Ngược lại hắn có hai tấm át chủ bài, một là Ma Linh Đẳng, hai là Chu Vương. Có thể nói, bây giờ Trần Trường Mạnh thực lực Tại bên trong tòa thành cổ tất cả thế lực có thể xếp hạng thứ nhất, nếu là có người dám sờ hắn suối quẩy, cái kia thật liền là tìm cái chết. Chương 440, Phong ấn tế đàn chương 440, phong ấn tế đàn bừng, tiền bối. Khâu Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên ôn quyền thị lễ, khuôn mặt hiện lên vẻ cảm kích. Hai người cũng minh bạch, bọn hắn loại này cấp thấp nguyên anh cảnh tu vi ở cung điện dưới lòng đất bên trong không có chút cảm giác tồn tại nào, tiến vào chính là phá hôi, còn không bằng thỏa đáng tại quảng trường chờ. thân lên, liền bay đến địa cung cửa bảo. Nhìn xem bị đông thành tựa băng chính là cái kia tiểu nguyên anh cảnh tầng 6 tu sĩ hắn lui lại, nhanh chân tiến vào địa cung bên trong. Vừa tiến vào địa cung, đèn nhánh xương mù liền xuống lại, bắt đầu ảnh hưởng ánh mắt, Trần Trường mệnh động dùng thần thức bắt đầu quét hình, hắn bay lượn không xa, liền nhìn thấy dưới đất có bể tan cảnh xương cốt. Có thú, cảm nhận được quen thuộc cổ quỷ khí tức, Trần Trường mệnh con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp tới. Hắn vẫn cảm thấy trong cổ thành không thể nào chỉ có một con quái thú, bây giờ tiến vào địa cung về sau, trước mắt xương cốt mảnh ngụ liền đã chứng minh hắn cái này đoán xem rồi. Tất cả quái thú, cơ hồ đều ở cung điện dưới lòng đất bên trong, mà khu quỷ chân nhân bắt được cái kia chỉ quái thú. Có lẽ là địa cung bên trong cốt thú cá lổ lưới. Đáng tiếc, chầm một bước, nhìn qua vừa bãi cốt thú mạnh mụ, Trần Trường mệnh lắc đầu liên tục, trong lòng thầm hô một tiếng tiếc lạ. Hắn trong tinh nguyên tỉnh tu luyện, vừa vận cùng tất cả đại thế lực tiến vào địa cung về thời gian đánh một cái trên lệch thời gian, cho nên hoàn mỹ bỏ lỡ cốt thú. Hôm nay cốt thú mạnh mụ, cứ việc cũng còn sót lại một chút cổ vị tự thân bản nguyên năng lượng, nhưng đã trên diện rộng giảm bớt, đối với Ma Linh đẳng tới nói, nhạt như nước. Úc. Bất quá, có chút ít còn vẫn không. Nếu như cốt thú mạnh mụ nhiều cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Chân Trương Mạnh cũng tay lên, đem tất cả cốt thú mảnh vụn đều thu vào. Giá Hỏa này thu thập những thứ này cốt thú mảnh vụn làm cái gì? Trong bóng tối, Chu Vương Nghi hoặc không hiểu, dưới cái nhìn của nó những mảnh vỡ này không có bất kỳ cái gì giá trị, cũng không phù hợp tu sĩ nhân tộc luyện khí yêu cầu. Đón lấy tới, Chân Trương Mạnh ở cung điện dưới lòng đất bên trong một đường xâm nhập, không ngừng đem gặp phải cốt thú mảnh vụn thu thập lại, ở trong quá trình này, hắn không có bại lộ ma linh ngẳng. Như không thích yếu, không muốn để cho Chu Vương nhìn thấy ma linh đẳng. Bởi vì đen nhánh địa cung bên trong cũng chỉ có hắc vụ tràn ngập, không có bất kỳ cái gì quỷ quái hoặc cốt thú ngăn cản, cho nên Trần Trường Mệnh tốc độ tiến lên rất nhanh, hắn góp nhặt số lớn cốt thú mạnh vụ, thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất cũng phải mấy chục cái nhiều. Cái này khiến Trần Trường Mệnh cũng có chút ưng phấn, cứ việc mạnh vụ tích chứa bản nguyên năng lượng rất thấp, nhưng mà số lượng nhiều bao an no à. Tin tưởng Ma Linh đẳng tôn vệ những thứ này cốt thú mạnh vụ sau đó, cũng có thể có đột phá. Địa cung chốt sâu, tất cả đại thế lực tu sĩ hết cuối cùng một đợt cốt thú sau đó, thở hỗn hển đi vào một tòa bên trong đại điện. Bây giờ trong đại điện hắc vụ cơ hồ đều tập trung ở một tòa màu đen trên tế Đạn tạo thành một cái sương mù màu đen cầu tại cái này trên tế đàn 8 cái xương phương hướng rỗi ra 8 đầu màu bạc x xích đem cái này xương mù màu đen cầu thật chặt phong toàn ngăn cản trên x xích đầy đủ loại cổ lão Phủ văn. đây là tím kim phủ một người tu sĩ kinh ngạc nhìn qua cái này xương mù màu đen cầu thần thức quét lướt đi qua lại bị vô tình bắn ra trở về chắc hẳn đây chính là trong cổ thành cơ duyên lớn nhất đi Lăngân kiếmông tên tiên nguyên anh cảnh 7 tầng thanh niên chắp hai tay sau lưng thần xác lãnh đạo nói Các vị không cần hành động thiếu suy nghĩ, tế đàn này bên trên e rằng phong ấn bất gì đáng sợ. Cái này tám đầu ngân sắc xiển xích cho người cảm giác mười phần cổ lao, mà bị phong ấn sương mù màu đen cầu, càng là một tia khí tức cũng không có phóng xuất ra khiến cho người cảm giác mười phần quỷ dị. Đúng lúc này, chân trường Mệnh từ đại điện lối vào xuất hiện, hắn cũng liếc nhìn tế đàn. Đây là vật gì? Chân trường Mệnh khẽ như mày. Cổ quỷ nhóm trước kia đem đổ vật gì phong ấn đứng lên. Cái này phong ấn kiên cố như vậy, trải qua nhiều năm như vậy cũng không có tổn hại, mà thiết hạ phong người, những cái kia cường đại cổ quỷ nhỏ, lại đã sớm tại trong cổ thành chết rồi. Loại này so sánh rất mẫm liệt, cũng làm cho Trần Trường Mệnh trong lòng càng kiên kỵ. Hắn chậm rãi đi đến. Rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ gặp cái này, nguyên anh cảnh tám tầng tu sĩ đột nhiên đi tới, cũng cảm thấy nhíu mày. Nhất là tiểu dạ cung long thanh bọn người, ánh mắt càng là âm trầm như nước. Lý Vượng Linh liếc mắt nhìn Trần Trường Mạnh, trong ánh mắt một vòng trào vùng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó, một mặt mỉm cười nhìn qua đông đảo nguyên anh tu sĩ, âm thanh linh hoạt kỳ ảo êm tai, nhẹ điều đạo, đây chính là trong cổ thành rất đại cơ duyên rồi, các vị đạo hưu, các ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Động tâm? là cái đàn này quá mất thần bí tiểu kim phủ một người tu sĩ hừ lạnh. Hắn cũng nói ra lòng của mọi người âm thanh, bởi vì tế đàn phong ấn chi vật quá mức thần bí, lại ra ngược lại không dám tùy tiện tiếp cận. Các vị đạo hữu, các người lòng can đảm quá nhỏ." Long Thanh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vây tay một cái, liền ngang tàng hướng về phía trên tế đàn xương mù màu đen cầu phát động công kích. Ầm, một tiếng ầm ầm nổ vang. Long Thanh công kích rơi vào tám đầu xiềng xích bên ngoài liền nổ tung, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Thấy cảnh này, rất nhiều người yên tâm. Cái này phong ấn kiên cố như vậy, dù là khoảng cách gần tiếp cận cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Điểu dạng cùng người tại Long Thanh xuất linh phía dưới, hướng về tế đàn đi đến, thế lực khác cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhau nhau đột kịp, đám người hổ phượng, Trần Trường Mệnh lại thở ơ, yên lặng nhìn chằm chằm đây hết thảy. "Đạo hữu, ngươi tu vi không yếu, không bằng cùng ta tiếm kim phủ hợp tác như thế nào?" Một cái tím kim phủ nguyên anh cảnh tám tầng tu sĩ, hướng về phía Trần Trường Mệnh liền ổn quyền, phát ra hợp tác mời. Trần Trường Mệnh lắc đầu cự tuyệt. Tên tu sĩ kia lạnh rên một tiếng, thầm mắng người này nhát như chuột, các tu sĩ hướng đi tế đàn. "Tiền bối, ngươi có thể có phát hiện gì?" Chân Trương mạnh mẽ mật truyền âm, hướng Chu Vương hỏi thăm. "Không, tế đàn này có chút cổ quái, không có có một tí khí tức tiết lộ, cho nên ta cũng không thể nào phán đoán." Chu Vương trả lời. Chân Trương mạnh mặc mặc gật đầu. Hắn lần này tiến vào Miễn Dương Mù Đá ngầm san hô hắc vụ trong cổ thành, đầu tiên là trong tinh nguyên tỉnh lấy được chỗ tốt, luyện thể tu vi nhất cử từ kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong đột phá đến nguyên anh cảnh tầng 2, đồng thời triệt để đem trong cơ thể uy diệt kiếm ý khu trừ. Tiếp đó ở cung điện dưới lòng đất ở bên trong, vừa được số lớn cốt thú vụ. Với hắn mà nói, lần này cổ thành hành trình có thể nói thu hoạch tràn đầy cũng đáng tiếp tục lấy thân mẫu hiểm rồi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng làm xong nửa đường bỏ cuộc chuẩn bị. Một khi tình hình có ổn, lập tức liền đi. Có thể bị cổ quý phong ấn vô số 5 đồ vật, có thể đem tất cả cổ quỷ đều chịu chết, cái đồ chơi này nhất định rất lợi hại, dù là có Chu Vương thủ hộ, hắn đều cảm giác có chút bất an. Lúc này, tất cả đại thế lực chi người đã leo lên cái đàn, đứng ở tám đầu ngân sát xiêm xích ngoại vi. Lý Vượng Linh ánh mắt cực nóng, vướng vàng nhìn chằm chằm mù màu đen cậu. Linh nhi, như thế nào? Long Thanh Lạc Yên truyền âm hỏi. Lý Vượng Linh mỉm cười, truyền âm nói ra, "Ừm." Vị tiền bối này còn tồn tại. Chương 441, Ma đạo tiền bối chương 441, Ma đạo tiền bối rất tốt. Long Thanh liếm môi một cái, cười hắc hắc, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Lý Vượng Linh mỉm cười gật đầu. Long Thanh ánh mắt cực nóng, thấp giọng truyền âm, vị này ma đạo tiền bối có thể là không bình thường đại nhân vật ta, có thể bị phong ấn ở địa phương khỉ ho có gáy này sống sót nhiều năm, chắc hẳn nhất định có hết sức kinh người thần thông. Lý Vượng Linh tiếu đạo, đó là tự nhiên, ta cái kia ma khói linh phong thuật có bao nhiêu lợi hại, ngươi muốn nhất định cũng nhìn thấy. Cưng, thấy được gia tiếc là một mực không cách nào ngưng tụ ra ma tâm đi ra, cho nên tu luyện bất thành môn thần thông này." Long Thanh Tiếc người nói, "Long thị chủ, hai người các người đang lặng lẽ giao lưu cái gì?" Sương mù màu đen cầu mặt khác một bên, viên giác đại hòa thượng phát hiện manh mối, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hắn linh truyền tự là chính phái tu sĩ, cùng ma đạo thế lực tiểu dạ cung thủy hóa bất dung. Do đó, đối với trước đây Lý Vượng Linh Mê hoặc đám người leo lên tế đàn đề nghị, hắn vẫn luôn trong lòng còn có cảnh giác, nhận vì nữ nhân này không có hảo tâm gì. "Ta đạo nữ." Hai người nói điểm tiểu điện thoại, như thế nào đại sư ngươi còn âm mộ? Long Thanh nguễu bệnh lên trời, tức giận nói: "Ta tiểu dạ cung mỹ nữ như mây, có muốn hay không ta cho đại sư cũng giới thiệu một cái tuyển sắc đạo nữ." "A di đà Phật, thiện hai thiện hai." Viên Giác đại hòa thượng chấp tay hành lễ, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Lý Vượng Linh bung tay lên, trong tay thêm ra một cái huyết sắc bình nhỏ, nàng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đột nhiên đem cái này bình nhỏ ném cho Sương Mù màu đen cầu. Một vố huyết lãng tu ra, mùi tanh dày đặc. Cố này huyết giống như mắt, ở giữa không một cái vòng, về Sương Mù màu đen cầu phía dưới. Cùng lúc đó, Một tia sương mù màu đen từ xương mủ cầu phần dưới bay ra, lập tức liền tiếp dẫn ở huyết lãng, đem hắn triệt để dẫn vào xương mủ màu đen cầu bên trong. "Long Thanh, các ngươi làm cái gì?" Lang Vân Kiếm Tông tên kia nguyên anh cảnh bảy tầng thanh niên mày kiếm dựng lên, lớn tiếng quát hỏi. Khác nguyên anh tu sĩ cũng khẩn trương lên. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu dạ cùng bọn này ma tu, làm xong động thủ chuẩn bị. Dưới đế đàn vương, xa xa Trần Trưởng Mệnh cũng mí mắt lại, ánh mắt lạnh chầm chầm huyết ma công chính hắn, lập đã nghe yếu dịch khí tức, không hề nghi ngờ. Cái này viết lãng là máu yêu thú, hơn nữa là tinh luyện sau máu yêu thú. Cái này trong cơn sóng máu ẩn chứa sinh mệnh năng lượng thật phần to lớn, ngắn ngủi như thế trong đáy mắt, không biết bị xương mù màu đen cầu hấp thu bao nhiêu. Tất nhiên cái này dương mù màu đen cầu còn có thể hấp thu, liền nói rõ tế đàn này trong phong ấn gia họa này còn sống, mà tiểu dạ cùng bọn người tiến vào trong cổ thành sứ mệnh, chính là cứu ra đối phương. Đối mặt mọi người chất vấn, Long Thanh chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt nói ra, không có gì, chỉ là trợ giúp ta ma đạo một vị tiền bối thoát mà thôi. Ma đạo tiền bối? Đám người nghe vậy vừa sợ vừa giận. Bọn hắn bây giờ cũng đều giác ngộ tới, nguyên lai bọn hắn đều bị tiểu dạ cung cho hạ sáo. Xuy, Lăng Vân kiếm tông tên thanh niên kia khoác tay, kiếm khí bén nhọn thẳng đến huyết sắc bình nhỏ mà đi. Huyết sắc bình nhỏ ứng thanh mà đáp, đầm đà huyết dịch tựa như một tòa hồ nhỏ, hướng về trên tế đàn chạy xuôi mà đi. Thu. Viên Giác đại hòa thượng phất ống tay áo một cái, liền muốn đem huyết dịch thu lại. Nhưng mà, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, cả người lập tức phát động tuấn di thần thông, biến mất ở trên tế đàn. Một kia hắc vụ, vừa mảnh vừa dài, như trưởng tương đồng dạng xuất hiện tại hắn trước đây vị trí. Đi mau, tại dưới tế đàn vương Viên Giác Đại sư giống giận, đồng thời vung tay lên, một đạo Phật quang màu vàng hướng về sương mù màu đen cầu công tiếp qua. Rất nhiều người phải nguyên anh bay ra, nhưng là bị ngoài ra hắc vụ trưởng thường đánh xuyên, tại chỗ vẫn nạn. Chạy đi người, cơ hội cũng là nguyên anh cảnh 6 tầng trở lên tu sĩ. Rất nhiều người đối với xương mù màu đen cầu công kích, còn như thạch trầm đại hải, bị ngân sắc phong ấn cho cả lại. Đám người thấy thế, tâm tình càng trầm trọng. Lăng Vân Kiếm Tông thanh niên rời xa tế đàn, nhìn qua phía trên một mặt đắc ý tiểu dạ cung tu sĩ, giọng nói, ngươi lắm tiểu dạ cung, này không báo, lão tử thể không là ngươi. Long Thanh phất phất tay, mạn bất tại hồ nói ra, "Ha ha, chư vị, hoan có đầu, nợ có chủ, ta tiểu dạ cung lại không có đối thủ, là vị tiền bối này ra tay giết các người môn nhân, các người nếu là báo thủ, cũng là tìm tiền bối báo thủ ta." Gặp Long Thanh mặt dày vô sĩ, tất cả đại tu sĩ cũng tức đến sắc mặt trắng bệch. Bây giờ loại tình thế này phía dưới, đối bọn hắn tới nói 10 phần bất lợi, bởi vì này dương mù màu đen cầu bên trong phong ấn ma đạo tiền bối, thực lực thâm bất khả trắc, bọn hắn dù là liên thủ cũng không nhất định là đối thủ. "Đi." Lăng Vân kiếm thanh niên tay lên, mang theo còn sót lại 3 người đồng môn rời đi nơi đây. Khác các đại nguyên anh tu sĩ phát động tuấn di thần thông, cách xa địa cùng. Trần trường Mạnh cũng thừa cơ rời đi rồi. Trước mắt hắn ở đây trong cổ thành thu hoạch rất nhiều, không muốn tại lấy thân mạo hiểm rồi, thế đàn này bên trong phong ấn ma đạo đại nhân vật thực lực quá mạnh mẽ, đã có thể tránh thoát bộ phận phong ấn. Tránh thoát bộ phận phong ấn, thực lực liền mạnh như vậy, một khi triệt để tránh thoát, như vậy người này thực lực, có thể hay không đã là hóa thần cảnh rồi. Vừa nghĩ tới hóa thần, chân Trương Mạnh trái tim cũng đập bị bịch. Hóa thần cảnh ma đạo đại lão, dù là vận dụng Chu Vương cũng không phải là đối thủ a. Bất quá cái này cũng không nói được. 10 cấp thượng giai tuật cùng Hàn Vũ Trụ, vẫn có thực lực nhất định cùng hóa thần cảnh một tầng tu sĩ nhân tộc chống lại. Vô luận chính đạo ma đạo đều là tu sĩ nhân tộc, cho nên ngang cấp yêu thú tại trên thực lực hơi mạnh hơn một chút. Đều chạy rồi. Long Thanh hai tay ôm ngực, cười ha ha một tiếng. Tiểu Dạ cung nhất kiền ma tu cũng đi theo phá lên cười. Lý Phượng Linh ngắm nhìn một phía, có chút cảnh giác. Dù sao, cái kia băng hệ thần thông cường giả vẫn không có lộ diện, nàng cũng có chút bận tâm chịu đến đánh lén. Yêu thú huyết dịch nghiêng đổ sau đó, vẫn như cũng bị sương mù màu đen cầu điên quẩn ngập thu. Địa cung bên ngoài, quảng trường lần lượt từng thân ảnh hiện lộ ra, chính là mới vừa rồi từ địa cung bên trong trốn ra được tất cả đại thế lực nguyên anh cảnh tu sĩ. Nơi đây, nên như thế nào giờ đi? Lăng Vân Kiếm tông thanh niên mong hướng Đức Cao vọng trọng viên giác đại hòa thượng, mười phần lo nghĩ mà hỏi. Lúc này bọn hắn bị nuốt tại cái này một phương bên trong tiểu thế giới, giống như bắt giu trong hũ, một khi bị nào ma đạo đại nhân vật triệt để thoát huấn, bọn hắn liền tính mệnh cam ưu. Viên giác đại hòa thượng trầm mặt, ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên từng bước đi ra, xuất hiện tại tinh nguyên tỉnh bên cạnh, hắn hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, cái này tinh nguyên tỉnh bên trong tinh nguyên sự sống đi đâu rồi? Đám người nghe vậy cả kinh, cũng nhao nhao bu lại, xuống về trong giếng nhìn lại. Quả nhiên, miệng giếng này bên trong tinh nguyên sự sống trên diện rộng giảm bớt, cơ hồ khô kiệt. Phát hiện này nhất thời làm đám người càng thêm kinh hoàng. Dù sao mọi người đều biết cái này Tinh Nguyên Tỉnh cho dù là hóa thần tu sĩ cũng không mang được, nhưng bây giờ tinh nguyên sự sống lại đều biến mất, đến cùng bị nhân vật nào lấy mất. Bây giờ, Trần trường mệnh đột nhiên từ địa cung bên trong bay ra. Hám nhìn thấy một đám nguyên anh cảnh các cường giả vây quanh Tinh Nguyên Tỉnh, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ quảng trường đột nhiên chấn động lên. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất giống như gợn sóng chợt trùng, mà tinh nguyên tỉnh trùng quanh tắt thì củng cố bất động, phảng phất là một cây đinh vững vàng đóng vào con trường. Cái này, thấy cảnh này, chân trường mệnh nhíu mày, ánh mắt cũng ngâm trầm. Chương 442, cánh tay màu đen chương 442, cánh tay màu đen xảy ra chuyện gì? Đứng tại tinh nguyên tỉnh bên cạnh, Nguyên Anh tu sĩ nhóm cũng kinh hãi. Toàn bộ quảng trường cũng giống như gợn sóng như thế trên giới chợt trùng, duy chỉ có tinh nguyên tỉnh ở đây ổn định, không có biến hóa, cảnh tượng này hết sức ma huyễn. Nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Viên giác đại hòa thượng có khẽ, nhưng mà cung đội hắn phát động tuấn di thần thông, đột nhiên một cỗ ba động khủng bố từ tinh nguyên tỉnh chỗ sâu bộc phát, lập tức một cỗ cường đại sức nổ của tới. Tinh nguyên tỉnh nổ tung. Tất cả đại thế lực nguyên anh cảnh tu sĩ, tại thời khắc này trên người phòng ngự bảo vật đều phát sáng lên, có người phản ứng nhanh, kịp thời phát động tuấn di thần thông trốn. Nhưng cũng có người chậm một bước, bị tinh nguyên tỉnh nổ hài quốc không còn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, lại chết 10 cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Mà chỗ ở cung điện dưới lòng đất cửa vào Trần thế, thế không tốt lại một lần nữa chui vào địa cung bên trong, hoàn đi tinh kích. nguyên tỉnh, bảo tạc, kích. Nguyên tỉnh bảo tạc sau đó quảng trường ba động tiêu thất. Bất quá bây giờ quảng trường chập trùng lên xuống, giống như đọc lại gợn sóng đồng dạng, từng luân hấp yên từ tinh nguyên tình phương hướng, chậm rãi bay lên. Thật là đáng sợ. Cổ Thành một nơi nào đó, khô Quỷ Chân Nhân đột nhiên phát hiện thân, nhìn qua quảng trường phương hướng, lòng còn sợ hãi. Trong tay hắn còn đang nắm Hắc bị Tiên. Thời khắc bấu chốt, hắn không hề từ bỏ nữ nhân này, mà là đem nàng cùng một chỗ mang đi. Bởi vì tất cả đại thế lực Nguyên Anh tu sĩ tại lao ra lúc, bọn hắn tự giác tu vi thấp, liền chạy mo tới rồi dọc theo quảng trường, về sau tinh nguyên tỉnh bạo tạc, Khâu Quỷ Chân Nhân cũng bắt được cơ hội phát động tuấn di thần thông thuận lợi thoát đi. Đạo chủ, địa phương quỷ quái này càng ngày càng quỷ dị, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi. Hắc Mị Tiên chưa tỉnh hồn nói, "Ai, ta cũng muốn rời đi, nhưng trước mắt đến xem, cái này một vùng trời nhỏ phương bế." Khâu Quỷ chân nhân thở dài một hơi, mười phần đề bài. Bây giờ hắn cũng nhìn ra được, trong cung điện dưới lòng đất xảy ra biến cố gì, mới đưa đến một đoàn nguyên anh cảnh cao dài cường giả thoát đi. Mà bọn hắn tới rồi tinh nguyên tỉnh bên cạnh, quảng trường đột nhiên quỷ dị biến hóa, tinh nguyên tỉnh bạo tạc, khoảng cách gần như vậy bên trong, sợ sợ cũng không ít người sẽ bị nổ chết. Liên minh anh cảnh cao giai đều không thể may mắn thoát khỏi, hắn và Hắc Mị tiên loại này cấp thấp nguyên anh tu sĩ, muốn sống sót khó khăn như đăng thiên. Chúng ta có thể có bao nhiêu xa liền trốn xa hơn. Khâu Quỷ chân nhân quay đầu nhìn một cái quảng trường phương hướng bên kia bùi mù cuồn quận, đã sớm thấy không rõ rồi. Hắn mang theo Hắc Mị tiền, hướng về cổ thành bên ngoài bay đi. Hắn thấy, cổ ngoài thành cái kia mảnh vùng núi mới là chỗ an toàn. Địa cùng chỗ sâu. Trong đại điện, trên tế đàn yêu thú huyết dịch biến mất rồi, màu đen cầu không ngừng mà nhúc nhích, phảng phất có một con đại xà ở trong đó du động. Bên ngoài làm sao vậy, giống như nổ rồi. Vân Vân Long Thành nghe phía bên ngoài độ tung động tĩnh, nhịn không được khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Lý Phượng Linh. Ta cũng không rõ ràng. Lý Vượng Linh lắc đầu, nàng trong lòng cũng không hiểu. Nghe phương hướng âm thanh là đến từ cổng trường, vì cái gì nơi đó phát sinh bạo loạn, chẳng lẽ là có người ở bên kia giao thủ? Bất quá, cái này giao thủ lập tính, thật là hơi lớn. Tựa hồ vượt ra khỏi nguyên anh cảnh tu sĩ cấp cao có khả năng tiếp nhận phạm vi. Không thể từ Lý Vượng Linh cái này lấy được tin tức hữu dụng, Long Thành có chút mất mát. Hắn trừng mắt nhìn, đột nhiên nhìn về phía Dương Mù màu đen cầu, Ôn Uyển cung kính nói ra, "Tiền bối, ngài thức tỉnh sao?" Bản tọa chưa từng ngủ qua, tại sao ta tỉnh? Lăng Thanh đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó vui mừng quá đối, vội bằng nói, "Tiền bối, cái này phong ấn còn chưa vỡ tan, cần muốn trở ta ra tay công kích sao?" "Không cần." Thương lão thanh âm hừ lạnh, thản nhiên nói, "Tinh nguyên tỉnh là cái này phong ấn năng lượng nơi phát ra, Song phương có một cái thông đạo, bây giờ ta dẫn nổ tinh nguyên tỉnh bên kia là hơn ra một lỗ hổng, đã như thế ta liền từ bên kia có thể đã thoát khốn. Vừa mới nói xong, Sương mù màu đen cầu lao nhanh tiêu thất, tiến vào trong tế đàn biến mất rồi. Đi, chúng ta ra ngoài." Lý Phượng Linh vội vã không nhịn nổi, vậy mà phát động chớp mắt thần thông, long thanh vung tay lên, tất cả mọi người lập tức rời đi tế đàn. Thân ảnh lấp loé, từng đạo bóng người màu đen xuất hiện tại đuổi mù dần dần tiêu tán khỏi trường. Nhìn qua vừa đụn không chịu nổi của trường, tiểu dạ cung nhất chúng ma tu trong lòng cũng là hã nhiên. Cái này bạo tạc uy lực quá mạnh mẽ. Nếu như bọn hắn ở chỗ này, e rằng tuyệt đại bộ phận người sẽ bị nổ thành một biển. Quảng trang trung ương có cái hố sâu to lớn, bây giờ không ngừng mà bay lên. Lý Vượng Linh trong lòng có cảm ứng, người thứ nhất xông tới hố sâu bên ngoài, hướng về phía dưới nhìn lại. Hắc Yên ngăn cản thần thức, nàng cũng không có cách nào thấy rõ ràng vị nào ma đạo tiền bối ở nơi nào. Long Thanh xuất lĩnh đám người cũng chạy đến, nhìn thấy tiểu dạ cùng nhất kiền ma tu đột nhiên xuất hiện, đứng tại địa cung cửa vào trong bóng tối Trần Trường Mệnh, sắc mặt cũng âm trầm. Tinh nguyên tỉnh bạo tạc, rõ ràng là có người từ đó cản trở. Bây giờ Hắc Yên chẳng ngập, giống như có vật gì đáng sợ muốn từ trong hố sâu đi ra, tình huống không ổn áp. Trần Trường Mệnh lẩm nói, vùng chơi nhỏ này bên trong cũng không hề rời đi thông đạo. Cố liền mang ý nghĩa hắn vô luận như thế nào trốn, cũng không trốn thoát được. Mạnh như Chu Vương lớn như vậy yêu, cũng giống vậy tìm không thấy rời đi bị pháp. Đó là cái gì? Long Thanh đột nhiên ánh mắt hướng lại, có chút kinh ngạc hỏi Lý Phượng Linh. Liền thấy tại trong hồ sâu, có một đoạn giống màu đen nhánh cây như thế tại Hắc Yên bao quải bên trong chậm rãi bay lên. Lý Vượng Linh lập tức cảm thấy 10 phần thân thiết, nhưng mà, ánh mắt nàng bên trong cũng lộ ra hồ nghi. Bởi vì này không là một người, mà là một đầu bị chém đứt cánh tay. Cánh tay màu đen toàn thân đen như mực, đầy màu đen hoa văn, phát ra ánh sáng yếu ớt, chỗ đứt còn không ngừng phóng thích ra huyễn. Theo cánh tay màu đen càng lên càng cao, Long Thanh tại thời khắc này cũng thấy rõ, thần sắc hắn đại biến. Cái này phong ấn ma đạo tiền bối, vậy mà không phải một hoàn chỉnh người, mà là một đoạn cánh tay. Cái này quá qua không thể tưởng tượng nổi. Đang tại hắn tư duy hỗn loạn thời điểm, đột nhiên cái này cánh tay màu đen bay đến trước mặt hai người. Cánh tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, đột nhiên chậm rãi mở ra, chỉ hướng Lý Phượng Linh. Một bàn này, cũng đem tiểu dạ cùng tất cả ma tu mù Đây là cái gì bảo vật? Một người đàn ông thất thanh nói, làm cản Cánh tay màu đen bên trong truyền đến quen thuộc thương lao thanh âm, một cô hắc yên bay ra, như tiêu thương như thế quất vào tên nam tử kia trên thân, đem cái sau chao đánh bay ra ngoài. Nam tử thổ huyết, nằm trên mặt đất chỉ run rẩy, Đáng người hai nhiên. Nguyên Lai, like, thế đàn này bên trong phong ấn ma đạo tiền bối, chính là chỗ này một đoạn cánh tay. Thế nhưng, chỉ có một đoạn cánh tay, đây cũng là làm sao sống được. Nếu như có thể còn sống sót, vị này ma đạo tiền bối lúc còn sống tu vi lại phải cao. Tiền bối bất giận. Lý Phượng Linh đội vàng ôn lễ, giọng nói, "Ta tiểu dạ cung tu sĩ không có kiến thức" đã tội tiền bối, còn xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Xem ở ngươi là ta cách đời chuyển nhân phân thượng, ta cũng không cùng những tiểu tử này chấp nhặt rồi. Cánh tay màu đen dùng ngón tay chọ ở giữa không trung điểm nhẹ, vẫn như cũ chỉ hướng Lý Phượng Linh. Tuyệt hợp, chỉ thưởng thức Lý Phượng Linh một người. Chương 443, đến từ ma giới đại lão. Chương 443, đến từ ma giới đại lão. Cách đời truyền nhân. Trốn ở cung điện dưới lòng đất lối vào trần trường mệnh nghe vậy cả kinh, lập tức nhớ tới Lý Phượng Linh tại Khô Lâu Đạo vực cùng Ma Linh đàng đại chiến sau khi bị thương, toàn thân quần quẫn hắc chạy trốn tìm cảnh. Lúc đó Bích Thương tiền Bối cũng đã nói, đây là ma khí tức. Không hề nghi ngờ, khi đó Lý Vượng Linh liền bại lộ ma đầu bản chất, nhưng Trần Trường Mệnh không nghĩ tới, Lý Vượng Linh lấy được ma đạo truyền thừa, vậy mà đến từ Miễn Vụ Tiểu Hắc Úp cổ thành bên trong cái này một đoạn cánh tay. Cái này có ý tứ. Cái này đoạn cánh tay là lúc nào ở bên ngoài lưu lại truyền thừa, tiếp đó bị Lý Vượng Linh thu được. Chẳng lẽ là phong ấn phía trước? Nhưng Lý Vượng Linh lại là như thế nào biết được vị này ma đạo đại nhân vật bị phong ấn ở cổ thành địa cung trong tế đàn. Linh Nhi, nguyên lai like ngươi là tiền bối cách đợi truyền nhân. Long Thanh nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Tựa hồ trong lòng cũng cũng 10 phần trấn tĩnh, trạng thái trách mình vị này đạo lư đối với trong cổ thành hết sức quen thuộc, nguyên lai đã sớm thu được vị này ma đạo tiền bối truyền thừa a hừ. Lý Vượng Linh gật đầu. Tiền bối, tòa thành cổ này bên trong lẫn vào một cái giả mạo nguyên anh cảnh tám tầng người, hắn vốn là cá thể tu, tu vi đại khái tại nguyên anh cảnh. Lý Vượng Linh đột nhiên không cười, thấp giọng cầu xin, "Còn xin tiền bối xuất thủ, giúp ta trừ sát cái này đại mạo trong đầu." Haha! Ha. Nghe được Lý Vượng Linh cánh tay màu đen đột nhiên cười ha ha. Linh mặt lên, có chút không ra vị này ma đạo bối tâm tư. Rốt cuộc là ý gì? Nàng nói sai rồi. Người này ta đã sớm thấy qua, hắn cũng là bản tọa trong kế hoạch một bộ phận." Cánh tay màu đen trầm rãi nói ra, tiếp đó giật giật, tựa hồ thâm ý sâu sắc nhìn về phía địa cung phương hướng. "Tựa hồ, hắn ở đây nhìn Trần Trường Mệnh. trong kế hoạch một bộ phận. Trần Trường Mệnh trong lòng cả kinh, chính mình lúc nào rơi vào trong bẫy? Chẳng lẽ nói, cái này tinh nguyên tỉnh bạo tạng là bởi vì hắn hấp thu số lớn tinh nguyên sự sống mới đưa đến phong ấn yếu bớt, từ đó làm cho này cánh tay màu đen thoát khốn tạo điều kiện." "Tiên bối, ngài là nói." Lý Vượng Linh muốn nói lại rồi, Nàng cũng không hiểu vị này ma đạo tiền bối y tứ, chẳng lẽ cựu nhân của nàng, cùng nàng đều như thế là vì ma đạo tiền bối làm việc. Trên tế đàn phong ấn, có tự chủ chữa trị công năng, nhưng chữa trị năng lượng nơi phát ra, chính là chỗ này trong sân rộng tinh nguyên tỉnh, bọn chúng giữa hai bên có một cái thông đạo liên hệ. Cánh tay màu đen trầm rãi nói ra, đám kia cổ quỷ thủ đoạn cực kỳ hề diệu, ta dù cho có năng lực đem phong ấn phá vỡ một bộ phận, nhưng bản thể vẫn như cũ không cách nào đi ra. Muốn chân chính phát hỗn, nhất định phải làm cho tinh nguyên tỉnh bên trong tinh nguyên sự sống tiêu thất, mà có thể làm được điều này, nhất định phải có một cái tu luyện cổ nhân truyền thừa chi người mới có thể làm đến. Cổ nhân truyền thừa người. Lý Phượng Linh cùng Long Thanh nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra mê mang. Vị tiền bối này càng nói càng thái quá rồi, làm sao còn liên hệ cổ nhân truyền thừa. Cổ nhân, cũng là lục cổ. Thực lực cực kỳ cường đại, nghe nói thực lực tổng hợp tại cổ quỷ nhất tộc phía trên. Nhưng cổ nhân truyền thừa là cái gì, Long Thanh cũng không biết, ngược lại là Lý Phượng Linh biết được một chút. Tiền bối, cổ nhân nhất tộc tại luyện thể bên trên nội bộ thiên hạ. Ngươi là nói thu được Thiên Lô rèn thể thuật chuyển thừa ngươi, chính là cái này dạ bạo Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ người. Lý Vượng Linh không cam lòng mà hỏi. Không sai, chính là hắn. Cánh tay màu đen đặt đầu, "Tiểu lão, không có người này, bản tọa nếu muốn thoát khốn khó khăn như đăng thiên a." Mà nơi xa, Trần Trường Mệnh đắc thì sắc mặt âm tình bất định. Hắn ở đây tinh nguyên tỉnh thu được tạo hóa, nhất cử đột phá Nguyên Anh cảnh tầng 2, hơn nữa còn tiêu trừ thể nội hủy diệt kiếm ý cái này cực lớn thai hoàng ẩm, nhưng không có nghĩ rằng ngược lại thành toàn cái này ma đạo nhân vật. Thật sự là tái ông mất ngựa chỗ này chi phi phúc. Linh Cẩm Lai lịch người này ta cũng nhìn không thấu, nếu như là bị cổ quỷ nhất tộc phong ấn, như vậy thân phận chân thật của hắn thế nhưng là cực kỳ cổ xưa." Bích Thương chậm rãi nói ra, trong giọng nói cũng lộ ra ngưng trọng. "Tiền bối, người này bị cổ quỷ nhất tộc phong ấn, nghiên cứu cũng chỉ cũng phải hơn vạn năm đi." Trần Trường Mệnh cao mày nói. "Đúng, vạn năm có bước." Bích Thương nhẹ nhàng tự dài, người này thành danh so ta còn sớm, cho nên ta cũng không biết được tại nhân giới còn có một vị như vậy lợi hại ma đạo nhân vật. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, tự hỏi nói ra, "Có thể, người này đến từ ma giới?" Ma giới? Trần Chương mện sững sờ. Bất quá, hắn liên tưởng đến linh giới vị này Bích Thương Vương đâu có thể hạ giới, ma giới chi người hạ giới, tựa hồ cũng thuận lý thành trương. Cái này không phải là phân thân, hẳn là bản thể. Bích Thương đột nhiên nói lời kinh người, chỉ có bản thể hạ giới mới có thể sống sót như thế lâu đời thời gian, đồng thời chỉ có bản thể hạ giới, lục cổ mới sẽ không có cách nào hủy diệt thân thể, cũng chỉ có thể đem hắn phong ấn. Ma giới đại lão bản thể. Trần Chương mệnh nghe vậy trong lòng nhảy một cái, cảm giác vấn đề này càng phát nghiêm trọng đứng lên. Không hề nghi ngờ, vị này ma giới đại lão bản thể tiến vào nhân giới. Tất nhiên nhắc lên một phen gió tanh mưa máu, nhưng năm đó Lục Cổ cũng là trấn áp nhân giới sáu cái mạnh đại thế lực, Song phương thủy hỏa bất dung, thế là triển khai một hồi kinh người đại chiến. Cuối cùng, Lục Cổ thắng, đem vị này ma giới đại lao phân thân chia mấy bộ phận phong ấn đứng lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, cổ quỷ nhất tộc càng ngày càng suy sụp, cuối cùng diệt vong, nhưng vị này ma giới đại lao còn sống, hơn nữa thời khắc đều đang nghĩ biện pháp thoát khốn. Thân thể người này mấy bộ phận một khi thoát khốn, một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau, e rằng toàn bộ nhân giới hóa thần tu sĩ tập hợp đều không thể chiến thắng người này. Khi đó Nhân rồi sắp đối mặt một hồi từ trước tới nay thảm thiết nhất hạ kiếp. Người này trải qua vạn năm bất tử bất diệt, chắc hẳn cũng là ma giới số một vị thành danh đã lâu đại nhân vật. Bích Thương trợn dài nói, thật không nghĩ tới tại còn xa xưa hơn nhân đại, Lục Cổ vậy mà đem vị này đại ma đầu đều giết đi, không thể không nói, Lục Cổ thực lực quá mức đi tiên, cuối cùng bị trời ghét. Trần Trường Mệnh trầm mặc. Linh Nhi, người đang suy nghĩ gì? Cánh tay màu đen đột nhiên nói chuyện, phá vỡ hiện trường yên lặng. Tiền Bối, người tính đem người này tuyển được dưới chướng Lý Vượng Linh cắn Giang nói, nếu như vị này ma đạo Tiên Bối đem cái thể tuyển được dưới chướng, như vậy đối với nàng mà nói, trong lòng rất khó tiếp nhận. Ha ha, cánh tay màu đen cười ha hả, vậy làm sao có thể? Tiểu tử này hấp thu tinh nguyên tỉnh sinh mệnh tinh hoa, cái này với ta mà nói, nhưng so sánh hóa thần tu sĩ đều phải bổ dưỡng. Đa tạ tiền bối. Lý Phượng Linh nghe vậy lại hỉ, không hề nghi ngờ, vị này ma đạo tiền bối là muốn đích thân xuất thủ đối phó cái này thể tu rồi. Không tốt. Trần trương Mệnh sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng ngược lại thành vị này ma giới đại lão mục tiêu săn giết rồi. Tiền bối, ta cần ngươi tương trợ. Trần Chương Mệnh cúi đầu, nhìn qua dưới người cái bóng nhẹ nói: Tiên tâm đi, Chu Vương bây giờ cũng như Lâm đại địch, nhưng vẫn như cũng mười phần kiên cường nói ra, ngươi như là chết, nữ nhi của ta cũng không xuống nổi, vì ngươi ta lần này dù là liều mạng cũng sẽ không tiếc. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Trân Trương Mệnh liền ổn quyền, cảm kích nói: "Chương 444, hệ chết vào tay ai, còn chưa biết được chương 444, hệ chết vào tay ai, còn chưa biết được ông." Giữa không chung, cánh tay màu đen nhẹ nhàng chấn động, lập tức chỉ thấy bốn phía khói đen tụ tập lại tạo thành một cái bàn tay lớn màu đen. Đại thủ này có mười trượng đại thủ, thanh thế kinh người tung hăng chụp tới địa cung phương hướng. Giờ khắc này, tiểu dạ cung ma tu nhóm cùng nhau biến sắc. Tất cả mọi người từ nơi này chỉ bàn tay lớn màu đen bên trên, cảm nhận được lớn lao khí tức khủng bố. Thật mạnh, Long Thanh lầm bẩm nói. Hắn mặc dù là nguyên anh cảnh 8 tầng tu vi, nhưng đối mặt cái này phô thiên cái địa hắc thủ, trong lòng vậy mà cũng có loại không kịp trách nể cảm giác. Tựa hồ cái này hắc thủ khé động, hắn liền như là gà con giống như bị bắt, căn bản không có cơ hội làm vậy. Vị này ma đạo tiền bối trực lực rất mạnh a, e rằng tiếp cận hóa thần cảnh thực rồi rồi. Lý Vượng Linh khẽ miệng cũng cởi mỉm mỉ ý cái này thể tu là tâm phúc của nàng Hoa lớn, phải chết nàng mới có thể yên tâm. Cảm thụ bàn tay lớn màu đen bao phủ xuống, Trần Trường mệnh thân thể cứng đờ, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Một thời gian, hắn cảm nhận được mình nhỏ bé, đồng thời trong lòng cũng dâng lên đối với thực lực trở nên mạnh mẽ khát vọng. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể trưởng không bất mệnh. Ngay tại tiểu dạng cùng đám người lấy là hát thụ sắp đắc thủ thời điểm, đột nhiên liền cảm nhận được một cố cường đại băng hàn chi ý từ trong không khí truyền đến, lập tức một cỗ lạnh vô cùng phong bạo từ địa cùng cửa vọt phóng lên trời. Cực hàn phong bạo cùng bàn tay lớn màu đen đụng nhau, Trong nháy mắt tạo thành to lớn khối băng, đem bàn tay lớn màu đen cưng rắn đóng băng cứng. "Hừ, ngươi nào?" Cánh tay màu đen cả kinh, trong giọng nói lộ ra khó có thể tin. Tòa thành cổ này ở bên trong, làm sao còn có một cái có thể so với hóa Thần cảnh cường giả tồn tại? Vị nào băng hệ thần thông giả xuất hiện? Long Thanh hoảng hốt. Hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, vị này băng hệ thần thông cường giả thực lực, vậy mà có thể so với hóa thần rồi. Cái này thực sự kinh khủng. Hắn ngang dọc những tinh hải nội hải nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói qua có như thế số một nhân vật. Lý Phượng Linh sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú giữa không trung khối băng, trong lòng dị thường nổi nóng. Nàng không nghĩ tới, cái này băng hệ thần thông cường giả lại là cái này thể tu người hộ đạo. Cái này có ý tứ. Vì cái gì lần trước, vị này người hộ đạo chưa từng xuất hiện? Nếu như vị này băng hệ thần thông giả xuất hiện lần trước trong đại chiến, nàng căn bản liền không có cơ hội thảo đấu. Lao ma đầu, người này ta che đậy, ngươi nhất định phải thôn về hắn." Một đạo âm hàn tiếng đàn bà đột nhiên vang vọng tại hư không khắp nơi. "Ngài người nào?" Cánh tay màu đen trầm giọng nói. Cùng lúc đó, quần quật hướng về bốn phía tiêu tán mà đi đoán tìm được vị này băng hệ thần thông giả. A, ngươi nếu là có thể tìm được ta, tự nhiên liền biết rồi." Chu Vương cười ngạo nghễ. Nó hàng đứng chú nhất tộc ngũ ảnh tiềm hành thần thông cực kỳ huyền diệu, dấu ở trong bóng dâm, không có đặc thù dò xét pháp môn căn bản không phát hiện được tung tích của nó. Chu Vương cũng muốn dò xét một chút cái này cánh tay màu đen thực lực. Nếu như đối phương thần thông kinh người, có thể phát giác nó chân thân chỗ, cái này liền nói rõ cuộc chiến đấu này sẽ hết sức gian khổ. Nếu như đối phương tìm không thấy nó, như vậy thì sẽ bị nó đè xuống đánh. Đợi trời hắc yến khuyết tán ra, không góc chết tiến vào mỗi một tốc không gian. Cánh tay màu đen mấy ngón tay nhẹ nhàng trong không khí đánh, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Đột nhiên, Hắc Yên tụ tập một điểm, tạo thành một cây trường thương đâm về bóng tối. Ha ha ha. Một hồi tiếng cười âm lãnh tử trong bóng tối vang lên, trong chốc lát lại biến mất. Bóng tối ở giữa lẫn nhau nhảy gọn. Cánh tay màu đen cả kinh, ngữ khí có chút run trọng, "Ngươi là Hàn Đũ Chu?" "Ha ha, ngươi cái này lão ma đầu, coi như có mấy phần bản sự." Chu Vương tiếng cười lại nổi lên. "Hàn Đỗ Tiểu Dạ cùng tất cả ma tu lập tức thần đại biến. "Hàn có thể là nhân giới kỳ trùng bảng xếp hạng thứ bảy kỳ trùng, một thân băng hệ thần thông cực kỳ cường đại. Ta huyền tinh hải ở bên trong, lúc nào có dạng này một tôn đại yêu rồi. Long Thanh sắc mặt có chút tái nhận. Nguyên lai là Hàn Đũ Chu, thật là làm cho người khác bất ngờ. Lý Vượng Linh lắc đầu, sắc mặt tâm trầm Cái này Hàn Đũ Chu là từ chỗ nào nhô ra? Vô luận là nội hải hay là ngoại hải, đều không có không có ghi chép, điều này cũng làm cho chứng minh cái này đại yêu một mực chuyên tâm tu luyện, chưa từng có tại tu sĩ nhân tộc trước mặt hiện thân qua. Nàng đại hàn băng thuật mặc dù lợi hại, nhưng nếu như cùng loại này am hiểu băng hệ thần thông kỳ trùng muốn kháng, nàng cũng vô pháp phỏng đoán đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Hàn Đỗ Trù, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ lát nữa là phải hóa hình rồi, nếu như và tập vào quyết chiến, ngươi sẽ vĩnh xa không có hóa hình cơ hội. Trong hư không, truyền đến một tiếng hử lạnh âm thanh. Cánh tay màu đen bắt đầu uy hiếp Hàn Đỗ Trù, tính toán làm cho cái sau biết khó mà lui. Hẹo chết vào tay ai, còn chưa biết được. Chu Vương tiếng cười lạnh lên, lão ma đầu, ngươi bị cổ nhất tộc lâu như vậy, thực lực bị hao tổn trọng. Mấy vì đột phá tinh nguyên tịnh phong ẩn, càng là không tiêu hao phí bản nguyên chi lực, chắc hẳn thực lực hôm nay cũng không tốt gì. Làm cản, cánh tay màu đen giận dữ, nếu là ở chỗ đó, ngươi mặt hàng này tại bản tọa trong mắt cũng bất quá là một cái nho nhỏ bỏ sát thôi. Nói xong, hắc yên cuộn cuộn, hóa thành từng cây cực lớn trường thương màu đen, như mưa cuồn giống như dậy đã xạ hướng một phương hướng nào đó, vang long long. Một cú cực hàn phong bạo như như cự long xuất hiện, cùng trường thương đụng nhau cùng một chỗ. Cùng lúc đó, một cột kinh khủng băng hàn chi lực từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, phạm vi bao phủ to lớn. Vậy mà đem quảng trường phía dưới đều bao bọc, băng sương đầm băng, hàn vũ chu thiên phú thần thông, từ 10 cấp thượng giai tuột cùng Chu Vương thi triển, uy lực có thể xương tính cùng. Cứ việc không bằng đại hàn băng thuật quy mô khổng lồ, nhưng uy lực tuyệt không kém. Không tốt, Long Thanh phàn đứng đầu tiên, một phát bắt được Lý Phượng Linh, phát động tuấn di liền chạy. Khác tiểu dạ cung ma tu, cũng chỉ có hai tên nguyên anh cảnh 7 tầng tu sĩ nguy hiểm đạo đầu, những người khác thì bị đông thành băng điêu. Cùng lúc đó, cánh tay màu đen cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cũng bị đông tại thể tích khổng lồ khối bên trong. Chân chương cũng kịp thời đáo tàu. Thân là Nguyên Anh cảnh luyện thể tu sĩ, mặc dù hắn tốc độ chậm hơn, nhưng mà hắn kịp thời triệu hắn ra Hàn Lô Chu, ở người phía sau dưới sự trợ rút, cái này Hàn băng đồng thời không có làm gì được hắn. Hai đại có thể so với hóa thần cường giả đại chiến, chiến hỏa tác động đến trình độ sẽ 10 phần đáng sợ, cho nên hắn thứ một thời gian thoát đi khỏi chưởng. Đáng chết, ta vừa mới thoát khốn, bây giờ thực lực giảm xuống, lại bị nho nhỏ này bỏ sắt cho đóng băng cứng. Cánh tay màu đen trong lòng giận mắng. Cứ việc bị nốt, nhưng hắn đồng thời không hoảng hốt, vô số hạt yên đột nhiên tại khối băng bên trong đi xuyên, tạo thành từng cây mọc gai. Hướng về Chu Vương phát động một luân phiên công kích, vốn là đang muốn tiếp tục công kích Chu Vương, nhìn thấy quỷ dị này Hắc Yên bệnh mà không có bị đóng băng lại, cũng có chút chấn kinh, không khỏi hướng về phía Lao Ma đầu cảng thêm tiên kỳ rồi. Nó phát động băng hệ thần thông, tạo thành từng cây băng mâu, tại khối băng bên trong thông suốt không trở ngại, cùng dày đặc mọc gai không ngừng mà đụng nhau, phát ra trận trận lộ băng. Ông, cánh tay màu đen đột nhiên nở rộ hắc quang, bốn phía khối băng mắt thường tốc độ rõ rệt hóa Gặp cánh tay màu đen khốn, Chu Vương lại một lần nữa phát động băng xương thông. Hơi thở của hàn, như phong giống như vọt tới, Lại một lần nữa đem cánh tay màu đen cho đóng băng cứng. Hai đại cương giả, tại ngắn thời gian bên trong triển khai kịch liệt quyết đấu. mà trong cổ thành một chỗ. Bóng người lấp lẻ, tiểu dạ cung long thanh bọn người hiện ra thân hình. Cùng lúc đó, Trần Trường Mệnh đã ở một hướng khác xuất hiện. Giết người này. Lý Vượng Linh đôi mắt băng hàn, lập tức liền thấy Trần Trường Mệnh, lập tức trong lòng hận ý hiện lên. chương 445, cấp 9 trung dai. chương 445, cấp 9 trung dai. Linh Nhi, người này cũng là nguyên anh cảnh 8 tầng. Long Thanh chần chờ một chút, tựa hồ không muốn vào thời khắc này cùng cùng cấp bậc đối thủ dễ dàng phát sinh xung đột. Dù sao vị nào ma đạo tiền bối còn tại chiến đấu, thắng bại không biết. Tiên tâm đi, hắn ngoại trừ có cái Hắc Đảng lưu sủng thực lực khá mạnh, bản thân thực lực rất yếu. Lý Vượng Linh lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, người tu vi cao nhất, cho nên từ người đối với giao cái kia Hắc Đảng, tiếp đó còn thừa người vây công người này là đủ. Gặp Lý Vượng Linh nói đến lời thể so sát, Long Thanh cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Thuấn Di phát động, tiểu dạng còn sống sót mấy tên cao giai liên tiếp xuất hiện tại trận trường bên phía. Các ngươi tiểu dạng cung ăn hùng tâm báo tử làm sao? cũng dám động thủ với ta. Chân Trương mệnh sắc mặt trầm xuống. Hắn quét mắt Long Thanh bọn người, không cần phải nói đây là Lý Vượng Linh chủ ý, thừa dịp Chu Vương cùng cánh tay màu đen đại chiến, muốn lợi dụng tiểu dạ cung sức mạnh đem chính mình giết chết. Có gì không dám? Long Thanh cười lạnh, trước tiên phát động công kích. Tương đạo hắc quang như lợi kiếm phong tới. Chân Trương mệnh cười lạnh, đột nhiên liền sử dụng Ma Linh Đẳng. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong hắn tìm được số lớn cốt thú xương cốt Ma Linh Đẳng toàn bộ sau khi thôn phệ đang cấp vậy mà lại một lần nữa đột phá. Từ cấp 9 sơ giai, đột phá đến cấp 9 chủ giai. Dạng này đẳng cấp Trong cảnh giới Khâm Bị Nguyên Anh cảnh tầng 5 tu sĩ, mà Ma Linh Đẳng chiến lược chân chính, lại cùng Nguyên Anh cảnh 9 tầng tu sĩ chiến lược không có gì khác biệt rồi. Cái này lại một lần nữa ấn chứng số lượng nhiều bao ăn no mạch suy nghĩ là chính xác. Trần Trường Mạnh ở cung điện dưới lòng đất bên trong tấn tấn khổ khổ tay góp nhặt tất cả xương cốt mảnh vụn, rốt cục vẫn là nhường Ma Linh Đẳng tiến hóa. Ma Linh Đẳng chợt xuất hiện, mở rộng màu đen đậm mạn, dễ như chờ bàn tay tiếp nhận Long Thành công kích. Ta tới đối phó nải dây leo. Long Thanh hét lớn, hướng về phía Ma Linh Đẳng phát động tấn công mạnh. Còn thừa bài tên Nguyên Anh cảnh 7 tầng tu sĩ, tất thì đối với Trần Trường Mạnh phát động công kích. Đối mặt công kích, Trần Trường Mệnh tờ Ma Linh Đẳng không sợ nhất chính là quân chiến, tại thân thể khổng lồ Ma Linh đằng dưới sự che chở, không có bất kỳ người nào công kích có thể chạy vào. Ma Linh Đẳng đằng đạm nhiều lắm, có thể xương che quát bầu trời, cho nên tiểu dạng cùng những thứ này mà tu công kích, toàn bộ bị cản lại. Tại cản phía dưới đợt công kích thứ nhất sau đó, Ma Linh đằng còn phát động phản kích. Một cái nguyên anh cảnh bảy tầng tu sĩ, né tránh công kích, bị một cây đằng mạn như tiềm điện đánh trúng thân thể, tại chỗ hóa thành một đám mưa máu, chỉ có nguyên anh trốn thoát. Mà Long Thanh bị Ma Linh Đẳng công kích, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở sau đó, liền chật vật không chịu nổi. Linh nhi, cái này hắc đẳng quá mạnh. Long Thanh đau khổ trèo chống, trong lòng manh động thoại ý Lý Vượng Linh đứng ở đằng xa, khiếp sợ nhìn qua một màn này, rung động trong lòng vô cùng. Đây là có chuyện gì? Vừa mới qua đi hơn 10 năm thời gian, cái này hắc đẳng tại sao lại tiến hóa? Vô luận là yêu thú còn là tu sĩ nhân tộc, càng về sau tu luyện càng khó, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, không có mấy 10 năm thời gian rất khó làm đến. Ầm. Một kiện linh bảo nổ tung, nhấc lên một mảnh khí lãng, mạnh sinh sinh đem hắc đẳng lưới lớn nổ ra một cái lỗ hổng, Long Thanh thân ảnh loé lên, phát động tuấn di thần thông liên trốn. Nhưng mà những người khác lại không có may mắn như vậy. Tiểu Dạ cung còn lại vài tên Ma Tôn, bị Ma Linh đằng toàn bộ đánh giết. Linh Nhi, đây chính là ngươi nói rằng. Vừa xuất hiện tại Lý Phượng Linh bên cạnh, Long Thanh nổi giận đùng đùng chất vấn. Tiểu Dạ cung tu sĩ toàn quân bị diệt, lại chỉ có hắn cái này cùng chủ cùng đạo lư Lý Phượng Linh rồi. Dù sao mấy tên nguyên anh cảnh bảy tầng tu sĩ, thế nhưng là tiểu Dạ cung lớn nhất chiến lực. Không sao. Lý Vượng Linh cúi đầu, âm thanh lạnh nhạt đứng lên. Nàng đối mắt tử tại thời khắc này đã biến thành vân sắc, tràn ngập hơi thở của hàn. Khi nàng ngẩng đầu, Long thanh lập tức dùng mình một cái Trong nháy mắt cũng cảm giác lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. "Linh nhi, người đây là?" Long Thanh kinh ngạc nói. "Ta tới đối phó này dây leo." Lý Vượng Linh lạnh nhạt nở đủ cười, đột nhiên liền biến mất ở lòng thanh trước mặt. Long Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ tới người yêu Lý Vượng Linh vậy mà còn che giấu thực lực, giờ khắc này hắn cảm giác Lý Vượng Linh phản phất bị một vị tuyệt thế đại năng cho bám vào người, khí tức trên thân đột đột tăng lên. Lý Vượng Linh xuất hiện tại Ma Linh đàng phía trước, bây giờ khí tức trên người từ nguyên anh cảnh tầng 2, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, tăng lên tới nguyên cảnh 8 tầng. Nữ nhân này so trước đó mạnh hơn. Chân chương mệnh lệnh cả tim. Nếu như hôm nay không thể giết Lý Phượng Linh, như vậy mặc cho hắn phát triển tiếp, sớm muộn sẽ đối với hắn tạo thành trọng đại uy hiếp. Nhưng hôm nay Lý Phượng Linh cũng há lại dễ giết như vậy. Chân trường mệnh vô cùng rõ ràng, tại đối mặt nắm giữ linh giới băng linh tiên tử chân linh thần thức Lý Phượng Linh, nếu như hắn không toàn lực ứng phó, không cách nào tại trong cổ thành giết chết lần này. Đại hàn băng thuật. Lý Phượng Linh vừa xuất hiện sau đó, hai tay mở ra, liền phát động đại hàn băng thuật. Lần này, nàng điều khiển môn thần thông này càng thêm muốn gì được nấy, đem phạm vi không có mở rộng lớn như vậy, phong phàm bì cũng vẹn bện duy trì tại ngàn trượng bên trong. Ma Linh đằng mở rộng ra, tạo thành một cái gió thổi không lọt lồng phòng ngự, đem Trần Trường Mệnh cho bảo vệ. To lớn khối băng tại thời khắc này cũng tạo thành. Trần Trường Mệnh cùng Ma Linh đằng cũng bị đông cứng tại khối băng bên trong. Cà ca két. Ma Linh đằng hành động, bắt đầu ở khối băng bên trong gián ra đầm ạ, tính toán đem khối băng phá bỡ. Gặp vẫn là không cách nào triệt để phong bế cái này cổ quái hắc đẳng, Lý Vượng Linh trong lòng cũng có chút đau đầu. Bây giờ nàng đọa vào ma sau đó, chẳng những tu vi tăng lên một cảnh giới liên nối nhục thân cũng cường đại rất nhiều. Cho nên lại một lần nữa vận dụng chân linh thần thức sức mạnh, cũng so trước đó bên bị, uy lực cũng lớn hơn. Lý Vượng Linh tung tay lên, vô số băng mâu tại khối băng bên trong trống rỗng xuất hiện, từ mỗi cái phương hướng đâm về phía Ma Linh Đẳng. Ma Linh Đẳng còn tại đột phá khối băng phòng ngẩn, bây giờ hành động chỉ hoãn, cho nên chính là nàng công kích thời điểm tốt. Rầm rầm rầm, băng mâu đánh chúng Ma Linh Đẳng, phát ra trận trận tiếng vang, nhưng làm cho Lý Vượng Linh thất vọng là, công kích của nàng tựa hồ đối với cái này thần bí hắc đẳng cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nhiều lắm là cũng chính là chảy ra một chút, còn có một số núi nhỏ bị nát, chỉnh thể mà nói Cái này thần bí hắc đẳng cũng không có bị thương nặng gì, thật là đang chết. Lý Vượng Linh giận mắng, bị ngân xương bao phủ khuôn mặt nhỏ thoáng qua một vòng đỏ ửng, nàng chậm rãi giang hai cánh tay, chán nổi cơn xanh lên, phảng phất tại vận dụng cái gì lực lượng. "Băng, bạo." Hai chữ từ trong miệng thoát ra, lập tức một cổ kinh khủng bảo tạc tính chất sức mạnh từ to lớn khối băng bên trong sinh ra. Ẩm. Khối băng nổ tung. Mưa đá, cũng là đại hàn băng thuật bên trong một loại cao cấp thần thông, đối với Lý Vượng Linh thực lực hôm nay mà nói, thi triển một lần mười phần tiêu hao chân linh thần thức sức mạnh. Đồng thời, đối với nàng thân thể phụ tại cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nổ tung to lớn lực, đem ma linh đầng cho ngạnh sinh sinh nội bay ra ngoài, tại thời khắc này ma linh đầng vẫn như cũ bảo hộ lấy Trần Trường Mạnh, dù là lồng phòng ngự học bè học bè cũng vẫn như cũ bảo chỉ hoàn chỉnh. Còn chưa có chết sao? Lý Vượng Linh thở một hơi, nhìn qua họa ngụy ma linh đầng, lại một lần nữa thi triển đại hàn băng thuật, đem vương viên ngàn trượng không gian một lần nữa băng che lại. Chương 446, không chết không thôi. Chương 446, không chết không thôi. Cả các Ma linh đầng vũ động bắt đầu thoát, khối băng bắt đầu xuất hiện vết Thấy cái này, Lý Vượng Linh sắc mặt thiết anh. Cái này thần bí hắc đằng quá khó giải quyết. Lực phong ngự mạnh, đơn giản chưa từng nghe thấy, nàng đại hàn băng thuật vậy mà không cách nào đem giết chết, nhiều nhất cũng chỉ là đối với cái này hắc đằng thụ thương mà thôi. Nhưng mà, nàng phát giác cái này hắc đằng khép lại năng lực cực mạnh. Dù là bị rất nhiều đằng mạn bị tạc phải chia năm xẻ bảy, nhưng chỉ cần bản thể không chết, tại cực ngắn thời gian bên trong, hắc đằng liền có thể đem những mảnh vỡ này một lần nữa kết nối khép lại. Đây cũng chính là nói, nếu như nàng không có giải quyết bản thể năng lực, liền căn bản giết không chết hắc đằng đồng dạng cũng không giết chết bị hắc đằng bảo vệ cái kia thể tu. Tất nhiên một lần nổ không dậy nổi, như vậy thì nhiều nổ mấy lần. Lý Vượng Linh Nghiên chặn hàm răng. Hôm nay vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đem đối phương đánh giết. Bằng không mặc cho hắn phát triển, tiếp, đối với nàng mà nói, tính uy hiếp đem càng ngày sẽ tăng cao. Từ vô số đằng mạn tạo thành hình tròn lồng phòng ngự ở bên trong, chân chương mạnh bây giờ cũng có chút không dễ chịu, cái này lồng phòng ngự bên trong vẫn như cũ 10 phần băng lãnh, hơn nữa nổ tung to lớn lực cũng chảy vào ảnh hưởng đến hắn. Đối với nổ tung thẩm thấu thân cả lại. Tại đột phá đến nguyên anh tầng 2 sau đó, thể của hắn trình độ càng đáng sợ hơn rồi. Nàng này Hôm nay muốn cùng ta không chết không thôi." Trần Trương Mạnh cười lạnh. Hắn cũng chẳng lẽ không phải như thế. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn nắm lấy cơ hội giết Lý Phượng Linh, tuyệt không cho nàng cơ hội chạy trốn. Bang không nữ nhân này đang liên hiệp bên trên cái kia quỷ dị cường đại cánh tay màu đen, đem sẽ vô cùng cường đại. Ầm. Một hồi nổ tung to lớn lại một lần nữa tại khối băng bên trong vang lên, Ma Linh đẳng lại một lần bị lật ngược. Lý Phượng Linh lại thi triển đại hàn băng thuật bên trong mưa đá thần thông. Thần thông này vừa mới thi triển xong, nàng liên khí cũng không có thở dốc, lại một lần nữa phát động băng phong thần thông. Ma Linh Đẳng cùng hắn chúng quanh không gian băng phong thành một dạng lớn hàn băng. Băng bạo. Lý Phượng Linh băng lánh phun ra hai chữ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tối băng lại một lần nữa bạo tạc, hai lần bạo tạc cơ hội là không có bao nhiêu khoảng cách, cho nên chuyện này đối với Ma Linh Đẳng tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Toàn bộ phải dựa vào lấy thân thể cường đại chọi cứng. Ma Linh Đằng cũng bị thương. Vô số hát đẳng đึก gãy, nắp bấy. Mà bảo hộ Trần Trường mệnh lồng ngự, cũng bị triệt để nổ tung. Thời khắc nỗ Linh trùng không ngừng mà tạo ra tầm tầm cơn cháo, tầm tầm lấp lấp hãm chụp vào trên trong cái Trợ giúp Trần trường mệnh ngăn cản không ít xung kích nhưng dù vậy Phệ Linh trùng thực lực hay là hơi yếu không thể hoàn toàn ngăn trở băng nổ sóng xung kích cuối cùng vẫn là Trần trường mệnh cũng chỉ có thể dựa vào thuần túy nhục thân để ngăn cản lực lượng cường đại vào tới Trần trường mệnh cũng bị nổ bay ra ngoài giờ khác này hắn cũng bị thương bất quá không nghiêm trọng lắm ông Trần trường mệnh cả người phá vỡ hư không giống như kiểu thuấn di thẳng hướng Lý Phượng Linh Lý Vượng Linh bây giờ cũng cực kỳ suy yếu nhưng vẫn là bảo trì cảnh giác thứ một thời gian phát động thuấn di thật thông xuất hiện ở ngànượng bên ngoài cổ thanh bên ngoài Quân Sơn đỉnh không cùng vị trí, đứng một chút nguyên anh cảnh tu sĩ, trong đó có tiểu giả Cung Long Thanh, còn có kỳ tha thực lực may mắn còn sống sót nguyên anh cảnh cao giai cường giả. Thậm chí, hô quỹ chân nhân cùng hắc bị tiên cũng ở trong đó. Cái này hai cuộc chiến đấu thật là đáng sợ. Viên Giác đại hòa thượng chấp tay hành lễ, sắc mặt trang nghiêm, bắp thịt trên mặt không ngừng mà run rẩy. Một vị sắc hóa hình đại yêu Hàn Đỗ Trum, một vị là chiến lực có thể so với hóa thần ma đạo đại lao, thực lực như vậy, đủ có thể so sánh huyễn tinh cùng hai vị kia rồi. Đáng người mặt mặt gật đầu, thực lực như vậy đã đạt đến tinh hạ địa phòng, nhưng muở bởi là Bọn hắn lại đối với hai phe này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này Long Thanh đạo lữ cũng thật sự là kinh khủng, nàng rốt cuộc là ai, vì cái gì thực lực mạnh mẽ như vậy? Lang Vân kiếm tông tên thanh niên kia, nếu mày nói, không rõ ràng. Một lao giả nhìn một cái núi xa xa trên đầu Long Thanh bóng lưng, lệnh tiếu đạo, hắn cũng là bị Lý Vượng Linh lợi dụng, dẫn đến tiểu dạ cung toàn quân bị diệt, cũng thực sự là người đáng thương. Long Thanh đang đợi, có nhân đại mắng, đám người cùng chung mối thủ, cũng nhao nhao lên án Long Thanh vài câu, tiếp đó lại đem ánh mắt bắn ra hướng nơi xa, quan sát đến cuộc chiến đấu này đứng đi. Dù sao bọn hắn cũng biết, nếu như cái kia đại yêu cùng cùng có thần bí hắc đẳng nguyên anh nam tử có thể thắng lợi, như vậy bọn hắn sẽ trả có cơ hội sống sót, nếu như cánh tay màu đen cùng Lý Vượng Linh chiến thắng, như vậy kết quả của bọn hắn cũng chỉ có thể là một chữ chết. Tiền bối, thực sự lợi hại, như vậy bạo tạc đều bình yên vô sự. Một tòa trên ngọn đồi nhỏ, trốn ở dưới cây lớn Khô Quỷ chân nhân khó khăn nuốt nước miếng một cái, ngựa khí tối tăm nói: "Hắc Mị Tiên không nói gì nói, hy vọng tiền bối có thể đem Lý Vượng Linh cái thai hỏa này chu sát, vì ta khô lâu đạo tu sĩ báo thù." Chỉ mong như vậy, Khô Quỷ chân nhân bắt đầu Trận chiến đấu này trước mắt đến xem, thắng bại khó mà phán đoán. Gặp Lý Phượng Linh đó cậu, Trần Trường Mạnh nụ cười trên mặt cũng biến thành nghiêm lãnh, hắn lại một lần nữa phá không hư không, hướng về Lý Phượng Linh phương hướng đánh tới. Hắn biết rõ, Lý Phượng Linh bây giờ cũng là rầu hết điện tắt, dù cho có thể thi triển đại hàn băng thuật, loại kia đại quy mô băng bạo thật hùng, chỉ sợ cũng khó mà thi triển. Bị tạc phải chật vật không chịu nổi, thể tích xúc tiểu ma linh đằng, bây giờ cũng đi theo Trần Trường Mạnh. Cứ việc nó tốc độ không sánh được, nhưng mà chỉ cần song phương giao thủ, nó cũng có thể tại thứ một thời gian trợ giúp. Đại hàn băng thuật Lý Vượng Linh trông thấy Trần Trương Mạnh biến mất ở nơi xa, không lo được thở dốc, lập tức phát động đại hàn băng thuật. Lần này, nàng cũng chỉ là đóng băng trước người chúng quanh bách trượng một cách. Nàng đem mình cũng đóng băng. Một khối này hàn băng, đối với nàng mà nói chính là một tầng cứng rắn phòng ngự, Trần Trương Mạnh như muốn đánh giết nàng, nhất định phải phá vỡ khối này băng. Nhưng nàng trong băng không bị ảnh hưởng, tuy thời có thể phát động tấn gì. Ầm. Trần Trương Mạnh đụng vào trên khối băng, bị buộc ép hiện ra thân hình. Khối băng bị nát một cái xửng. Trần Trương Mạnh không có tiếp tục truy kích, một khối này băng cứ việc thể tích nhỏ khuyết, nhưng mà nếu là hắn phá bỡ cũng phải tốn hao không thiếu thời gian, này băng còn cần Ma Linh đằng tới đối phó. Ma Linh đằng gao két ở giữa chạy đến, rũ ra trên trăm đầu hắc đằng nặng nề băng kích hối băng. Khối băng từng tầng từng tầng tan dã. Lý Phượng Linh cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra trào phúng. Bây giờ nàng mặc dù không có thể đại quy mô thi triển đại hàn băng thuật rồi, nhưng đối phương muốn giết nàng cũng là khó khăn như ngàn thiên. Nụ cười trên mặt nàng đột nhiên đọc lại. Một đôi cứng rắn xúc tu đánh vào nàng trên lưng, cứng rắn cắm vào. Đây là? Nhìn qua chấu lực gia nện xúc tu, Lý Phượng Linh thần thức đã qua liền phát hiện sau lưng có to bằng một cái chậu giữa mặt nửa trong suốt nện. Hàn Vũ Trum, nàng cực kỳ hoảng sợ, làm sao còn có một cái Hàn Đũ Chu. Lý Vượng Linh vội vàng đã qua, phát giác nơi xa trong hư không, vậy mau muốn hóa hình Hàn Đũ Chu tại cùng ma đạo tiền bối tại đại chiến. Nàng càng ngẫm bức rồi, vậy con này Hàn Vũ Trum là ở đâu ra? Kỳ trung bảng xếp hạng thứ 7 Hàn Vũ Trum, lúc nào lập tức đều có thể xuất hiện hai cái rồi. Hơn nữa cái này hai cái Hàn Đũ Chu, vậy mà đi theo cái này thể tu. Chương 447, Lý Vượng Linh chất trợn. Chương 447, Lý Vượng Linh chất trợn. Đáng chết. Nhìn quang ngực lộ ra nhện xúc tu, Lý Vượng Linh tức giận mắng một tiếng, cơ thể đột nhiên tiêu thoát ngay tại chỗ. Nàng phát động tuấn di thần thông, thoát đi khối băng. Lý Vượng Linh rất rõ ràng, cái này Hàn Đỗ Chu cũng có cường đại băng hệ thần thông, hơn nữa còn am hiểu ở trong bóng tối này bọn, nếu như nàng tiếp tục tại khối băng ở bên trong, như vậy còn bị công kích. Mà nàng, toàn bộ trái tim đều bị đâm nát. Nếu không phải tu luyện ma công, nàng thân thể này đã sống chết. Muốn chạy. Khối băng bên ngoài, Trần Trường Mạnh cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Khi hắn tử mưa đá bên trong thoát thân thời điểm, liền lặng yên không tiếng động thả ra Hàn Lô Trù, bây giờ, hắn trở chính là Lý Vượng Linh bị thương giờ khắc này, thừa dịp bệnh nặng muốn nằm nghỉ. Trần Trường Mạnh tuyệt không buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Tại luyện thể đột phá nguyên anh cảnh tầng 2 sau đó, Trần Trường mệnh cũng có thể nhập thân xé rách không gian, đạt đến cùng tuấn di giống nhau hiệu quả, tốc độ của hắn cũng không so Lý Vượng Linh chậm. Lý Vượng Linh sau khi bị thương, thuấn di thần thông cũng giảm bớt đi nhiều, cho nên Trần Trường Mạnh liên tục mấy cái truy kích sau đó, liền cản lại Lý Vượng Linh. ầm, hắn cách không đấm ra một quyền, Lực lượng khổng lồ khiến cho hư không chấn động không ngừng, như trường hà bản cuồn cuộn mà tới. Lý Phượng Linh trong lúc đội vàng chống đỡ, cả người lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Nàng phun máu phè phè, trên thân cũng cốt cốt máu tươi chạy ra. Ta mệt thôi. Lý Phượng Linh đâm máu lui lại, trong lòng băng lãnh. Lần này nàng tính thượng, nam mơ giữa ba ngày cũng không đi tới, cái này thể tu bên cạnh đi theo hai cái hàn vũ trụ, trừ cái đó ra, thần bí kia hắc đẳng lại một lần nữa tiến hóa, cũng làm cho ưu thế của nàng mất hết. Nàng bây giờ bị hàn vũ đánh lén, thương thế nghiêm trọng, tăng thêm phía trước chân linh thần thức vận dụng quá nhiều để cho nàng càng là không chịu nổi gánh nặng, bây giờ ngoại trừ bị nào ma đạo tiền bối, cơ hồ không có người có thể cứu nàng rồi. Lý Phượng Linh dùng hết pháp lực, lại một lần nữa thuần di, xông về nơi xa trong hư không hai đại cường giả địa phương chiến đấu. "Tiền bối, cứu ta." Nàng lớn tiếng kêu cứu. "Ưng, nàng vậy mà bại." Cánh tay màu đen cả kinh, phía trước hắn cũng đang không ngừng liếp nhìn bên kia chiến đấu, phát giác Lý Phượng Linh vậy mà cưỡng ép đè thằng tu vi, thi triển liền hắn cũng hết sức kinh ngạc băng hệ thần thông. Hắn còn tưởng rằng Lý Phượng Linh sẽ thắng. Không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu Lý Phượng Linh liền bình bại như núi đổ rồi. Hắn và Chu Vương một hồi ác chiến về sau, cũng bị thương rồi. Dù sao hắn bị phong ấn thời gian quá lâu, tăng thêm vị thoát khốn, cũng bỏ ra cái giá cực lớn cho nên một chiến đấu, hắn như thế nào lại là trẻ trung khỏe mạnh Chu Vương đối thủ. Hắn hưu tâm đi cứu Lý Phượng Linh, nhưng lại bị Chu Vương nhìn ra manh mối, chúng quanh cực hạn không ngừng ập tới, đem đường đi của hắn cho cứng rắn lập kín. Cũng không phải là ta không cứu người, hai tử, là bản tọa có lòng không đủ lực. Cái gai màu đen trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn bây giờ muốn lui đường lui, không thể tiếp tục cùng Chu Vương chiến đấu tiếp rồi. Trần Trường Mạnh đuổi giật đến, một quyền đánh phía Lý Phượng Linh phía sau lưng. Lý Phượng Linh miễn cưỡng tại sau lưng ngưng tụ ra một mặt băng thuần, cú bị Trần Trường Mạnh một quyền đánh nát, lực lượng còn bảo lại một lần nữa đem nàng cho đánh bay ra ngoài. Lý Phượng Linh lần này suýt chút nữa chết đi, nàng minh bạch bộ dạng này nhũ thân đã phế đi. Nguyên Anh hóa thành một đạo quang mang từ đỉnh đầu bay ra. "Muốn chạy?" Trần Trường Mạnh cười lạnh, Uy Nguyên kiếm khí đột nhiên phát động, từng đạo lớn tới, động, có khí Lý Phượng Linh trong lòng vui mừng, nàng cũng không nghĩ tới đối phương kiếm quang nhìn xem kia người, trên thực tế uy lực cũng không lớn. Cái này quy nguyên kiếm khí đối phó kim đan cảnh tu sĩ thần thức còn có thể, nhưng đối phó với Nguyên Anh liền kém một chút rồi, nhất là Lý Phượng Linh Nguyên Anh cũng không bình thường. Nhưng vào lúc này, cực hàn chi lực giữa không chúng xuất hiện, lập tức tạo thành nhất tảng băng lớn. Nguyên Anh bị phong ấn ở trong tảng băng. Ha ha, làm được tốt. Trần Chương mạnh cười to. Thời khắc nỗ chốt, hắn điều sủng hàn độ chu là công. Ra, động. Bối quanh, nồng độ linh khí trong nháy mắt liền thăng lên. Lý Phượng Linh Nguyên Anh bị băng phòng, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, dù sao nàng tình thông băng hệ thần thông. Nhưng trong chấp loáng này như vậy đủ rồi. Lý Phượng Linh vừa mới thoát đi khối băng, đột nhiên liền phát hiện trung quanh nồng độ linh khí cực cao. Ẩm. tiếng nổ cực lớn lên, phương biên bạch trượng bên trong không gian đột nhiên nổ tung. Phệ linh trùng dẫn động linh khí phong bạo. Nổ tung to lớn lực không khác biệt công kích tới Lý Phượng Linh Nguyên Anh, giờ khác này dù là nhất định có lực phòng ngự, nhưng là không ngăn cản được cỗ lực lượng này rồi. Nguyên Anh bị vô tình xé rách, hóa thành vô số mảnh vụn, tiêu tan ở hỗn loạn linh khí bên trong. Lý Phượng Linh chết rồi. Thần hồn câu diện. Nhìn qua đại địch cuối cùng chết rồi, Trần Trường Mạnh cũng thở dài một cái, yên tâm rất nhiều. Phệ Linh trùng, Hàn Đồ trùng. Nhìn qua Lý Phượng Linh bị Trần Trường Mệnh hai cái yêu sủng sổng sở sở giết sát, xa xa cánh tay màu đen cũng cảm thấy trong lòng cả kinh. Cái này thể tu có thể a vậy mà có nhiều như vậy kỳ trùng bản thân. Thứ tử không thể lưu. Một cái ý niệm trong đầu dâng lên, lập tức hắn lại một lần nữa vận dụng một điểm bản nguyên, đột phá phong tỏa, ta ta hướng về một phương hướng nào đó phóng đi. Trên nửa đường, cánh tay màu đen đột nhiên phát động công kích, khiên quần quần tạo thành một cái đại thủ, hướng rắn vô về phía Trần Trường Mệnh. Hết hạ, Chu Vương ở phía sau màn to cũng phát động công kích, tính toán ngăn cản. Nhưng nó băng hàn chi lực, cũng mô pháp phong bế quỷ dị này hấp hiến đại thủ. Ầm, giữa không chung, linh khí trong nháy mắt nồng đậm, nhiên sau đó phát sinh bạo tạc. Nổ tung sức mạnh, hơi hơi ngăn ngăn cản một cái bàn tay lớn màu đen, tiếp đó vừa vội nhanh chóng rơi xuống. Ma linh đằng chạy đến. Hắc đằng vô thiên cái điện, vòng lại mà lên, cùng bàn tay lớn màu đen và chạm vào nhau. Đan mạn đức gãy, bàn tay lớn màu đen cũng tản một nửa, nhưng vẫn như hướng về trường mạnh rơi xuống. Giờ khắc này Trần Trường Mạnh vận dụng lực lượng toàn thân, hung hăng một quyền vẩy đánh, đánh ra ngoài. Một quyền này, sắp tối tay đánh nát một bộ phận. Còn lại hắc vụ, nặng nghề như núi, nặng nề đánh vào trên người Trần Trường Mạnh. Ầm. Trần Trường Mạnh thân thể như như diều đứt dây rơi hướng hạ địa. Lúc này Chu Vương đu theo, hướng về phía cánh tay màu đen phát động tấn công mạnh, cái sau vừa đánh vừa lui, vậy mà trốn ra cổ thành, đi tới một chỗ vắng vẻ sơn mạch phụ cận. Hàn Du Chu, ngươi giết không chết Cánh tay màu đen giữ tận nở cười, đột nhiên một đầu đánh tới một chỗ không gian, cái này không gian đột nhiên liền nát. Tiếp đó tạo thành một cái đen như mực lô lớn. Cánh tay màu đen biến mất ở bên trong cái hang lớn. Chu Vương cũng đổ tới, hai đại cường giả đều biến mất. Núi xa xa đỉnh, tất cả đại thế lực Nguyên Anh tu sĩ nhóm nhìn thấy chiến đấu kết quả đã biến thành dạng này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vị nào ma đạo đại lao trốn, tiểu dạ cung long thanh đạo lư Lý Phượng Linh cũng chết trận. Mà cái kia cái Nguyên Anh cảnh tầng 8 tu sĩ, bây giờ cũng sống chết không rõ. Nếu như Bần Tăng suy đoán không sai, như vậy cửa hang chính là rời đi nơi này thông đạo. Viên Giác đại hòa thượng lưng thị nơi xa đen như mực lỗ lớn, trầm giọng nói: Nơi đây quá xui, chúng ta đi nhanh lên đi." Lăng Vân Kiếm tông thanh niên thứ nhất la ra, Hóa thành nhất đạo kiếm quang liền bắn vào trong cửa hang. Những người khác cũng nhao nhao đột nhập. Long Thanh không núc đích, hắn liếc mắt nhìn đem đại địa đập ra một cái cự đại hố sâu chẩn chuẩn bị, ánh mắt biến giữ tận kinh khủng đứng lên. Chương 448, một quả cuối cùng thoát thai hoàn chương 448, một quả cuối cùng thoát thai hoàn nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Cái này thể tu sát đạo lư của hắn, bây giờ bị ma đạo tiền bối trọng thương, đúng là hắn xuất thủ báo thù thời điểm. Hắn cũng không tin chính mình chỉ là nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ. Còn giết không được cái này trọng thương thể tu. Tuần Di thần thông phát động, Long Thanh vọt tới. Một đoàn hắc đầng xuất hiện tại Trần Trường Mệnh trước người, đối mặt kẻ đánh lén, triển khai còn thừa không nhiều đàn mạn. Ầm. Long Thanh bị thúc ép hiện thân, cùng hắc đầng đối bính một cái nhớ. Dù là hắc đầng mặc dù thụ thương, nhưng gốc cùng chủ nhánh cũng không có hao tổn, cho nên thực lực cường đại như trước, vẹn vẹn bằng vào còn lại đàn mạn vẫn như cũng có thể cùng Long Thanh một trận chiến. Đáng chết. Long Thanh thầm mắng. Cái này thần bí hắc đầng thực lực quá mạnh mẽ, hắn là vận dụng toàn bộ lực lượng cũng không nhất định có thể đánh bại nó. Nếu như cái kia mợ miệng đóng lại, Như vậy hắn cả đời này liền vây cuốn ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Long Thanh Quả quyết lưu lại, liên tục chuẩn ngi từ đàng xa hấp động chung li mở. Khô cùng, vùng vẫy mấy lần, từ dưới đất bò dậy, chân chương mệnh màu đen ra thịt đã nứt ra mấy chục vết máu, bởi vậy có thể thấy được hắn thủ một kích kia đối với hắn tổn thương lớn đến bao nhiêu. Dù sao cũng là có thể so với hóa thần ma giới lại lao, dù là công kích bị chặn lại không thiếu, vốn lấy hắn thực lực trước mắt, vẫn là không cách nào chống lại. Tại bị đánh trúng một khắc, mệnh liền âm thầm mệnh lệnh linh đàng qua tới thủ hộ, hắn lo lắng những cái kiên nguyên anh tu sĩ sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi nơi của Cũ mấy đa số người đều rời đi, cũng chỉ có Long Thanh một bởi vì Lý Phượng Linh tới báo thủ. Do đó, Ma Linh đằng rất thoải mái liền chặn hắn. Long Thanh là ma đạo đại lão, một cách không chúng sau đó cân nhắc lợi hại, quả quyết rút lui. Do đó, bây giờ toàn bộ cổ thành phương này trong tiểu thế giới, cũng không còn lại mấy người rồi. Sở Dĩ nói như vậy, là bởi vì Khô Quỷ Chân Nhân cùng Hắc Mị Tiên còn chưa từng rời đi, hai người bay đến hô sâu chỗ, Khô Quỷ Chân Nhân túi người hành lễ, tiền bối, ngài thường thế thế nào? Trần Trương mệnh vung tay lên, các ngươi cũng đi ra ngoài đi, từ nay về sau, các ngươi tự do. Vừa mới nói xong, một đạo ngân quang bay ra khô quỷ chân nhân ngự. Tiền bối, cơ thể bông lòng, khô quỷ chân nhân vừa mừng vừa sợ, hắn không có nghĩ đến cái này tiền bối lại vậy mà thu hồi ngân tuyến vệ tâm trùng, trả lại bọn họ tự do. Đi thôi. Trần Trường Mạnh vất vất tay, hạ lệnh chủ khách. Khô quỷ chân nhân cùng Hắc Mị tiên đồng thời hướng về phía Trần Trường Mạnh túi người hành lễ, cấp tốc bay về phía giữa không trung cái kia cái hang lớn màu đen rời đi. Ngay tại Trần Trường Mạnh cùng hai người nói chuyện công vu, Ma Linh Đằng đã đem tất cả đều thu thập lại, một lần nữa tan hợp lại cùng nhau. Làm cho Ma Linh Đằng thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay. Trần Trường mệnh đem hắn thả ở đầu bay, tiếp đó Thu Ngân tuyến phệ tâm trùng cùng Hàn Đỗ Chu, ngồi phệ linh trùng, cùng bay về phía cái hang lớn màu đen. Hắn cũng phải kịp thời rời đi, có trời mới biết cái này hấp thủ phá vỡ thông đạo lúc nào sẽ đóng lại, một khi đóng lại, như vậy hắn cũng sắp không cách nào rời đi. Mà còn khô quỷ chân nhân cùng Hắc Mị tiên tự do, cũng là bởi vì hai người này với hắn mà nói, đã không còn tác dụng gì nữa. Lần này Trần Trường mệnh tại trong cổ thành bại lộ thực lực, một khi sau khi ra ngoài, bộ dạng này hình tượng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Do đó, hắn muốn thay hình đổi dạng, một lần nữa là người Bay ra thông đạo sau đó, hắn lại trở về huyễn sương mù đá ngầm san hô tràn ngập trong sương mù. Nhìn thấy bốn phía cũng không có những người khác, Trần Trường Mệnh trong lòng an tâm một chút, liền mệnh lệnh phệ linh trùng rời đi. Bay ra huyễn sương mù đá ngầm san hô không lâu, đột nhiên bốn phía băng hàn đổ xuống. Trần Trường Mệnh mệnh lệnh phệ linh trùng dừng lại. Tiền bối, ngài thế nào? Bị thương nhẹ. Chu Vương hiện ra thân hình, trên thân vết thương trống chất, nhìn thấy mà Giật mình. Tên kia thương so với ta nghiêm trọng. Chu Vương hừ lạnh một tiếng nói, lần này nhiều tiền xuất thủ, mới có thể thoát ly cái này trướng kiếp nạn. Trần Trường Mệnh thở dài một tiếng, mười phần cảm kích. Lời khách khí không nói, vì con của ta, ta cũng muốn bảo vệ ngươi. Chu Vương hừ lạnh, ánh mắt rơi trên người Trần Trường Mệnh mấy giây, chậm rãi nói ra, ta muốn trở về loạn yêu duyên tiệm tu chữa thương, ngươi phải đối đãi tử tế con của ta. Ta nhất định làm đến. Trần Trường Mệnh lời thể son sắt, thần thái cũng mười phần nghiêm túc. Chu Vương cuối cùng sâu đậm đưa mắt nhìn một cái ma linh đằng, trong mắt lóe lên vài tia vẻ nhị hoặc, nhưng cũng không nói lời nào. Nó thân hình biến mất, biến mất không thấy gì nữa. Khô Trường Mệnh một hồi ho khan kịt liệt, sắc mặt hết sức khó coi. Lần này hắn bị thương quá nặng đi, vượt xa thanh liên kiếm tiền một lần kia. May mắn hắn là thể tu, mới có thể trong một bị thương nặng rữa tình huống, một mực gắng gượng rời đi cổ thành. Bây giờ, hắn lưu cầu cấp bách tìm được một chỗ đặt chân tri địa, tiếp đó phục dụng thoát thai hoàn chữa thương. Dưới mắt loại này nghiêm trọng tình huống, hắn nhất định phải vận dụng thoát thai hoàn rồi. Phệ Linh trùng trấn Cí Phi đi, hóa thành một đạo hắc quang, tại mặt biển trên bầu trời phi hành, qua nửa canh dở, cuối cùng phát hiện một tòa không người hoang đạo. Chân mệnh rơi vào một chỗ trong sơn cốc, lấy ra thoát thai Thực sự có chút không nỡ, nhưng bây giờ thương thế quá mức nghiêm trọng cũng chỉ có thể nuốt. Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng thở dài, tiếp đó một ngụm nuốt vào thoát thai hoàn. Thất thải quang mang từ mặt ngoài thân thể rất nhanh tiêu tán đi ra, tạo thành một cái bảy màu động, đem Trần Trường Mệnh bao vây lại. Ma linh đẳng cắm rễ ở đất mặt, vô số hắc đẳng mở rộng, cơ hồ đem cả cái sơn cốc bầu trời bao trùm, nhưng bất luận kẻ nào cũng đừng hỏng thấy rõ nơi đây tình hình. Một nén nhang phía sau, thất thải động nứt ra, Trần Trường Mệnh đi ra. Hắn hôm nay thương thế giết hết, chiến lực lại trở về đã từng trải qua đỉnh phong thời đại. Tiếc là a, liền một quả này thoát thai hoàn rồi. Trần Trường Mệnh nhũ môi, mười phần tiếc Tiểu truyền kim hoa điệp thế gian có thỉnh, cũng chính là dược môn dốc hết cả cái tông môn chi lực, bỏ ra cực kỳ thời gian khá dài mới bồi dưỡng được một cái. Chân chương mệnh thân hình biến đổi, đã biến thành một cái tướng mạo chất phát chất phát thanh niên, tu vi ổn định ở kim đang cảnh tầng 2, đây là hắn tu đạo chân tự tu vi. Tiểu dạng cung lần này tại trong cổ thành mặc dù hao tổn không ít nhân thủ, nhưng mà thực lực tổng hợp vẫn như cũng rất mạnh, nếu như quyết tâm ta vẹn vẹn bằng vào ma linh đảng, chỉ sợ cũng rất khó giết chết Long Hành. Chân mệnh lẩm bẩm. Đối với Long Hành Hắn tự nhiên không có quên báo thủ, nhưng mà đánh bại một cái nguyên anh cảnh tầng 8 tu sĩ, đối với Ma Linh đẳng tới nói không khó, nhưng nếu như muốn giết chết đối phương, độ khó liền khá cao rồi. Nếu như Long Thanh muốn chạy trốn, Ma Linh đẳng cũng đuổi không kịp. Do đó, báo thủ kế hoạch cũng chỉ có thể lui về phía sau chỉ mãn. Đợi đến hắn thực lực cường đại một ngày kia, hắn lại giết bên trên tiểu giả cũng không muộn. Đổi một bộ áo đen, đem tất cả yêu sủng thu vào ngự thú vòng tay ở bên trong, Trần Trường Mệnh liền lên đường rồi. Từ dưới cổ cậu nguyệt trong bí cảnh sau khi đi ra, hắn vẫn dừng lại tại nội hải vài chục năm rồi. Bây giờ cũng nên trở về ngoại hải tránh đầu gió rồi." Tổng thể mà nói, lần này nội hải hành trình vẫn là thu hoạch tương đối khá, vị Diệt Kiếm ý sớm giải quyết, hơn nữa còn ngoài ý muốn đột phá đến nguyên anh cảnh tầng 2 luyện thể tu vi, trong loạn điêu duyên, còn khế ước một cái kỳ trùng Hàn Đồ Chu. Mặt khác, hắn đem đời này đối thủ lớn nhất, Lý Phượng Linh cũng bị chém giết tại trong cổ thành, cái này cũng Trần Trường Mệnh một cột tâm sự. Cưới Linh chu trở về ngoại hải, đây chính là cực kỳ xa xôi một cách, nhưng Trần Mệnh cũng không này, lấy tu luyện vi chính, gấp rút lên đường làm vụ. Cứ như vậy, bỏ ra một năm thời gian, hắn cuối cùng tiến vào bên ngoài trong biển. Chương 449, Kim Đan bản tam tài kiếm trận chương 449, Kim Đan bản tam tài kiếm trận cái này một năm thời gian bên trong, Trần Trương Mạnh đem tất cả ưu tâm thảo toàn bộ luyện chế thành ngũ tâm đan, tại đem những thứ này đan dược nuốt vào sau đó, cái này trực tiếp dẫn đến hắn 81 đạo thần thức cộng lại cuối cùng cường độ, đạt đến nguyên anh cảnh tầng 4. Mà mỗi một đạo thần thức cường độ, tất thì đạt đến kim đan cảnh tầng 4. Trong năm đó, vô luận là tu đạo vẫn là luyện đệ, hắn tạm thời cũng không có đột phá, đột phá cũng chỉ là thần thức cường độ mà thôi. Trần Trương đối với cái này rất hài lòng. Dù sao con đường tu luyện là một cái quá trình khá dài, dù là tới rồi Kim Đan cảnh, cũng không khả năng một năm đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bây giờ thần thức cường đại đạt đến Nguyên Anh cảnh tầng 4 trở sau, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện thần niệm ba thần thông. Trong năm này, Trần Trường Mệnh cũng bắt đầu ở bích thương chỉ đạo phía dưới luyện chế bản mệnh phi kiếm rồi. Nguyên bản hắn có 3 thanh kim canh kiếm, nhưng cũng là pháp khí tốt nhất, đây đối với Kim Đan cảnh tầng 2 tu sĩ mà nói, đã không đủ dùng rồi. Dù sao tu sĩ kim đan dùng cũng là pháp bảo. Do đó, Trần Trường Mạnh liền cần mua sắm một chút tài liệu, bắt đầu để kim canh kiếm phần cấp. Phổ thông luyện khí, cần thiên địa chi hỏa, nhưng nếu như là luyện chế bản mệnh pháp bảo thì cần muốn kim đan chi hỏa thăng dự, cho nên Trần Trường Mệnh tại bắt đầu luyện khí lúc, tiến triển cũng không thuận lợi. Thanh thứ nhất kim canh kiếm ước chừng bỏ ra 2 tháng thời gian mới tăng lên tới hạ phẩm pháp bảo đẳng cấp. Đệ nhị ba thanh kim canh kiếm, cơ hội chính là một ngày luyện chế một thanh, tốc độ rất nhanh. Theo Trần Trường Mệnh, luyện khí cùng luyện đan trong sông đổ về một biển, chỉ cần hắn tăng thêm số lần, liền sẽ cùng luyện đan đồng dạng, cũng sẽ nhận được hóa. Nhưng hy vọng có nhiều lại đạt, thực tế thì có nhiều bất cảm. Luyện chế kim canh kiếm tài liệu Thế nhưng là cực quý hiếm của nó đấy, dù là Trần Trường mệnh tài đại khí thô, thu thập tài liệu cũng không đủ, cuối cùng cũng chỉ là luyện chế ra 60 đem kim canh kiếm. Trước khi đến một chút trong thành trì phòng đấu giá thu thập luyện chế kim canh kiếm tài liệu quá trình bên trong, Trần Trường mệnh còn trong lúc vô tình phát giác có một môn làm hắn có chút quen thuộc kiếm trận, Tam tài kiếm trận. Vất quá, này Tam tải kiếm trận cùng hắn ở đây man hoang đảo bên trên lấy được Tam tải kiếm trận khác biệt, phía trước cái kia Tam tài kiếm trận bất quá là chút cơ tu sĩ tu luyện, mà cái Tam tải kiếm trận là kim đang cảnh tu sĩ chuyên lưu. Đối với Trần Trường Mạnh tới nói, Loại này kiếm trận nhất định chính là vì hắn chế tạo riêng đấy, cho nên hắn bỏ ra 30 vạn linh thạch chụp được môn này kiếm trận. Tại tu luyện sau khi, Trần Trường Mệnh liền bắt đầu nghiên cứu cái này Tam tải kiếm trận. Tam tải kiếm trận bình thường từ 3 tên kim đan cảnh tu sĩ điều khiển, nhưng nếu như tu luyện công pháp đặc thủ, thần thức chia ra làm ba, cũng có thể điều khiển. Trần Trường Mệnh có 81 đạo thần thức, cho nên điều khiển cái này Tam tải kiếm trận thực sự quá dễ dàng. Tại cực ngắn thời gian bên trong, Trần Trường Mệnh liền đem Tam tải kiếm trận lần thứ nhất hóa, lúc này Tam tải kiếm trận có thể cưỡi bản mệnh kiếm đạt đến 9 chuôi, uy lực tăng lên gấp bội. Cái này khiến Trần Trường Mệnh như có điều suy nghĩ. Xem ra, cái này Tam Tài Kiếm Trận cùng Tam Cựu Thần Khiếu Thuật đồng dạng, mỗi một lần cường hóa cũng là chia ra làm 3. Nếu như cường hóa đến lần thứ ba, như vậy Tam Tài Kiếm Trận có thể cưỡi bản mệnh phi kiếm thì đến được 81 thanh. Tại đến ngoại hải phía trước, Trần Trường Mệnh đem Tam Tài Kiếm Trận cường hóa tới rồi lần thứ ba có thể khống chế 81 thanh bản mệnh phi kiếm rồi. Trần Trường Mệnh bây giờ cũng rất hài lòng. Dù sao nếu muốn lại để thăng, hắn nhất định phải đem Tam Cựu Thần Khiếu Thuật thêm một bước cường hóa. Hắn không có nhiều như vậy thời gian, đồng thời cũng không có nhiều như vậy kim canh kiếm cung cấp hắn chế. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể khống chế 60 đem bản mệnh phi kiếm tạo thành một tòa tam tài kiếm trận. Nhưng dù vậy, cái này tam tài kiếm trận ý lực đã sớm vượt qua 3 thanh bản mệnh phi kiếm tạo thành kiếm trận rồi. Trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, hắn đều phải lấy Kim Đan thân phận tu sĩ hành tẩu nguyên tính hải, cho nên chiêu này tam tài kiếm trận chính là của hắn chiêu bài rồi. Mắt trước 60 đem bản mệnh phi kiếm một khi tạo thành kiếm trận, phát động công kích cái nào sợ sẽ là Kim Đan cảnh tầng 5 tu sĩ, cũng không dám phi tiện cùng hắn một trận chiến. Nếu như bộ độ còn lại 21 hành Như vậy Kim Đan cảnh tầng 5 tu sĩ cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay hắn rồi. Một ngày kia Trần Trường Mệnh nếu là tu luyện đến Nguyên Anh cảnh, hơn nữa đem Tam Cựu Thần khiếu thuật cùng Tam Tài kiếm trận đều đột phá đến lần thứ tư cường hóa, đồng thời đem tất cả bản mệnh phi kiếm chuyển đổi thành linh bảo cấp bậc, dù là Nguyên Anh cảnh 6 tầng tu sĩ, ở trước mặt hắn cũng không nổi lên được sóng gió. Lần thứ tư cường hóa, thần thức liền văn liệt đến 243 đạo rồi, với bản mệnh phi kiếm cũng nhiều như vậy. Thử nghĩ một cái, hơn 200 đem linh bảo cấp bậc bản mệnh kiếm tạo thành kiếm trận, phô cái địa giống như đem người kẹt ở trong kiếm trận. Tình hình như vậy lại nên đáng sợ đến cỡ nào? Cho dù là chính Trần Trường Mạnh dạng này, độ thân cường đại vô cùng nguyên anh cảnh thể tu, cũng không dám tiến vào bên trong. Đối với bi lực như vậy, Trần Trường Mệnh tự nhiên biết, đây hết thảy cũng là nguồn gốc từ lòng bàn chân cái kia lực lượng thần bí, là cổ lực lượng này nhường tam cựu thần khiếu thuật cùng tam tải kiếm trận xảy ra dị biến. Hai loại công pháp tất cả phát sinh dị biến, hợp lại uy lực, tại toàn bộ nhân giới tới nói đều là từ không xuất hiện qua, cho nên thực lực của hắn mạnh như thế, cũng là hợp tình hợp lý. Tức là, một khi thi triển kim nguyên quy nhất công, đối với tam kiếm trận không chế liền giảm xuống rất nhiều. Trần Trường Mạnh nhẹ nhàng thở dài. Tam Cựu Thần Thiếu thuật là Âu Dương Gia đột phá Kim Đan bí pháp, mà Âu Dương Gia chủ tu là Kim Hà Công, tới rồi Nguyên Tinh Hải sau đó, Trần Trường Mạnh tu được Kim Nguyên Quy Nhất Công, môn công pháp này cũng là Kim hệ có thể nhượng hắn một đường tu luyện tới Nguyên Anh cảnh. Kim Nguyên Quy Nhất Công có thể để công kích Tam Phúc, trước đây Hàn Tuyết Y thi triển công pháp này, lấy chút cơ cảnh 10 tầng Định Phong Tu Vi, mạnh sinh sinh đánh chết Kim Đan cảnh một tầng tu tự nhiên lớn, môn công này cũng được tới rồi 3 lần trình độ. Nếu như đang thi triển tam kiếm trận thời điểm, lại thúc dục Kim Nguyên quý nhất công, như vậy Trần Trường Mệnh cũng chỉ có thể điều khiển không đến 30 thanh bản bệnh phi kiếm. Nếu là tạo thành tam tài kiếm trận, tất thì nhất định phải lấy 3 bội số thành trận, cho nên hắn lúc này có thể khống chế 27 đem bản bệnh phi kiếm. Trần Trường Mệnh chấp dưới, gia nhập vào Kim Nguyên quý nhất công ra chỉ 27 đem bản bệnh phi kiếm hình thành tam tài kiếm trận uy lực, so với 60 đem bản bệnh phi kiếm đến, hay yếu một chút. Đây hết thể liền nói rõ, hai loại công pháp kiêm dung tính không phải quá tốt, nếu muốn phát huy ra huy đến, nhất thiết phải không ngừng luyện tập, Kim Nguyên Quy nhất công tốt hơn dung hợp tiến tam kiếm trong trận. Phương diện này, Bích Thương cũng cho một điểm đề nghị, ngược lại để Trần Trường Mệnh được ích lợi không nhỏ, hắn tin tưởng chỉ có kiên trì luyện tập xuống, sớm muộn có một ngày có thể đem hai loại công pháp triệt để dung hợp. Khi đó, hắn kiếm trận này uy lực cường đại hơn. Mỗi một chiếc bản mệnh phi kiếm cũng là kim quang có nhiều, vị kim nguyên quý nhất công gia chỉ đến một loại uy lực có thể siêu chỉnh độ khủng bố. Linh Chu tiếp tục phi hành, hướng về Thái Thượng Đạo Mạch đi. Khi tiến vào một tòa trên hoang đảo khoảng không, Trần Trường Mệnh đang chuẩn bị ở chỗ này đặt chân tu luyện, đột nhiên liền nghe được sơn cốc xa xa ở bên trong, truyền đến kịch liệt đánh nhau. Khôi lỗi Trân chương bệnh kham bị Nguyên Anh cảnh tầng 4 cường đại thần thức quét hình đi qua, lập tức trong lòng hơ lộng, Thu Linh Trum liền lặng yên ngự kiếm bay đi. Chương 450, Khôi lỗi chi thuật chương 450, Khôi lỗi chi thuật tiếng oanh minh bên thai không ngừng sơn cốc xa xa ở bên trong, bây giờ đang phát sinh một hồi hỗn chiến. Có một cái trúc cơ cảnh thanh niên phóng xuất ra ba bộ con rối người, tính cả chính hắn, cùng bốn tên tu sĩ đại chiến với nhau. Thanh niên này là trúc cơ cảnh tầng 5, mà hắn thao túng khối lỗi, cảnh giới tối cao bất quá trúc cơ 3 tầng, nhất trúc cơ 1 tầng thể lực miễn cưỡng so đối diện mấy người yếu một điểm, cho nên người thanh niên này cảnh ngộ tràn ngập nguy hiểm, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ thất bại thảm hại. Cái này ba bộ con rối hình người, tạo hình có chút cổ lão, năng lực kháng đòn cực kỳ nô ra, dù là bị bốn người kia công kích nhiều lần, vẫn như cũng mười phần vững ngạnh, cũng không có ngã xuống. Chân trường mệnh bay đến bầu trời phía trên đỉnh núi, nóng nhìn phía dưới cảnh tượng, cũng cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại tạo hình này con rối hình người, hắn cũng là con thứ nhất gặp, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà hiện lên một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Căng nghĩ Chân Trường Mạnh cảm thấy cái này cảm giác quen thuộc đến từ con rối hình người kháng đòn tính chất. Cái này cùng hắn ở đây của Nguyệt Bí cảnh lấy được con rối hình người, có một chút tới gần chỗ. Đương nhiên, Cổ Nguyệt trong bí cảnh thôi lỗi, nhục thân độ mạnh 10 phần đáng sợ, xa không phải cái này trong tay thanh niên ba cái khôi lỗi có thể so sánh. Cả hai không ở cùng một cấp bậc. Dừng tay, Chân Trường mệnh trong lòng thản nhiên bay đi, rơi vào đám người bầu trời. Một cỗ hơi thở của Kim Nan cảnh, nhàn nhạt thích thả ra, lập tức tạo thành cực lớn lực áp. Những thứ này cơ tu sĩ dọa đến vàng dừng tay. Tìm chỗ dung mà độ lượng, các ngươi thôi. Ta cũng không làm khó các ngươi. Trần trường mệnh sắc mặt bình tĩnh nhìn trầmầm cái kêu bốn tên trúc cơ tu sĩ tiền bối, chúng ta chính là thanh minh đảo tôn ra người một người đàn ông ông quy biển có chút kháng cự nói Tôn ra Trần trường mệnh lắc đầu chưa nghe nói qua tiền bối, ra tôn ra cũng có tu sĩ Kim đang t chấn tên tu sĩ kia trầm giọng nói ra ta tôn raão tổ một thân tu vi đã đạt đến kim đang cảnh tập 4 thấy đối phương không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình Trần trường mệnh trong lòng cũng có tức giận manh động đi ra hết lớn một tiếng như Xuân lôi giống như nở rộ Cái kia bài tên trúc cơ tu sĩ lập tức dọa đến thẻ ra quần, chạy chối chết. Nhìn qua mấy người biến mất ở nơi xa, Trần Trường Mạnh hừ lạnh một tiếng, sát mặt thư hoan mấy phần. Loại này trúc cơ tu sĩ, hắn đều chẳng muốn biết, thực sự quá yếu. Đứng tại Nguyên Anh tu sĩ cấp độ, trúc cơ tu sĩ giống như sâu kiến, đa tạ tiền bối cứu mạng. Được cứu vớt thanh niên phốc thông một tiếng, liền cho Trần Trường Mạnh bị xuống. Đứng lên mà nói, Trần Trường Mạnh vất ống tay áo một cái, một bộ pháp lực bao phủ mã già, đem thanh niên nâng đỡ lên. Ta lại hỏi ngươi, cái này tôn giả chi bợi vì sao muốn theo đội giết ngươi? Thanh niên do dự một chút, tựa hồ cảm thấy mình đã không có đường lui, thế là cắn răng nói, "Tiền bối, bọn hắn coi trọng ta chu ra khôi lỗi chi thuật. Người chu ra cái này khôi lỗi chi thuật, tựa hồ cùng bình thường khôi lỗi không giống nhau lắm a." Trần Trường Mạnh thâm ý sâu sắc nói, "Đây là tự nhiên." Không đợi thanh niên trả lời, một cái con rối hình người đột nhiên trương miệng nói chuyện rồi. Cái này làm cho Trần Trường mệnh sửng sở. Cái này khôi lỗi nói chuyện thanh âm dàn mua, tựa hồ thật giống như người sống dấu ở thân thể này bên trong. Cái này khôi lỗi nội có ra ra của ta một phần thức. Thanh niên liền vội vàng giải thích, "Thần thức Chân Trương Mạnh trong lòng ngây động, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cái này cùng cậu Nguyệt Bí cảnh bên trong khối lõi, càng lúc càng giống rồi, ả thanh niên chỉ vào khối lỗi từng cái giải thích. Chân Trương Mạnh nhịn không được cười lên một tiếng. Cái này ba cố khôi lỗi đều ẩn thân một điểm thần thức, cái này tới một mức độ nào đó tới nói, cái này ba cố khôi lỗi chính là thanh niên gia gia cùng lão cha. Nguyên cái này khôi lỗi chi thuật chưa bao giờ thấy qua, chắc hẳn chuyển thừa nhất định mười phần cổ lão a. Chân Trương Mạnh thử thăm dò, chính xác mười phần cổ lão. Thanh niên gãi đầu một cái, san san nở cười. Nhìn qua thanh niên, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trần Trường mệnh ôn hòa thiếu đạo, ngươi cái này khôi lỗi chi thuật, có bằng lòng hay không bán ra, giá cả ngươi không cần lo lắng, nhất định phải ngươi hài lòng. Thanh niên ngay vậy, trong mắt hiện lên dãy rủa chi ý hắn biết rõ, vị này kim đan tiền bối là người tốt, cho nên mới sẽ thu mua hắn khôi lỗi chi thuật, nếu như đổi thành người khác, e rằng trực tiếp giết người đoạt bảo rồi. Nhưng chu ra khôi lỗi chi thuật, dù là bị ngoại nhân cướp đi cũng không có cách nào tu luyện. Vì biểu đạt nội tâm cảm kích, thanh niên quyết định dặn dò tình hình thực tế, tiền mối, ngài thực lực cường đại, ta tuyệt đối là không có lý do cự tuyệt đấy. Nhưng ta Chu ra khôi lỗi chi thuật mười phần đặc biệt, ngoại nhân tại đó không có thu được khôi lỗi chi ấn, không cách nào tu luyện. Khôi lỗi chi ấn? Chân Trương mệnh nhíu mày, đây là cái gì? Thanh niên đẩy ra ngực, chỉ thấy phía trên in một cái màu đỏ con dấu hình người ẩn ký. Chân Trương mệnh rất là tò mò. Hắn càng phát giác, thanh niên này đạt được truyền thừa cực kỳ bất phạm. Tiên bối, thứ không dám giấu giếm, ta là nội hải ẩn thế gia tộc Chu ra người, đơn giản là ra ra của ta trước kia phạm sai lầm, mới bị đuổi ra ngoài Chu gia. Nhưng Chu gia tộc trưởng đồng thời không có làm khó ta và cha ta, để chúng ta cũng tu được khôi lỗi chi ấn. Thanh trẻ mang thở dài, thần sắc gạm đạm nói, "Cha ta tại bắt giữ một con yêu thú lúc, bị yêu thú kích thường, về sau bị thương nặng mà chết, Tôn gia tộc nhân hệ thứ biết được tin tức, liền muốn cấp đoạt ta chu ra khôi lỗi cùng khôi lỗi chi thuật. Nhưng bọn hắn nơi nào tin tưởng, cái này khôi lỗi chi thuật tu luyện là cần khôi lỗi chi ấn." Thanh niên cười lạnh, "Thì ra là thế." Trần Trương mệnh bật đầu. Nay họ Chu thanh niên bối cảnh kỳ thực coi như hỏng, nhưng bởi vì ra ra bị khu trục ra gia, gia tộc, cho nên liền đã mất đi chỗ dựa, bây giờ ngoài hải đội sinh tồn trạng thái cũng mười phần gian khổ. Tiên bối khối lỗi chi thuật cực kỳ khó mà tu luyện ngươi còn không bằng trực tiếp mua sắm có sắn khối lỗi, trực tiếp như vậy trợ giúp ngươi để thăng chiến lược thanh niên cười cười tiếp tục nói ra nếu như tiền bối muốn mua sắm khối lỗi không bằng bán bối mang tiền bối đi một chuyến nội hải ta chu ra bản ra nơi đó nhất định có ngày chú ý khối lỗi cũng tốt Trần trường mệnh đáp ứng hắn đối với nội hải chu ra cũng hết sức tò mò muốn tìm ttòi hư thực vừa bạn mượn nhờ thanh niên cái này mua sắm khối lỗ cớ tiến vào cái này còn thế không ra chu ra thanh niên ngay vậy là hỷ hắn sở dĩ nói như vậy cũng làấtứ tâm Dù sao Tôn ra người có khả năng ngóc đầu trở lại, nếu như bên cạnh hắn không có Kim Đan cảnh cường giả tỏa chấn, như vậy hắn căn bản là tiến không đến nội hải cũng sẽ bị giết chết rồi. Mà Chu ra bản gia, thế nhưng là có Nguyên anh cảnh lão tổ tọa trấn bất kỳ cái gì tu sĩ Kim Đan đến nơi đó cũng phải quy quy cụ cụ dựa theo bình thường giao dịch quá trình mua sắm coi lỗi. Đi thôi, người dẫn đường. Trần Trường mệnh lấy ra linh trù, hướng về phía thanh niên nói. Vâng, tiền bối. Thanh niên bay đến linh thuyền trên, hướng về phía Trần Trường Mạnh cong người, mười phần khách khí nói ra nói, bối chu mật, lần này đi tới bản gia cũng là tham gia khôi lỗi đại tái, nếu như có thể thu được một định tứ tự, thắc thì có cơ hội quay về bản ra. Vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi rồi." Chân chương mệnh cười nhạt một tiếng, "Các ngươi bản gia thực lực như thế nào, nhưng có nguyên anh tu sĩ tọa trấn." Chương 451, đến loạn tinh đạo chương 451, đến loạn tinh đạo có, tiền bối. Chu mật nhẹ tiếu lão, quả nhiên, vị này Kim Đan tiền bối vẫn là hỏi tham bản gia thực lực. Hắn cô ý nói nhẹ nhỏ một chút, cũng là nghĩ trong lúc vô hình trấn nhất vị này Kim Đan tiền bối. Liền hắn biết, Chu gia bản gia thực lực thế nhưng là cực kỳ cực lớn. Nguyên anh cảnh lao tổ có chừng mấy vị, mà những thứ này lao tổ trong tay, thế nhưng là có nguyên anh cảnh khôi lỗi. Những khôi lỗi này thập phần cường đại, lại số lượng rất nhiều. Bởi vì chu ra kế tục cổ hắn, thần thế không ra, cho nên mới sẽ có rất nhiều người cũng không rõ ràng cái này cực kỳ cổ xưa khôi lỗi thế ra. Linh chu một đường bay đến, mấy ngày sau, tiến vào nội hải loạn tinh đảo hải vực. Vùng biển này sóng đại phong cấp, tinh la kỳ bố hòn đạo rất nhiều, Trần Trường Mạnh tại chính mình hải đổ phía trên, vậy mà phát giác nơi đây vậy mà không có rõ ràng đánh dấu, cũng chỉ có đơn giản một vòng tròn, nghi loạn tinh đảo bà triệt Nơi đây hải vực có chút hỗn loạn, nhưng Chu Mạt lại xe nhẹ đường quen, chỉ điểm lấy tiến lên phương hướng. Phi hành hai ngày sau, trước mặt hai người trên mặt biển, liền xuất hiện một hòn đảo to lớn. Ầm ầm, gió rất to, hải lãng thao thiên, vút hải đảo trên bờ đã ẩm, vang lên vô số bọt nước. Bây giờ, nho nhỏ linh chu như hải yến giống như nhẹ bẫng, nhanh chóng tiếp cận hòn đảo. Tiên bối, đây chính là loạn tinh đạo rồi, ta Chu ra đời đợi đất ẩn cư." Chu Mạt Hưng phân nói. Hắn bay đầu liếc mắt nhìn Trần Trường lại giải thích nói, yên tâm, ta Chu gia mặc dù ẩn cư, nhưng cũng không phải không cùng ngoại giới lui tới." Cũng thường xuyên có một chút tu sĩ tiến vào loạn tinh đạo, cầm linh thạch hoặc đan dược cùng với thiên tài địa bảo những vật này, tới cùng ta Chu gia trao đổi khôi lỗi. Hừ, Trấn Chương mện mặt đầu. Hắn đi tới Chu ra mục đích chính là muốn nhìn một chút Chu ra tại khôi lỗi lên tạo nghệ, đồng thời cũng nghĩ cầm ra khôi lỗi của mình, xem Chu ra có thể hay không cho chữa trị. Lần thứ nhất cùng Lý Phượng Linh một trận chiến bên trong, hắn vốn cố khôi lỗi đều bị thương không nhẹ, bây giờ cũng đã không có thể động, thật giống như lâm vào ngủ say. Linh Chu phi đến loạn tinh đạo bên trên, đi tới một cái sơn cốc bên ngoài. Bên trong vùng trung lúc này, có linh sáng lóng lánh. Một tầng trận pháp quang mang đem cả tòa sơn cốc bảo vệ. Người nào? Cửa vào sơn cốc chỗ, đột nhiên lóe ra hai tên thanh niên. Hai người đều là trúc cơ cảnh, nhưng nhìn thấy trần Trường mệnh dạng này tu sĩ kiếm đan, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Tại Hạ Chu Mật, cũng là Chu gia tộc người. Nhìn thấy hai người tướng mạo lạ lắm, Chu Mật mặt mũi tràn đầy là cười, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đi ra. Ta nghe nói qua ngươi tên của gia gia, các ngươi mạch này bị đổi ra ngoài rồi. Nghiệp qua lệnh bài sau đó, một tên thanh niên cười nhạt một tiếng, thần sắc lộ ra căng. Một tên thanh niên khác hổ nghi nhìn xem Trần Trường Mệnh, người này là ai? Vị tiên bối này nghĩ đến giao dịch khôi lỗi. Chu Mật liền đội vàng giải thích: "Được, người nhớ kỹ dẫn hắn đi khôi lỗi đại điện đăng ký." Tên thanh niên kia nói. Chu Mật liên tục đáp ứng, sau đó liền mang theo Trần Trường Mệnh đi vào trong sơn cốc. Xanh biết trong sân cốc, linh khí nồng đậm, sinh trưởng đủ loại đủ mọi màu sắc linh thực, phát ra từng trận mùi thuốc. Trần Trường Mệnh nhìn mấy lần, cũng phát giác không thiếu tương đối hiếm linh thảo, tỉ như trước mắt hắn cấp bạch thiếu lưu tâm thảo, tại mảnh sơn cốc này bên trong, liền trên trăm lốc. Cái này Chu gia ẩn thế không ra ngược lại là tích toàn rất dày giá sản. Trần Chương Mạnh thầm nghĩ trong lòng, mười bậc mà đi, đi lại sau nửa canh giờ, hai người giữa sườn núi một vùng bình địa bên trên, nơi đây hiện đầy mấy ngôi đại điện, trong đó một ngôi đại điện diện tích lớn nhất. Bây giờ tòa đại điện này cũng không có mở cửa, phía dưới đổ cũng không ít ngoại lai tu sĩ, đứng tại bên ngoài đại điện im lặng chờ đợi. Tiền bối, ngài ở chỗ này chờ là đủ. Chu Mật chỉ vào khối lỗi đại điện người phía trước nhóm, thấp giọng nói ra, vãn bối còn muốn đi chấp sự điện báo danh dự thì sẽ không cùng đi tiền bối mua sắm khối lối. Người đi mau đi. Trần Chương cười cười, Hắn và kín đáo giao dịch, ở đây cũng liền kết thúc. Hắn cứu được Chu Mật, đem hắn hộ tống đến loạn tinh đảo, mà Chu Mật đem hắn đưa đến Chu già, đây vốn chính là một chuyện làm ăn, chỉ bất quá song phương không có nói rõ thôi. Chu Mật rời đi, Trần Trương Mệnh đi ra phía trước, đứng tại đám người hậu phương. Một nhóm người này ở bên trong, tu sĩ kim đan 8, 9 phần 10, mà Nguyên Anh tu sĩ cũng có 2, 3 cái, cao nhất tên kia Nguyên Anh cảnh ông lão mặc áo đen, đã đặt đến Nguyên Anh cảnh tầng 4. Nguyên Anh cảnh tu sĩ đứng tại phía trước nhất, thần thái kiêu căng, căn bản muốn không đem hậu phương tu sĩ kim đan để ở trong mắt. Tu sĩ kim đan nhóm cũng không đệ buộc. Dù sao nhân ra là cao cao tại thượng Nguyên Anh tu sĩ, bọn hắn cũng chẳng qua là Kim Đan. Ầm. Khôi lỗi đại điện đại môn đột nhiên mở ra, một cái chu già nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này tu vi tại Kim Đan cảnh mấy tầng. Các vị đạo hữu, mời đến." Nam tử trung niên mỉm cười, một tay đưa ra. Đám người khách khí ôm bình nở nụ cười, nối đuôi nhau mà vào, tiến vào khôi lỗi bên trong đại điện. Bên trong tòa đại điện này, đứng sừng sững lấy từng cổ khôi lỗi, số lượng ước chừng có hơn mấy ngàn, những khôi lỗi này cũng là con rối người, tu vi Kim Đan các bước, thậm chí Nguyên Anh cảnh khôi lỗi cũng có số cố. mỗi một bộ khôi lỗi phía dưới có nhãn hiệu, ghi rõ tương ứng giá cả, cùng với cái này cố khôi lỗi giới thiệu sơ lược. Rất nhiều tu sĩ vừa nhìn thấy nhiều như vậy khối lỗi, lập tức cũng ngưng phấn lên, đồng thời trong lòng cũng khó tin chi sát, cảm giác sâu sắc cái này chu ra nội tỉnh đáng sợ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái này mấy cố nguyên anh cảnh khối lỗi, liền giá trị lên thành. Tu sĩ Kim Đan nhóm khi nhìn đến nguyên anh cảnh khôi lỗi lúc, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, thật không thể tiêu hết tất cả tích xúc đem hắn mua lại. Đem tất cả nhân thần thái thu hết vào mắt, nam tử trung niên hơi thiếu đạo, các vị đạo hữu Gia chu gia làm ăn luôn luôn là già trẻ không đạt, giá cả vừa phải, các ngươi có thể căn cứ chính mình cần tới chọn khối lỗi, tiếp đó giao nạp tương ứng linh hạt, hoặc đan dược pháp bảo hoặc các thiên tài địa bảo là đủ. Đám người lên tiếng, bắt đầu tìm kiếm mình cần khôi lỗi. Chân chương mệnh cũng cưỡi ngựa xem hoa, tại từng hàng khôi lỗi ở giữa giáp bước. Hắn một đường quan sát những khối lỗi này, phát giác những khối lỗi này năng lực phòng ngự đều rất nôa ra, thủ đoạn công kích không phải quá mức phong phú, bình thường cũng là phóng ra hỏa diễm quang buộc mấy người công kích. Hắn đi đến một bộ nguyên anh cảnh khối lỗi bên cạnh, nghiêm túc quan sát. Cái này khối lỗi lực phòng ngự mạnh hơn. Lực công kích cũng rất mạnh, có thể một lần bắn ra hỏa diễm đạn trên trăm mai, tạo thành một trường hỏa lực lưới lớn. Dựa theo nhãn hiệu lên giới thiệu, cái này Nguyên Anh cảnh một tầng khối lõi, phát ra công kích cũng có thể so sánh Nguyên Anh cảnh một tầng tu sĩ sức mạnh công kích. Tiểu tiểu Kim Nan cũng dám ngáp nghe Nguyên Anh cảnh khối lõi. Còn không cút ngay cho ta. Một đạo lạnh nhạt tâm thành truyền tới từ phía bên cạnh, lập tức một cỗ hơi thở của Nguyên Anh cảnh áp bách mà tới. Trần Chương mệng ngẩng đầu nhìn lên, gặp một cái Nguyên Anh một tầng ông lão mặc rãi đi tới. Người này ánh mắt sắc bén, người khác Bốn phía một chút quan sát kim đàn cảnh khôi lỗi kim đàn cảnh các tu sĩ biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Nguyên Anh tu sĩ, không thể trêu vào ai trần trường mệnh mặt không biểu tình, chế rêu lại nói, thế nào, tu sĩ kim Đan liền không thể mua sắm Nguyên Anh cảnh khôi lỗi. chương 452, là từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên chương 452, là từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên hạ. Dám khiêu khích ta. Ông lão mặc cáo trắng không nghĩ tới một cái kim đàn cảnh tầng 2 tiểu tu sĩ dám đối với hắn nói như vậy, đầu tiên là ngơ ngác một chút tử, sau đó trong lòng lửa giận bay lên Hắn cười lạnh, một mình ngươi chỉ là Kim Đan cảnh tầng 2 tiểu tu sĩ, dù là mua được Nguyên Anh cảnh khối lỗi, cuối cùng cũng không mệnh mang đi ra ngoài. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Chân chương mệnh cười nhạt một tiếng, quay người hướng về mặt khác một bộ Nguyên Anh cảnh khôi lỗi đi đến. Cái này Nguyên Anh cảnh một tầng khối lỗi, hắn đã muốn cũng vô dụng. Trong tay hắn khối lỗi, thấp nhất tu vi cũng là Nguyên Anh cảnh tầng 2. Đối với ông lão mặc áo trắng này vi hiếp, mặc dù hắn không để trong lòng, nhưng dựa theo nhân tính đến xem, gia hỏa này về sau nhất định sẽ phấn giữ ở Loạn Tinh đạo bên ngoài phục kích chính mình. Khi đó, lại trường trị hắn tốt. Tu sĩ Kim Đan chính xác không có tư cách khiêu khích Nguyên Anh tu sĩ, nếu như khiêu khích, như vậy vị này Nguyên Anh tu sĩ đương nhiên sẽ không nhịn xuống trong lòng cơn giận này, vô luận như thế nào cũng phải tìm cơ hội trả thù. Tốt nhất trả thù chính là giết người diệt khẩu. Bất luận kẻ nào có thể từ luyện khí cảnh một đường tu luyện tới Nguyên ánh cảnh, dù là trong tay không phải dính đảy tiên huyết, gặp Trần trường mệnh đi ra, ông lão mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng càng lạnh lùng rồi. Giá hỏa này vẫn là mạnh miệng như vậy, chờ lấy này sự tình kết thúc, hắn nhất định muốn giết giá hỏa này mới giải mối hận trong lòng. Chân chương mệnh vừa tới một bộ nguyên anh cảnh tầng 2 khôi lỗi nơi đó, đã nhìn thấy hai tên nguyên anh cảnh nam tử đi tới. "Tiểu tử ngươi nhìn không không mua là cái ý gì?" Một người trong đó sắc mặt khó coi. "Cái này khôi lỗi trong đại điện khôi lỗi, chẳng lẽ không phải cho người ta nhìn?" Chân chương mệnh lạnh tiêu đạo, "Nếu như nhìn liền muốn mua, vậy các ngươi sao không xuất thủ? Thật can đảm." Tên nam tử kia bị tức không nhẹ, ánh mắt như giao phóng tới. Tại Chu gia khôi lỗi đại điện, bọn hắn cũng không dám lô mạo, dù sao vô luận là bọn hắn hay là cái này tu sĩ kim đối với Chu gia tới nói cũng là khách nhân. Trần Trưởng mệnh quan sát vài lần rồi đi. "Ngài, xin hỏi nhà ngươi có tiếp hay không khôi lỗi chữa trị nhiệm vụ?" Hắn tìm được Chu gia cái kia người đàn ông tuổi trung niên, đi thẳng vào vấn đề mà nói nói. "Chữa trị nhiệm vụ." Trong đại điện, vô luận là tu sĩ Kim Đan vẫn là nguyên anh tu sĩ, đại gia rất cảm thấy kinh ngạc, đều quay đầu tới. "Gia hòa này, bàn bạc là tới chữa trị khôi lỗi." "Chữa trị khôi lỗi, tự nhiên là có thể." Chu tru gia trung niên nam tử kia khách khí nọ nụ cười, nhìn chằm chằm Trần Trường mệnh thâm ý sâu sắc nói, "Không biết đạo hữu khôi lỗi là cảnh giới gì?" Nguyên anh Trần Trường Mạnh phun ra hai chữ tới. Nam tử trung niên thần thái bí hiểm, có tin nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, giống như đang đánh giá quái bật, mà xa xa những tu sĩ kia cũng khiếp sợ nhìn sang. "A, ngươi làm sao sẽ có Nguyên Anh cảnh khối lỗi?" Tiên địa Nguyên Anh cảnh ông lão mặc áo trắng nhíu mày, lạnh giọng hỏi, "Người trẻ tuổi, ngươi muốn thành thật khai báo, phàm là có trô dầu diễm, lão phu nhất định không buông tha ngươi." "Không tha cho ta?" Trần Trường Mạnh không nghĩ tới ông lão mặc áo trắng này như thế thích xen vào chuyện của người khác,ỷ vào Nguyên Anh cảnh vi, dùng sức khi dễ kim cảnh tu sĩ. "Lão đầu, nếu như ngươi không chán sống liền đi." Trần Trường Mệnh chế giễu lại. Ha ha. Ông lão mặc áo trắng cười ha ha, bước đi như bay đi tới, đứng ở Trần Trường Mệnh trước mặt, hai tay của hắn ôm ngực lạnh thiếu đạo, nếu không phải tại chùa gia, lão phu bây giờ liền đem ngươi tháo thành tảng khối, ngươi tin hay không? Không tin. Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, nhìn xem chu gia trung niên nam nhân, có thể chữa chỉ sao? Có thể. Trung niên nam nhân khẳng định gật đầu. Được, lão đầu, chúng ta đi ngoài đảo giải quyết. Trần Trường Mệnh lạnh giọng nói ra, nhanh chân hướng về cửa đại điện đi đến, ông lão mặc áo trắng tức đến sắc mặt biến nào. Đột nhiên phát động tuấn di, lập tức liền xuất hiện tại bên ngoài đại điện. Cái này Kim Đan tiểu tu sĩ có thể à, lòng can đạm thật không nhỏ, hắn chẳng lẽ ở bên ngoài có nguyên anh cảnh người hộ đạo. Có người nói, chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt, nếu là có người hộ đạo, người ta cùng nhau xuất thủ, đem người hộ đạo này giết liền tốt. Một người khác lệnh tiếu đạo, chỉ là Kim Đan làm càn như vậy, lao thử đã sớm thấy ngứa mắt rồi. Đi. Đám người gật đầu. Giờ khắc này, vài tên tu sĩ Kim Đan bệnh mà toàn bộ đã đặt thành nhất trí, đám người phát động tuấn di thần thông, nhao nhao xuất hiện tại cổng trường. Trong đại điện Còn lại tu sĩ Kim Đan trợn mắt hốt hoồm. Tràng náo nhiệt này, các người tu sĩ Kim Đan cũng không cần tiếp cận. Nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, tiếp đó hướng về phía bên ngoài nói ra, "Các vị đạo hữu, nếu như người đó được đến Nguyên Anh cảnh khối lỗi, cho dù là có hư hại, cũng có thể giao dịch cho ta Chu ra. "Tốt tốt, tốt." Ông lão mặc áo trắng cười to gần đầu, Trần trường mệnh đi tới, ung dung đi xuống chân núi. Chu ra có quy định, bên ngoài người không thể phi hành, cho nên hắn nhất định phải đi ra ngoài, mà sau lưng những cái kia Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo phía sau hắn. Người này có chút ý tứ. Nhìn qua một đoàn người xuống núi bóng lưng, nam tử trung niên mỉm cười. Hắn cũng không quan tâm song phương sinh tử, chỉ quan tâm cái kia một bộ nguyên anh cảnh khôi lỗi rơi xuống. Bất quá, hắn đã sớm đem lời đợi tới. Cái này cố khôi lỗi từ đầu đến cuối chạy không khỏi hắn chu ra lòng bàn tay. Rời đi trận pháp bao phủ sơn cốc sau đó, Trần Trường mệnh ngự kiếm dựng lên, một đường bay ra loạn tinh đảo. Vài tên nguyên anh cảnh tu sĩ, đi sát đằng sau, bay đến hải vực bầu trời, Trần Trường mệnh dừng lại thân hình, quay người nhìn xem vài tên nguyên anh tu sĩ. Là từng kẻ đến, vẫn là cùng tiến lên. Hắn nhạc nhạc một tiểu đạo. Hắn thấy Cái này vài tên nguyên anh tu sĩ thực sự có yếu. Hắn là nguyên anh cảnh tầng 2 thể tu, thực lực có thể cùng nguyên anh cảnh tầng 5 chống lại, cho nên giết chết mấy cái này nguyên anh cảnh cấp thấp tu sĩ, thực sự quá dễ dàng. Cùng tiến lên. Vài tên nguyên anh tu sĩ đều sử sốt. Cái này Kim đang cảnh tiểu tử, là điên rồi sao? Đám người đã sớm quét hình qua vùng biển này, cũng không có khác nguyên anh cảnh tu sĩ. Các vị đạo hữu, người này cùng lão phu có ân đoán, cho nên liền tử lão phu giết hắn, đến nỗi cốt kia bị tổn thương cốt lỗi, bán ra về sau, chúng ta có thể chia đều. Ông lão mặc áo trắng ôn quyền tiểu đạo. Không dám Đám người hi hi nở nụ cười, phản Phất không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Một bộ nguyên anh cảnh khôi lỗi như thế một chia đều cũng không thiếu giá trị, bất quá có chút ít còn hơn hùng, bọn hắn chuyến này chạy đến, cũng coi như là tại chạy. Ông lão mặc áo trắng dương một tay lên, một đạo ngân quang bắn ra. Trong tay hắn có cái gương, cái này đạo quang mang chính là tấm gương phát ra. Ông, Trần Trương Mạnh đột nhiên phát động thân hình, biến mất rồi. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở ông lão mặc áo trắng trước mặt, một tay lấy bắt được cổ của đối phương, tiếp đó hơi dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ông lão mặc áo trắng cổ liền ứng thanh mà đoạn một màn này, do đến khắc nguyên anh cảnh tu sĩ vãi cả linh hồn. Cái này tu sĩ kim đàn lại là một cái đáng sợ thể tu. Đám người đang muốn chạy trốn, đột nhiên chỉ thấy một nắm đấm thép cách không rất xa lao tới. Ẩm. to lớn không gian và mẹo, nhưng đám người vừa mới phát động tuấn di thần thông cũng nhận được ảnh hưởng, bị buộc ép hiện ra thân hình. Trần Trường mệnh thân thể chấp liên tục nhấc nháy, phát động khó có thể tưởng tượng tấn mãnh công kích, cái này vài tên nguyên anh tu sĩ, liền một kiện linh bảo cũng không có, tại Trần Trường Mạnh thiết quyển phía dưới, nhao nhao vẫn lặng. Mọi người nguyên anh bay ra, cũng bị trong nháy mắt băng phong tại trong hư không. Tiếp đó Hàn Vũ Chu thân tự xuất thủ, đem mấy cái này Nguyên Anh cứng rắn cho diệt sát. Toàn bộ quá trình cũng chính là một hai cái hô hấp cấp phu. vội phần nhanh, một người một chủng, phối hợp tiên ý vô phùng. Trần Trường Mệnh vung tay lên, đem những người này thi thể thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Chương 453, Nguyên Thủy Khôi lỗi chương 453, Nguyên Thủy Khôi lỗi tự gây nhiệt, không thể sống. Nhìn qua trống rông hư không, Trần Trường Mệnh lắc đầu nở nụ cười, quay người bay về phía loạn tinh đạo. Với hắn mà nói, giết mấy cái Nguyên Anh cảnh sơ tu sĩ, giống như cảm thái thiết qua, hết sức dễ dàng. Đối với giết người vô số Trần Trường mệnh tới nói, đây chỉ là một rất nhỏ nhặt để mà thôi, hắn cũng không để ở trong lòng. Hừ, hắn còn sống trở về rồi. Làm đứng tại khôi lỗi cửa điện lớn bên ngoài nam tử trung niên nhìn thấy Trần Trường Mạnh chậm rãi đi đến thời điểm, lập tức cũng là giật nảy cả mình, ánh mắt cũng biến thành trở nên thâm thúy. Cái này kim đang cảnh nam tử, tại một đám nguyên anh cảnh cao thủ vây quanh phía dưới, vậy mà có thể còn sống trở về, nhất định không đơn giản a. Người này bên cạnh, nhất định có nguyên anh cảnh trung cấp người hộ đạo. Vị này người hộ đạo, đem những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ đều đánh cho chạy, chỗ lấy người này mới có thể trở về. Không thể tưởng tượng nổi, người này bối cảnh quá mạnh mẽ. Đúng vậy a, hắn rốt cuộc là cái nào đại thế lực? Bên cạnh lại có người lợi hại như vậy bảo hộ. Khôi lỗi trong đại điện cũng có rất nhiều tu sĩ kim đang nghị luận đầu Mỹ, mọi người người nhìn lấy Trần Trường mệnh đi tới, trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Nhất là một chút tu vi khá cao kim đang cảnh tu sĩ, bọn hắn sắc mặt càng là phức tạp, tràn đầy vẻ không thể tin được, dù sao bọn hắn phía trước vẫn luôn xem thường cái này kim đang cảnh tầng hai thanh niên. Đạo Hữu, mời tới bên này. Nam tử trung niên không dám thất lễ, đội vàng lên đón tiếp lấy. Lâm Trần Trường mệnh đưa đến bên cạnh một ngôi đại điện bên trong. Bên trong tòa đại điện này thanh tĩnh, không người. "Đạo hữu, Nguyên nguyên Anh cảnh khôi lỗi có thể hay không lấy ra cho ta xem một chút?" Nam tử trung niên khách quý nói. "Được." Trần Trường mệnh thâm ý sâu sắc nhìn người này một cái, tiếp đó nhẹ nhàng buông tay lên, một bộ Nguyên Anh cảnh khôi lỗi liền ra hiện ở trong giữa không trung. "Đây là nhị hào khôi lỗi, Nguyên Anh cảnh tầng 2. Quả thật là Nguyên Anh cảnh khôi lỗi." Nam tử trung niên vừa nhìn thấy khôi lỗi, thần sắc lập tức lại biến, hai cái mắt cũng trợn mắt nhìn. Hắn không chỉ là chấn kinh tại Trần Trường Mệnh có thể lấy ra nguyên anh cạnh khối lỗi, càng quan trọng chính là bởi vì cái này cố khôi lỗi vậy mà cùng chu ra tổ từ bên trong cái kia cố khối lỗi, dáng dốc giống nhau như lúc. Nếu như không phải mời phần xác nhận tổ từ bên trong cái kia cố khôi lỗi bất còn, hắn thật hoài nghi trước mắt thanh niên mà cáo đen này lấy ra khối lỗi chính là từ trong chu gia tổ từ chụp được. Đạo hữu, cái này khôi lỗi có thể chữa chỉ sao? Trần Trường Mệnh nhìn chằm chằm thân sắc phát sinh biến hóa nam tử trung niên, hơi nhíu lông mày. Hắn nhìn ra được, ngay ánh mắt của người ở bên trong, lộ ra không chỉ là chấn kinh chi sắc, Còn có một loại cảm giác quen thuộc, cái này cùng suy đoán của hắn không như mà hợp. Chu ra khôi lỗi thuật, cùng cổ nhân nhất tộc khôi lỗi truyền thừa, chắc có loại quan hệ. Đạo Hữu, ngươi cái này cố khôi lỗi đến từ đâu? Hít thở sâu một hơi, nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tự có tới chỗ. Trần Trường mệnh cười nhạt một tiếng, hỏi, Chu ra có thể có năng lực chữa trị? Nếu như không có, như vậy phải dạy. Nói, Trần Trường mệnh liền chuẩn bị thu hồi khôi lỗi. Có thể chữa trị, Đạo Hữu đừng nói. Cái này cố khôi lỗi đã đạt đến nguyên anh cảnh tầng hai, nếu là chữa trị lại nói Ta chu ra cần nguyên anh cảnh tộc lao đứng ra mới có thể." Nam tử trung niên cuốn quýt nói, "Đạo hữu, ngươi tạm chờ đợi một chút, ta đi bẩm báo." Hắn nói xong cũng đội vã rời đi. Trần Trương Mạnh đứng tại chỗ, nhìn qua nam tử trung niên biến mất phương hướng, trên mặt hiện ra thần sắc suy tư đi ra. Đỉnh núi, một tòa cổ lão trong đại điện, xuất hiện nam tử trung niên thân ảnh, đi vào. Trong đại điện chuyển đến một giọng dàn mua. Nam tử trung niên đẩy cửa vào. Đại điện chỗ sâu, ngồi xếp bằng một cái lão giả áo xám, xung quanh hắn đứng bốn cố khối lỗi, cũng là nguyên anh cảnh tu vi, thấp nhất nguyên anh cảnh một tầng cao nhất nguyên anh cảnh tầng 4. Xảy ra chuyện gì? Tốc trưởng Chu Thiết Y Lia nhìn qua Chu Thông, không cho là đúng một tiếu đạo, "Chu Thông, ngươi một mực phụ trách khôi lối đại điện giao dịch, chẳng lẽ lần này phát hiện gì rồi trọng yếu tài liệu?" "Tốc trưởng, ta phát hiện một bộ nguyên thủy khôi lỗi." Chu Thông không người, hết sức kích động nói, "Cái gì? Nguyên thủy khôi Lối? Chu Thiết Y Lia đột nhiên đứng dậy, khó tin nhìn chằm chằm Chu Thông. "Nguyên thủy khôi lỗi? Bọn hắn Chu gia cũng chỉ có một bộ mà thôi, trên bạn năm đến, bọn hắn Chu gia nhân tại huyện Tinh Hải không ngừng tìm kiếm, cũng cũng không còn tìm được đệ nhị cổ nguyên thủy khôi lỗi." "Bây giờ?" Đột nhiên có một bộ nguyên thủy khôi lỗi đưa tới cửa, cái này như thế nào nhường hắn tộc trưởng này không kích động? Ừ, tộc trưởng, Thiên Chân Văn Sát. Chu Thông sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, âm thanh cũng cất cao thêm vài phần, cái này một cỗ khôi lỗi bị thường, chìm vào trong giấc ngủ. Nó cùng chúng ta chu ra tổ từ bên trong nguyên thủy khôi lỗi, hoàn toàn tương tự, giống như là xuất tử cùng một người chi thủ. Đi, chúng ta đi xem. Chu Thiết Ý kích động nắm lên Chu Thông, phát động tuấn di thần thông, lập tức liền biến mất ở trong đại điện. Sau một khắc, tại giữa sườn núi chi địa, hai người xuất hiện tại cái kia một tòa bên ngoài đại điện. Chu Thông mang theo tộc trưởng Chu Thiết Y Liề bước vào trong đại điện. Chu Thiết Y Liề một sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy được trôi nổi ở giữa không trung cái kia một bộ nguyên thủy khôi lỗi. Chu Thiết Y Liề một bước vượt qua đi qua, tiến tới khôi lỗi bên cạnh, nghiêm túc quan sát. Trần Trường Mạnh cũng đang quan sát người này, lão giả áo xám. Người này tu vi đặt đến nguyên anh cảnh tầng 4, dáng người khô gầy, một đôi mắt kim ngư bây giờ đang tại nhấp nháy tỏa ánh sáng, tựa hồ thấy được tha thiết ước mơ chân bảo. Đây là ta Chu ra tộc trưởng. Chu Thông đi đến Trần Trường Mạnh bên cạnh, giải thích dò nói, cái này cổ khôi lỗi lai lịch bất phàm. Chu tộc trưởng đứng ra xem. Được. Trần Trương Mạnh gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. "Đạo hữu, ngươi cái này khôi lỗi là từ chỗ nào lấy được?" Chu Thiết y cứ tại quan sát một hồi tự sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy hướng về Trần trường mệnh trông lại. "Chu tộc trưởng, ngươi hỏi quá nhiều rồi." Trần Trương Mạnh cười cười, hoàn toàn không sợ nói, "Các ngươi có thể chữa trị sao? Nếu như có thể, liền nói ra a. Tự nhiên có thể chữa trị." Chu Thiết y liền ngoài cười nhưng trong không cười, trừng mắt nhìn nói, "Bất quá không phải một mình ta có thể chữa trị, ta cần tất tộc lão tương trợ." Nói xong, Hắn liền phát ra truyền âm. Hai ba cái hô hấp công phù, từng đạo bóng người lập lòe, hết thể có 10 tên nguyên anh cảnh lão giả, lợi dụng tuấn di thần thông, xuất hiện ở bên trong đại điện. Những này là Chu gia tộc lão, tu vi cũng là nguyên anh cảnh cấp bước, rất cao tu vi người, đã đạt đến nguyên anh cảnh tầng năm, so tộc trưởng Chu Thiết Ý còn cao hơn. 10 đại tộc lão hiện thân sau đó, cũng đều tiến tới khôi lỗi bên cạnh. "Tất cả vị tộc lão, các ngươi cảm thấy đây là nguyên thủy khôi lỗi sao?" Chu Thiết Ý ở một bên nhà nhẹ hỏi. "Không sai, đây chính là nguyên thủy khôi lỗi." Một cái tộc lão hưng phấn nói. Ha, "Ha nghĩ không ra a." chu gia tìm nhiều năm như vậy, một bộ nguyên thủy khôi lỗi cũng không có tìm được, đột nhiên có một ngày cái này nguyên thủy khôi lỗi liền đưa tới cửa. Một tên khác tộc lao cười to, thần sát có chút điên buồng. Nguyên thủy khôi lỗi? Trần trường mệnh như mày. Chẳng lẽ nói, cổ nhân tự mình sáng tạo khôi lỗi, chính là chu gia nhân nói tới nguyên thủy khôi lỗi? Tất nhiên chu gia nhân xưng hô như vậy, chứng minh chu gia cũng tồn tại tương tự như vậy nguyên thủy khôi lỗi.